t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu nuốt ăn tinh thần đại con trai hai chương bốn trăm năm mươi sáu nuốt ăn tinh thần đại con trai hai đám người nghị luận nhao nhao nhất thời chi gian quá mức chấn động quay đầu mới giật mình chính mình đám người từ đầu đến cuối căn bản liền không có bị hoang thú nhìn tại mắt bên trong phỏng đoán đều không có bị cảm nhận được tồn tại cả trên trời tinh thần đều có thể một khẩu nuốt vào như vậy lớn viên tinh thần chân thánh tới cũng đến bị đụng gây eo bọn họ chỉ là một đám nhiều nhất bất quá pháp tướng cảnh giới tiểu tu sĩ cùng mặt đất bên trên một chút bụi đất cùng hải lý mấy điểm dọn nước có cái gì khác nhau đáp án liền là không có khác nhau hoang thú tinh nguyện con trai liền không là bị kỷ thanh trúc đám người chiến đấu bừng tình nó liền là phát giác đến tinh thần bất lạc này là một trận ăn cơm mà thôi kia là cái gì ta xem đến một ít thần quan dạng giữa đồ vật và r a chân châu kia là tinh nguyện con trai sở sản chân châu a vô giá chi bảo có thể so với thánh nhân tế luyện bí bảo đối với tinh nguyện con trai tôi nói này đó cái gọi là chân châu liền là vô dụng rắc rưởi là thể nội trầm tích cặp bã nó lại không là cái gì sò、so、hế yêu thú còn sẽ đi tế luyện này đó chân châu làm vì pháp bảo nhưng là đối với một đám tu sĩ tôi nói tia liền là khó có thể tưởng tượng bảo vật chân thánh một tia sợi tóc liền có thể chạm đại năng cái kia có thể so với chân thánh hoang thú thể nội dựng dục ra chân châu không là vô giá chi bảo là cái gì tinh nguyện con trai tiếp tục đủ say vừa mới kinh thiên động địa đại động tĩnh đối nó、no、tới nói liền là rời giường đánh một cái ngáp không có để ý chính mình lưng ơ tượng người các ngươi xuống đi vớt chân châu đừng nghĩ tàng tư không xuất lực kỷ thanh trúc thần sắc có chút c ổ quái đem tay bên trong toan nghe vứt qua một bên đối phía trước chiến bại phương một đám người phân phó nói nay thời điểm bọn họ mới nhớ tới chính mình trước đây đã hướng kỳ thanh trúc dâng lên một tia thần hồn thể nội còn có thanh khí lưu lại là ấn hiện tại tính làm là tù nhân hiện giờ người là giao tớt h ta là thị cá này đó tại bên ngoài vì phong lẫm liệt pháp tướng đại năng chỉ có thể nắm l ô mũi vì kỳ thanh trúc đi đánh công một đám chui vào biển sâu ý đồ đi tìm tìm tản mát tinh n g u y ệ t con trai c h â n châu tại phát hiện tinh nguyện con trai hoàn toàn không sẽ để ý tới bọn họ đám người dứt khoát liền để đầu tại cự đại võ sò thượng trụ xuống tới r ố t cuộc minh mông bi h ư căn bản không phân do phương hướng ngay cả hải đạo đều không có mấy tòa chạy luận có nguy hiểm còn không bằng đợi tại không có địch ký tinh nguyệt con trai trên người này dạ n g dù nói thế nào cũng không sẽ không may thúc bị khắc một đầu hoang thú truy sát rốt cuộc phía trước vừa mới mỗi người đi một ngả thời điểm còn có một nhóm người sổ càng nhiều lại bị một đầu chưa hoàn toàn trưởng thành tám trăm lý cấp để mắt tới sinh tử khó liệu a tỷ nhưng có cái gì thu hoạch nay một ngày kỳ huyên chạy tới dò hỏi uy khư bên trong không có n h ậ t nguyện thăng lạc mặt trời cùng mặt trăng liền vẫn luôn q u o ả i tại trên trời qua lại v h ố i lượng thời gian ở lâu ngay cả tu sĩ cũng có chút hoảng hốt kỳ huyên ngược lại là mỗi cách một cái tháng liền tới hỏi sẽ chạy dò kỳ thanh trúc ngón tay nhỏ nhắn quấn quanh một lọn tóc nói nói pháp tướng cảnh giới mặc dù nói là phân vị phía trước bên trong sau ba cái tiểu cảnh giới cũng liền là hư tướng thư pháp cũng như thân tam trọng pháp tướng nhưng thực tế thượng còn có một cái che giấu thứ tư cái cảnh giới kia liền là h â n nguyên tri cảnh này cũng là cái gọi là tuyệt đỉnh đại năng rất nhiều người đều không rõ ràng ba cái cảnh giới thực tế thượng là bốn cái h ư tướng liền là vừa bật đột phá lúc sau cảnh giới thiên địa pháp tướng còn chỉ là một cái hư ảnh tinh khí thần vẫn chưa hoàn thành dung luyện hợp nhất cũng cũng không đủ pháp lực đi đổ bê tông ra chân chính thiên địa pháp tướng thuộc về có tương không thực s ắ t giống một cái thực pháp liền là thường nói thực tương nay thời điểm thiên địa pháp tướng ngưng thực tính là làm pháp tướng này một cảnh giới danh p h ụ kỳ thực động một t í mấy trăm trượng thượng thiên trượng thiên địa pháp tướng một khi triển khai yêu cảnh tượng là tương đương d o a người cùng phía trước cảnh giới hoàn toàn không cùng một đẳng cấp như thân thì là có thể đem thiên địa pháp tướng không ngừng áp xúc cuối cùng như chân nhân bình thường lớn nhỏ áp xúc chính là tinh hoa cũng có thể lớn nhỏ như ý này thời điểm thiên địa pháp tướng liền như là thân ngoại hóa thân bình thường nếu là tại này cơ sở thượng tiến thêm một bước tu sĩ cùng thiên địa pháp tướng triệt để hợp nhất đó chính là cái gọi là hôn nguyên tri cảnh này thời điểm tu sĩ liền là thiên địa pháp tướng thiên địa pháp tướng liền là tu sĩ bản nhân thậm chí liền tự thân bản thể cũng có thể theo pháp tướng biến hóa lớn nhỏ từng cái chủng tộc tiên thiên hình thể thượng trích lệ đem tại này lúc trở nên nhỏ nhất đương nhiên hoang thú này loại siêu quy cách đến ngoại trừ cao to đến đâu pháp tướng tối đa cũng mất quá là chín ngàn trượng mà tùy tiện tới cái á loại vị thành niên hoang thú hình thể đều là hơn trăm dặm kỳ thanh trúc một bước vào pháp tướng cảnh giới liền vượt qua hư tướng trực tiếp thành tựu thực pháp bây giờ mới đi qua giải rác mấy năm liền là đem lại đột phá tiếp nếu không phải không thể rời đi quy khư bên trong cũng là tu hành h ả o địa phương kỳ thanh trúc không khỏi cảm thán nói kỳ huyên nghe vậy nhịn không được phiên một cái l ư ế c mắt s á c thực l à hảo ở tại có thể so với chân thánh hoang thú lương thượng ra biển gặp được sinh linh đều là mấy chục hơn trăm dặm lớn nhỏ cự vật đỉnh đầu còn suốt ngày rơi xuống tiên thạch cùng tinh thần đợi tại này bên trong như vậy lâu liền không nhìn thấy một phiến da g á ngược địa cũng không có mặt khác có thể giao lưu sinh linh hoàn toàn liền là một cái tự đại hết sức thiên nhiên l ủ n g giam vậy ngươi nhanh lên thành thánh đi n à y dạng liền có thể mang chúng ta rời đi kỳ huyên ngã đầu liền hướng mặt đất bên trên một nằm kỳ thật hắn tu hành cũng rất nhanh đã sợ đến pháp tướng nhà cửa hiện tại bất quá là tại tích lũy tranh thủ a tỷ đồng dạng đột phá liền b ư ớ c vào thực pháp c h i cảnh uy khư thích hợp tu hành t u y ệ t không là nói b ự a thiên nhân cảnh giới phía trên tu sĩ nghị muốn nhanh chóng tăng lên tu vi liền là phải không ngừng nội đạo mà về khư bên trong không chỉ có linh khí cực kỳ giàu có càng là có vô số phá toái dị giới đạo tắc tùy ý ra tại này bên trong tu luyện một năm có thể chống đỡ ngoại giới trăm năm khổ tu có lẽ không cần thành thánh gần nhất ta có một ít phát hiện hoang thú chi gian cũng sẽ có đặc thù thủ đoạn lẫn nhau liên hệ đã phân tích ra một chút có lẽ chúng ta có thể bằng này liên hệ thượng phụ thân kỳ thanh trúc nói nói bọn họ lúc trước một cái tính thoát đi lại là triệt để lạc mất phương hướng căn bản tìm không đến lúc trước chìm tới đáy long kình di hải thật sự kỳ huyên nháy mắt bên trong liền không mệt nhọc nâng lên đầu nhưng lại bị kỳ thanh trúc rôi tay cấp ấn xuống đi ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi bất quá này sự tỉnh còn yêu cầu theo dài tính toán ta còn yêu cầu một chút thời gian nghiên cứu người cũng đi lưu tâm thích hợp chúng ta bắt được hoang thú còn có những cái đó ra hỏa nếu có dị tâm cùng nhau diệt trừ kỳ thanh trúc nhàn nhạt, nhạt nói nói tỷ lệ hai không khả năng làm người ngoài biết được chính mình lao phụ thân chính tại dung hợp hoang thú huyết mạch kỳ thanh trúc lưu lại này q u ầ người n trừ lấy gia cấp chính mình làm công miễn phí bên ngoài lớn nhất tác dụng liền là làm này bên trong nhiều chút sinh khí người rốt cuộc còn là quần cư sinh linh nếu là tại này mê n h m ô n g vi khư bên trong chỉ có bọn họ hai ba người thực sự là quá mức vắn vẻ Vũng hoang giường bọn họ còn đến gặp chi được thú khí họ rời đ ả một đương đâu, người chương chương trận nhãn cấp thánh trận cung cấp pháp lực bản chương xong, chương 457, thu phục lòng nữ. thịt pháp thu phục cấp cấp lực 457, m chương phục thu lòng nữ. 457, Một, ba tháng sau kỳ huyên cùng kỳ thanh trúc liên tiếp tại hải ngoại độ kiếp một cái đột phá pháp tướng trực tiếp bước vào pháp tướng trung kỳ thực pháp chi cảnh khác một cái cũng nhẹ nhõm đưa thân pháp tướng hậu kỳ a ha ha a tỷ ta lập tức liền phải đổi tới ngươi kỳ huyên một mặt vui mừng độ kiếp đột phá sau ngay lập tức liền chạy đi tìm tìm kỳ thanh trúc tìm kiếm tán dương sau đó hắn liền nhìn được kỳ thanh trúc chính tại đếm thử đem thiên địa pháp tướng dung nhập tự thân bên trong a này kỳ huyên trận tròn mắt a thì ngươi không là vừa bận đột phá pháp tướng hậu kỳ đạt đến như thân chi cảnh sao như thế nào cái này tại dung hợp pháp tướng thử một lần mà thôi quả nhiên vẫn còn có chút miết tưỡng kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái than nhẹ một tiếng tiếp nàng còn nói thêm đột phá lúc có sở đốn nộ cho rằng có thể liên phá hai cảnh có chút lòng tham kỳ huyên s ở s ở cái ó t nếu là người khác nói này lời nói hắn nhất định sẽ thịt mũi coi thường đốn ngộ đốn ngộ người sống một thế kia có như vậy nhiều đốn ngộ suốt ngày liền nghĩ đốn ngộ thế nào không trực tiếp thành thánh làm tổ đâu không t í c h tiểu lưu không lấy thành giang hải đố nộ i trừ muốn có thiên thời địa lợi nhân hòa lấy bên ngoài cũng là muốn có đầy đủ tích lũy không phải ngươi lấy cái gì nộ lại đi nộ cái gì đố nộ nhiều không là chuyện tốt ngươi sẽ mất đi rất nhiều tu hành đường bên trên phong quang kia là chỉ có một bước một cái dấu chân nỗ lực gian khổ tu hành sau mới có thể thu hoạch bội thu trái cây vui sướng kỳ h u ê n lời nói thâm t h i ê nói n nói kỳ thanh trúc thành công bị hắn trọc cười liên tục nói là tiểu đệ ngươi nói đúng ta bảo đảm này là năm nay cuối cùng một lần kỳ h u ê n hắn đội vàng bấm ngón tay tính toán một cái a tỷ ngư ơ i này cái năm nay chỉ sợ cũng còn lại không đến hai cái t h á n g đi a hếch hếch kỳ lên miệng lưới hơi khô ba ba lập tức chớp mắt áp sát tới dò hỏi này cái đốn ngộ có hay không có cái gì đặc thù khiếu môn ta cảm thấy ta cũng cần một trận hàm sướng lâm ly đốn ngộ ai biết kỳ thanh trúc gật gật đầu mà sau chán nhẹ lay động thổn thức nói tiểu v i ê n a ngươi muốn biết đốn ngộ có đôi khi không làm một cái chuyện tốt này dạng ngươi sẽ mất đi rất nhiều liền làm ta tới vì ngươi thừa nhận đây hết thể đau khổ đi kỳ lên tỷ lệ hai chơi bụa như vậy đình chỉ bọn họ tự nhiên còn có càng quan trọng sự tình muốn đi làm ta phía trước nhìn thấy qua một chỉ ốc biển du đãng không đến trăm dặm lớn nhỏ có lẽ có thể thử một lần kỳ huyên nói nói trăm dặm trở lên hoang thú phần lớn trường sinh cự đầu đều khó mà đối phó ngàn dặm trở lên chân thánh đều đến đi vòng qua nay loại cổ lão mà lại cực kỳ to lớn sinh linh phản phất là thái cổ hồng hoang những người sống sót cùng n à y cái thế giới cách cách không b à o thuần t r ù n g hoang thú cử thế khó tìm bán huyết hoang thú thấp nhất đều có thể so với c h â n thánh trừ r a vực ngoại tinh không cùng vô ngân hư không bên ngoài cũng chỉ có quy khư đại dương bên trong mới có rất nhiều á loại hoang thú tồn tại quy khư thực thần bí đến nơi đều tràn ngập nguy hiểm s a không chỉ cổ tịch bên trong ghi chép giải rác m ấ y bút này cũng là vì cái gì kỳ thanh trúc bọn họ t h à rằng đợi tại tinh n g u y ệ t con trai lương thượng cũng không nguyện ý rời đi nguyên nhân kỳ hên vừa mới đột phá chính là hang hái thời điểm trực tiếp liền dẫn tự ra a tỷ xuất phát tìm kiếm ốc biển h o a n thú sau đó liền gặp được một đám biển lớn xoắn ốc tại biển bên trong du đãng n à y bên trong càng là có một cái đại hơn ngàn g dặm hoàn toàn không thể so với tinh n g u y ệ t con trai tiểu cự hình màu vàng biển lớn xoắn ốc toàn thân kim săn sán phát ra liệt dương bàn con trạch hoàn toàn tựa như là một cái hải lý mặt trời nhỏ cái này là ngươi nói thiếu sót trăm dặm lớn nhỏ ở biển. kỳ thanh trúc t a y ngọc cũng làm kiếm chỉ hung hăng gõ vào kỳ bên c h á n bên trên ta nói là kia cái nhỏ nhất ai biết chúng nó là quần cư a kỳ bên xa xa chỉ một cái nhỏ nhất hào ốc biển cổ co dù lại ủy khuất nói nói đương nhiên hắn cũng thực may mắn muốn không là hôm nay xem đến này cả một nhà tập thể ra cửa vạn nhất thật muốn là đánh tiểu kết quả t r e o chọc đến một tôn có thể so với thánh nhân mặt trời xoa lốp kia mới thật muốn song trứng tỷ lệ hai thừa hứng mà đi mất hứng mà về mặt bên trên vừa mới đột phá vui sướng chi sắc đều biến mất không thấy đột phá thất bại lông xanh ruột tại một khối nam thạch t ư ợ n g tới nắng xem đến kỷ huyên một bộ ăn l i ệ u biểu tình lập tức tới tinh thần người c ư ờ i cho tới bây giờ đều không sẽ biến mất nó sẽ chỉ theo một người chuyển rời đến khắc một người mặt bên trên Chật! kỷ huyên hừ lạnh một tiếng không có che giấu cái gì đem chính mình tu vi hiển lộ mà ra lại đi thẳng đến pháp tướng trung kỳ lông xanh r i ù a đại kinh thất sắc nhịn không được hướng về phía sau rút lui mấy bước đầu bên trên một túm lông xanh theo gió tung bay lập tức hắn lớn chừng hạt đậu con mắt bay tròn chuyển lên tới bản huyền vũ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi t i ệ u tử thật sự có tư chất ngút trời a lời nói nói này dạng nhất tới ngươi tu vi không phải là đuổi theo kia nữ nhân à. không bằng tìm một cơ hội đem này chân áp chiếm nàng thanh khí đến lúc đó xoay người làm minh trưởng chẳng phải mỹ thai lông xanh rùa người lập m à khởi nhất đốn thổi p h ồ n g tăng thêm mê hoặc khởi kỳ h u ê n kỳ h u ê n trong lòng đại c h ấ n chỉ cảm thấy chính mình cổ mắt lạnh chỉ lông xanh rùa giận dữ nói đừng có nói b ậ y ngươi này lão quy lại dám châm ngỏi ly g i á n chúng ta tỷ đệ c h i tình thực sự là tội không thể tha xem ta cầm nổi là ngươi kỳ tiểu tử ngươi cái này sợ đừng để ta xem không dạy nổi ngươi ai â như thế nào như b ỏ n bỏng bỏng bỏng bỏng bỏng bỏng b lông xanh rùa phía trước trào s ờ s ờ chính mình tiểu đôi ngắn lại phát hiện chính mình thân thể bắt đầu không bị k h ô n g chế lơ lửng lên tới bị nuốt vào một khẩu hoàn toàn do pháp lực ngưng tụ thành trong đỉnh lớn đánh vòng nhi kỳ thanh trúc chẳng biết lúc nào đi tới lạc yên không một tiếng động tay bên trên ngưng tụ một đoàn long sắt tiếp viêm tỏa ra nàng sắc mặt có chút tạm đạm bất minh muốn tìm ta phiền thoái ta có thể thành toàn ngươi nàng n h à n nhạt nói nói d ừ n g d ừ n g d ừ ngươi n g này người đi đường như thế nào không có một tia ba động tính ta sợ ngươi tắt máy tắt máy ta nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật lông xanh rùa cảm giác chính mình nhanh n g ư n t h ụ n h a n h lên kêu gọi nói Kỳ Thanh Trúc nghe được lông xanh rùa hơi hơi t tia tia cấp lại này dạ bị đốt hắn là thật mới gửi lông xanh rùa kỳ thật tu bi không thấp chỉ là ngày thường bên trong ít co ra tay tăng thêm dấu kín khí tức bản lính đến có rất ít người biết hắn kỳ thật cũng là một cái thiên nhân hậu kỳ tu sĩ hơn nữa hắn khác không lợi hại chạy trốn cùng cầu mệnh năng lực vượt qua tưởng tượng một thân phòng ngự thật có chút huyền vũ ý vị chớ nói chi là còn có dự báo hạ phúc các cung năng lực Thuộc c về ai ũ nàng g không lại, nhưng đánh lại, l ai c ũ g i ế tiện không Kỳ chết.、Kỷ、thanh chúc mặt bên trên lộ ra nụ trúc c mặt ra lộ ư ờ sẵn lên、so、đông bên trong ánh nắng còn muốn ấm áp, ấm áp lại mê người.、3. Nàng lạ, lại xem ấm ấm mê đi i so vào t áp, áp tay búng tay một cái ngung r a nửa chết nửa sống lông xanh rùa còn c ấ p hắn trên người tới mấy giọt thần nũ một đầu lông xanh trở nên càng nỗ lực lên hơn quang bóng lưỡng bản chương xong chương 458, t h u phục lòng nữ hai chương 458, t h u phục lòng nữ hai lông xanh rùa lần nữa người lập mạc khởi một đôi phía trước chảo còn nghỉ học nhân dạng beo tại sau lưng lại bị nặng nghề mai rùa sở ngắn trở không thể không từ bỏ này cái ý tưởng kỳ thật ta thật có một tia miền vũ huyết mạch lại được bán bộ miền vũ đại thần thông này đó ngày tháng ta trong lòng l ẩn l ẩn có sợ cảm cảm thấy mặt khác bán bộ thần thông liền giấu tại quy khư bên trong lông xanh rụa thổn thức một tiếng nói tiếp đáng tiếc thực lực thấp kém nếu là có thể đột phá pháp tướng cảnh giới nói không chừng liền có thể cảm ứng đến thần thông sợ tại lời này nói xong hắn kia đôi lớn chừng hạt đậu mắt rụa liền nghiêng nghiêng liếp nhìn kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc vui này là chuẩn bị gõ chính mình đ o n trúc người nghĩ muốn cái gì nàng hỏi nói, tinh nguyện con trai chân châu ba viên liền đủ để ta đột phá phát tướng lông xanh rùa bẻ chảo màng mở miệng kỳ huyên cảm thấy này lão quy là có điểm thất tâm phòng cầm một cái hoàn toàn không biết thực hư tin tức liền nghĩ muốn tay không bắt sói tinh nguyện con trai chân châu kia có thể là tương đương với chân thánh tự mình tế luyện ra tuyệt thế lại đan đối tu luyện thủy hành thần thông có chỗ tốt rất lớn mặc dù nhân gia căn bản không quan tâm đem này xem như phế vật ném ra nhưng là tại bọn họ này đó cấp thấp tu sĩ mắt bên trong kia liền là không đến bảo vật thú chi rơi ra ngoài chân châu cũng không nhiều thêm lên tới cũng không đến mười cái kỳ thanh trúc cũng lấy ra dùng để phụ tá luyện hóa t h a i âm chân thủy tiêu hao không thiếu hảo ta đáp ứng ngươi nhưng là ngươi muốn nỗ lực đại giới đâu dùng này thân thiện rùa kỳ thanh trúc lấy ra ba mai c h â n châu đặt tại tay bên trong này là khắc h ỏ a phủ văn lúc sau thể tích thu nhỏ lại hàng trăm hàng ngàn lần không phải tùy tiện một mai đều đại như sân phong hảo lông xanh rùa k h ẽ cắn môi hán tư chất không tính quá cao cần phải mượn ngoại vật tìm kiếm b ộ t phá thời gian cứ như thế trôi qua kỳ thanh trúc b quan tính tu thường xuyên cùng kỷ u y ê n giao lưu được lợi rất nhiều kỳ huyên linh pháp cũng liền là trạm tam thi vô thượng tần h ô n g tại pháp tướng cảnh giới triển lộ ra rất lớn ưu thế đối kỳ thanh trúc đối với thiên địa pháp tướng như thần cùng hôn nguyên tu luyện có rất lớn g i ậ n d á t nàng kết luận kỳ h u ê n sẽ tại pháp tướng cảnh giới tu vi tăng lên rất nhanh chính mình nếu là không cố gắng một điểm chỉ sợ thật sẽ bị này tiểu t ử đón đầu đ ổ i theo đương nhiên kỳ h u ê n thu hoạch cũng rất đại rốt cuộc hắn tu vi càng thấp được đến kỳ thanh trúc không giữ lại chút nào chuyển thụ tu hành kinh nghiệm c h ậ n cảm thấy phía trước đường rộng mở thông suốt nhàn hạ thời gian kỳ thanh trúc cũng sẽ tìm lòng nữ nói chuyện tâm ngươi có thể biết được ta vì sao không giết ngươi kỳ thanh trúc phong bế lòng nữ sở hữ tu vi Pháp lực, quả nhiên là bẩm sinh cao nạo đâu kiên hảo ngươi xem xem kia một bên kia người là ai kỳ thanh trúc dội ra một cái tay nắm long nữ tú lệ bóng loang cái cảm cưỡng ép chuyển quan hàng đầu đồng thời khắc một cái tay nhẹ nhàng bung lên sưng ngủ tảng ra lộ ra bị chấn áp tại bình máu thanh khí bên trong long nhân tự đầu k i ê u kiện úc biển thanh khí đã sớm bị kỳ thanh trúc chìm đến sơn hà đổ bên trong hải nhãn bên trong cái này vô chủ bình máu thanh khí tự nhiên bị n à n g sở k h ô n g chế rút ra long nhân huyết dịch làm thứ nhất thẳng không cách nào khôi phục lại tăng thêm sơn hà đổ song trọng chấn áp liền tính là một vị trường sinh cảnh giới cự đầu cũng chỉ có thể kéo thân thể bị trọng thương kéo dài hơi tàn thúc tổ long nữ phát ra một tiếng kinh hô nàng không nghĩ đến chính mình thúc tổ chưa chết đồng thời còn bị người nữ nhân thần bí này cấp chấn áp tại này ngươi xem ta cũng không có giết hắn này đã triển hiện ta thiện tâm cùng thành ý. Kỷ thanh ý kỳ thanh trúc mỉm cười nói, nói người dốt cuộc nghĩ muốn cái gì nếu như là ngấp nghẽ long tộc thần thông vậy người nắm giữ có lẽ so ta sợ sẽ đều càng mạnh long nữ nhíu mày trong lòng sinh ra một cổ bất lực cảm giác phía trước giao thủ lúc nàng liền phát dẫn đến kỳ thanh trúc vận dụng hảo mấy môn long tộc không truyền thần thông hơn nữa còn triển hiện chân long thần hình muốn không là thật không có cảm nhận được này nữ nhân thể nội có long tộc huyết mạch nàng đều sẽ cho rằng này là gặp được thuần huyết long tộc kỳ thanh trúc cười cười vương nàng ra cái cảm t â m n i ệ m vừa động hai người nháy mắt bên trong đi tới một tòa cổ lao cung điện huyện chuyển nhẹ nhàng cất bước mà vào mà sau、so、ố i nàng chiêu thủ long nữ không có nói cái gì chỉ phải tại đằng sau cùng các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn q uy thuận hoặc giả diệt vong kỳ thanh trúc ngồi xếp bằng xuống bó lấy mái tóc xinh đẹp cười nói long nữ chú ý đến kỳ thanh trúc nói từ là các ngươi cái này ý vị nàng không chỉ có muốn cân nhắc chính mình tính mạng còn muốn thay thế thuốc tổ làm ra lựa chọn nàng c ắ n chặt khỏe môi mắt bên trong thiểm quá d â y r ụ a chi ý cuối cùng con mắt đóng chặt ai thán một tiếng nếu như có thể sống ai lại muốn đi chết đâu nếu là hy sinh vì nghĩa cũng liền thôi có thể chết tại này bên trong lại tính đến thượng cái gì huống chi là uy thuận tại một cái nữ tử trong lòng cũng coi là khá hơn một chút l o n g nữ tận lực vì chính mình tìm lý do lại hướng chỗ tôi nghĩ kỳ thanh trúc khẳng định cùng l o n g tộc có cực sâu một gốc không phải không hội phí tận tâm tư thu phục chính mình hơn nữa nắm giữ hoàn chỉnh l o n g tộc đại thần t h ô n g nói không chừng này cũng là chính mình một cái cơ hội chủ chủ nhân l o n g nữ tiệp vũ run rẩy mở to mắt khẽ cắn môi đỏ mọc nói kỳ thanh trúc vốn dĩ chính tại p h á o thuốc trà nghe được này lời nói kém chút tay lắp một cái vứt bỏ ấm trà ta là bảo ngươi quy thuật không là để cho ngươi kêu này cái a còn có một điểm ngươi này thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh đi đổi một cái xưng hô kỳ thanh trúc khoác k h o tay l o n g nữ tự theo gọi kia một tiếng chủ thượng sau như là triệt để dỡ xuống tâm lý đánh bác rất có một loại vỏ đã mẹ không sợ sức cảm giác bởi vì cái gọi là tư tưởng trượt đi sườn núi trượt cảm thấy thiên địa hoan kỳ thanh trúc cũng biết được l o n g nữ tên là vân tịch nhà trụ đông hải đ ả o lưu núi long nhân nhất tộc không trần thánh bất quá có vài vị bản thánh tồn tại nàng liền ra tự này bên trong n h ấ t mạch xem tới ta tựa hồ cấp chính mình tìm một cái phiền thoái kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm l o n g nữ vân tịch vì ngồi một bên túi đầu không nói nàng đều đã dâng lên chính mình một tia bản mệnh nguyên thần tự giác nhu thuận nghe lời bất quá không ngại c ù n g lắm thì ngày sau đi một chuyến kỷ thanh trúc c ư ờ i khẽ lên tới tiện tay thiêu khởi lòng nữ cái c ằ m đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua nàng gương mặt cuối cùng dừng tại mi tâm nơi ngươi nếu đã quy thuật kia ta cũng không thể không s ở tỏ vẻ này môn đại thần thông liền truyền thụ cho ngươi ân h ả o h ả o tu luyện thuận tiện quên một chút người kia tốc h tổ vì thế kỷ thanh trúc bên cạnh nhiều ra một cái lòng nữ hầu hạ ngựa bên trong còn xuất hiện một chỉ khóc tượng như sư tử con gôn đần ân nàng thuận tay cũng đem toan nghe cấp chấn áp vất quá này đầu sư tử con tỉ khí cũng rất bớ mình vẫn luôn không nguyện ý thần phục vậy cũng đừng trách nàng đem nó biến thành m thời gian trôi qua nguyên bản còn có bốn mươi người q uy khư đội n g ũ ngày càng tàn lụi thỉnh thoảng liền có người đi ra ngoài thăm dò rốt cuộc không có thể trở về đến mức đằng sau liền không người nguyện ý đi ra hảo chết không bằng vô lại sống bản chương s o n g chương bốn trăm năm mươi chín uy khư hải nguyên một chương bốn trăm năm mươi chín uy khư hải nguyên một kỳ thanh trúc cũng không nguyện ý lãng phí chân quý nhân lực tài nguyên dùng một ít thủ đoạn thu lấy sở hữu người một kia thần hồn phòng ngừa này đó người cấp chính mình t r ọ c sự t ì n h phía trước nàng chỉ thu những cái đó đối chính mình ra tay kia của người thần hồn đám người có toán nhưng cũng đối nàng không thể làm gì xin lỗi có thanh k ý chính là có thể muốn làm gì thì làm đột phá pháp tướng hậu k ý lúc sau kỷ thanh trúc hoa một chút thời gian không chỉ có triệt để vững chắc cảnh giới tu vi còn hảo hảo tế luyện một phen trên người pháp bảo hôn n ộ n đạo thư dùng đến không nhiều bởi vì không người có thể làm cho nàng dùng đạo thư tạc người tình trạng này là chứng đạo chi khí không là lấy r a chém chém giết giết ngày đêm tại thể nội chịu đựng tế luyện cùng chính mình một cùng vượt qua thiên tiếp sớm đã sinh ra loại loại thần dị có thể nói kỷ thanh trúc chính mình có nhiều mạnh này đạo sách liền có nhiều lợi hại đ kỳ càng càng thanh trúc còn đúc lại thiên huyễn minh hoàng cung ngọc vỡ phía trên lạc ấn một ít thánh đạo khí thức hiện là thánh tên bắn ra lúc còn xuất lại làm này cũng đúc lại lúc i a u huy năng càng tăng lên đạt đến thực phẩm huyền khí tình trạng tiện thể lấy ra các loại thánh tài lấy cối say gió đồng cùng đại lang ngân tinh các tự luyện chế ra ba mai mũi tên càng là lấy tinh thần kim cùng dương chi bạch ngọc thần thiết chú tạo ra hai chi hoàn chỉnh mũi tên còn lại một điểm phế liệu bị nàng hòa vào nhau kiếm ra một chuỗi tỉ mỉ vòng tay không thể không nói nắm giữ dị h ỏ a kỳ thủy lúc sau đối với luyện khí s ắ c thực có rất lớn trợ giúp đại thiên xích vũ l ô n g nguyên bản là nàng chuẩn bị lấy ra luyện đan kết quả hiện tại biến thành một cái luyện khí lô về phấn đan dược toàn bộ nhờ thế giới c h i thụ tự động rơi xuống căn bản không đáng tân tân khổ khổ đi luyện chế luyện khí chỉ là vương lòng tâm tình vui b ừ a kỳ thanh trúc tinh lực chủ yếu còn là đặt tại chính mình đạo độ thượng nàng nghĩ muốn đi ra chính mình đường t u y không có như vậy đơn giản như là dung luyện loại loại thần thống toàn bộ hóa thành ngũ hành tri đạo k h ô nhưng g làm một sớm một c i ề u có thể làm đ ợ c c à k h ô n g p h ả i là bình thanh ư người có thể tưởng tượng. Thường nhân như ờ n nhân đến một môn đại thần thông, chính g đại có thể một t là m s i hữu hạnh, trúc ự có cái khó. thể thay đổi vật tu thành tướng thanh t mệnh, hảo hảo tu luyện, thành cái pháp không Nhưng luyện, đổi đại năng không khó. Nhưng thanh lấy ngũ môn không được đầy đủ ngũ hành thần thông nghịch phản tiên thiên luyện thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông dù muốn dung luyện các loại thần thông tại này bên trong càng là đem hai đạo vô thượng thần thông đều làm vì vật làm nền thu nạp tinh hoa vì chính mình dùng này dạng tâm tư nói ra đều có thể vụ chết một đám tu sĩ nay cũng liền là nàng đổi lại người khác nghĩ cũng không dám nghĩ cái này sự tình chớ nói chi là đi làm tu luyện nội đạo đốn nộ như vậy buồn k ẻ không thú vị sinh hoạt kỳ thanh trúc lại là vui tại này bên trong thẳng đến hơn nửa năm sau kỳ thanh trúc chờ đến lông xanh rùa đột phá mới thong thả lui ra này loại hoàn cảnh này lao ấu quý r ố t của đột phá kỳ lên không khỏi cảm k h i nói này hóa đột phá thực sự là quá chậm liền lây nhiễm đều trước một bước bước vào phát tướng lông xanh rùa vẫn là không có đột phá thậm chí lại lấy thân ra tính mạng đảm bảo tại kỳ thanh trúc kêu bên trong dự chi nhất đại bút tu hành tài nguyên này muốn lại là không thành hắn có thể thật muốn khởi nổi nấu nước không là cái gì ác ý trả thù liền là đơn thuần miệng quá nhạt muốn đổi cái khẩu vị muốn biết tại quy khư bên trong bọn họ một đám pháp tướng cảnh giới đ ạ i năng chính là tìm không đến mấy cái có thể đánh đến quá sinh linh bị vây tại này bên trong một hai năm tự mang đan dược đã sớm ăn xong toàn bộ nhờ thiên địa linh khí kéo dài tính mạng kia mấy cái hóa hình yêu t h ú run bần bật chỉ sợ chút này lâu không ăn mặn người c ấ p bọn họ làm thị thêm đồ ăn nay không phải là không được sự t ì n h thật muốn tiếp tục đợi cái trăm n g à năm n nay đó người khẳng định muốn triệt để đến c u ồ n tự giết lẫn nhau lên tới hiện tại cũng liền là kỷ thanh trúc tại áp bọn họ thôi Ta cảm nhận được địa phương rất địa xa cảm được nhận phương lông xanh rùa nói nói kỳ thanh trúc nghe vậy trực tiếp theo sơn hà đồ bên trong lấy ra một chiếc ngàn trượng cự hạm chính là lúc trước kia quần hải tặc lưu lại nguyên bản chỉ là không đành lòng hủy đi thu hồi tới làm chiến lợi phẩm không nghĩ tới bây giờ có đất rụng võ nàng ra lệnh một tiếng một đám pháp tướng đại năng liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại cải tạo kỳ thanh trúc quyết định ra biển đi xa tính toán được đến sở hữu người duy trì uy cư bên trong trừ tiên địa linh khí giàu có cùng với thích hợp mộ đạo bên ngoài bọn họ căn bản tìm không được cái khác tài nguyên không là mỗi người đều là kỳ thanh trúc chỉ dựa vào linh khí cùng n ộ đạo không khả năng một cái kính tăng lên tu vi b ì n h cảnh này cái đổ v ậ t tại mặt khác người trên người là thiết thực tồn tại một đám pháp tướng đại năng ra tay thậm chí còn tự móc tiền túi dâng lên b ả o t à i hao phí vô số tâm lực cộng đồng tế luyện ra một chiếc siêu cấp cự hạng có thể nói là một tòa di động biển bên trên tu hành đập phủ nay một tế luyện tăng thêm làm loại loại chuẩn bị lại là hơn nửa năm thời gian hai năm r ư i a chúng ta bị vây tại quy khư hai năm dưới cũng không biết quy khư cùng thiên nguyên giới bên trong thời gian tốc độ chạy có hay không có khác biệt Phá h nhau nhau phá, xuất phát kỷ thanh trúc tú tay vung lên rời đảo lên thuyền đám người gieo họ một đám sông lên cải tạo thăng cấp sau thuyền đối bọn họ tới nói có biến hóa mới tính là có chút hy vọng thật muốn tại kêu bên trong lợi cho chết giả còn không bằng trực tiếp liền tự xác tính chúng ta muốn đi địa phương là chân chính quy khư sở tại kia bên trong có vô tận nguy hiểm nói thật liền làm một đám thánh nhân đi vào cũng chưa chắc có thể ra tới lông xanh rùa người lập mạc khởi bị một đám người vây vào giữa hắn lai lịch thần bí biết được không thiếu quy khư bí văn quy khư mặc dù vô cùng thần bí nhưng cuối cùng không phải là không có người tiến vào lại ra tới quá bình thường chân thánh khả năng sẽ bị lạc kia thánh nhân vương chính là về phần đại thánh đẳng cấp tồn tại đâu đã từng có may mắn tại bên trong được đến kinh thế đ ạ i c b i n h thế đại cơ duyên ra tới sau nhất phi chủ tiên cuối cùng thành thánh làm tổ ngươi nói là quy khư hải、bên. c h u y ê n thuyết bên trong cuối cùng một điều tổ mạch sở tại lập tức liền có người nghĩ đến cái gì không sai chính là chỗ đó bản huyền vũ công tham tạo hóa đã suy tính đến quy khư hải huyền sở tại các ngươi nếu là sợ bây giờ cách đi còn kịp lông xanh r ù a cố gắng sau này đánh b á c s ó n g trảo giả bộn h ư một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng mọi người thấy một bên chính lộ ra hiền lành mỉm cười kỳ thanh trúc khỏe miệng nhao nhao co lại chính mình một tia thần hồn đều bị nắm giữ tại này nữ nhân tay bên trong còn có thể đi đâu bên trong a nhận nguyện đầu tiên hát hải vông â n hải thiên tri gian hoàn toàn yên tĩnh cũng không là không sóng không gió mà là trời xanh quá mức xa xôi v ô n g dương quá mức mênh mông kia nhất điểm điểm sóng gió căn bản không nổi lên được cái gì vận sóng bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi uy khư hải n u y ê n hai chương bốn trăm sáu mươi uy khư hải n u y ê n hai một chiếc cự h ạ n g bạch phá mặt biển bổ thao cắt sóng rõ ràng n g à n t r ư ợ g chi trường lại cũng chỉ là biển cả một hạng ta xem đến phía trước có một mảng lớn lục địa một người đứng ở mũi thuyền d õ i mắt trông về phía xa trông thấy phương xa xuất hiện một phiến cổ lục lập tức kinh động đến sở hữu người thật là lục địa không có sai kia ổ mãng hoang khí tức không sẽ làm bộ là. viễn siêu ngàn dặm chi sổ so tinh nguyện con trai còn muốn lớn hơn mấy chục lần khả năng là một viên sao băng lớn tại nơi đây này đó người tin chi chuẩn xác nhưng là lông xanh rùa lại có không đồng dạng cái nhìn không không đúng lông xanh rùa quan sát thật lâu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng đỉnh đầu kia một tốm lông xanh đều nổ tung thấy quỷ cổ lục kia là một đầu sống không biết nhiều ít vạn nằm bán huyết hoang thú hình thể có thể so với tinh thần đám người đều hoảng sợ vội vàng quay ngược lại đầu thuyền liền muốn chạy trốn tha răng tin là có không thể tin là không tại quy khư bông dương bên trong đối hết t h ể sự vật đều muốn ôm lấy lớn nhất kính sợ này là bọn họ tại này bên trong đợi như vậy lâu được đến kinh nghiệm bọn họ đều là pháp tướng cường giả thọ nguyên mấy ngàn năm cùng lắm thì liền đi vòng thêm một ít đường tại tới phía trước thậm chí đều đã làm tốt mấy cái trăm năm đại kế kia ra hỏa hảo giống như di động một mực yên lặng không nghe thấy lệ cựu kiếp mở miệng nói ra nay thời điểm kỳ thanh trúc mới nhìn rõ kia tòa cổ lục nguyên lai lại là một đầu cự quy bộ dáng k ó trách lông xanh rùa phát giác đến dị dạng nguyên lai là gặp được cùng tông chỉ thấy tinh thần cự quy độ cao mạ khởi như chậm thực nhanh bay hướng cao thiên nay chờ sinh linh trên đời khó có cái gì địa phương có thể vây khốn bước chân phỏng đoán nó đi tới quy khư cũng chỉ là tới này bên trong tắm rửa đi nhưng là tinh thần cự quy vừa đi toàn bộ hải vực liền n g ẫ nhiên nhấc lên vô biên sông lớn càng đáng sợ là nó rời đi địa phương một cái đáng sợ hải nhãn một tiếng ẩm vang phát ra vang vọng ước vạn vạn phương nước biển bị điên cuồng tối vệ không tốt l o n g nữ vân tịch giật mình thôi động đạo khí ngọc liễn đánh tan phía sau đánh tới sông lớn lại phát hiện toàn bộ hải vực đều tại đảo lưu vào hải nhãn bên trong đáng sợ hấp dẫn lực vững vàng dẫn dắt thân thuyền cho dù là sở hữu người liên thủ cũng vô pháp tránh thoát đi không được thế ra thánh trận kỳ thanh trúc nói nói lê nhiễm b ộ i vàng lấy ra vô tướng thánh trận kỳ thanh trúc đem này đánh vào thân tàu long cốt đám người hợp lực quán chú pháp lực chỉnh cái thân thuyền đều tràn ngập ra thánh đạo t r ậ n ban thân tàu trước sau là b ù a lao kinh thần trung cùng ngọc liễn hai kiện đạo khí c h ấ n áp như thế phòng hộ mới khiến cho một đoàn người bị c u ố n vào hải nhãn bên trong cũng bình yên vô sự không cần hoảng này hành không phải hoạ ta từng nghe nói giới đại dương hải nhãn tương thông có lẽ chúng ta có thể mượn đường mà đi lông xanh rủa kêu gọi nói hắn có bói toán các hung họa phúc năng lực cảm thấy nguy hiểm không là rất lớn lê nhiễm cũng là thôi diễn khởi thiên cơ nàng mượn dùng thánh trận còn lấy lông xanh rùa khí cơ bị dẫn thứ không khách khí áp lên hơn ba mươi pháp tướng khí vận tiến hành thôi diễn được đến kết quả cũng là hữu kinh vô hiểm thế này k ỳ thanh trúc cũng là thu hồi tay bên trong sơn hà đồ cũng không biết trải qua bao lâu đám người pháp lực đều muốn hao hết thời điểm bọn họ rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời theo khắc một chỗ hải nhãn bị s u n ra lông xanh rùa theo từ nơi sâu xa cảm ứ n g đến hiện tại xác t h khoảng cách mục đích càng gần rất nhiều kỳ thanh trúc mang một đoàn người tiếp tục lên đường tại trải qua biển bên trên phong bạo cùng với quần tinh vẫn truy rất nhiều khủng bố thiên thai lúc sau bọn họ rốt cuộc tính là sờ đến quy khư hải h u ề n cái bôi n à y lúc bọn họ khoảng cách quy khư hải h u ề n đã thiếu sót v à n dặm có thể thấy rõ ràng phía trước hải vực thâm t h ú y đến đáng sợ n h ậ t nguyện vẩy xuống q u a n huy như từng đạo từng đạo vàng bạc dòng sông chạy xuống xuống tới càng giống là thác nước bông u xuống hoàn toàn nhấn chìm phía trước hiện đến cực kỳ thần thánh t r u n g quanh nước biển vô tận cùng linh khí đều tuân hướng này bên trong toàn bộ bị nuốt vào quy khư hải h ề n bên trong còn có một ít thôi sán trói mắt đổ v một hồi nhi chìm vào đáy biển một hồi nhi thăng lên cao thiên q uy khư hải huyên tại đáy biển không thể nào thấy được nhưng là chung quanh cảnh tượng lại có thể toàn bộ đập vào mí mắt hoàn toàn có thể tưởng tượng một đạo đen nhánh hết sức trường nguyên liền bắt ngang tại đáy biển là linh tinh tựa như núi cao linh tinh tại chìm nổi kỳ thanh trúc hơi hơi meo lại con mắt đôi mắt đẹp bên trong bắn ra hai vệ thần mang sắp bén vũ hành thiên mắt thấy rõ một vài thứ cái gì cấp b ậ c kỳ huyên hỏi nói hắn cố gắng mở to mắt đi xem chỉ có thể nhìn thấy một điểm mông lung quan điểm uy k ư hải u y ê n có sức mạnh thần bí ngăn trở tu vi không đủ căn bản xem không đến cái gì đồ vật chỉ sợ là t h á n h cấp linh tinh kỷ thanh trúc lấy tay che con mắt h i ệ n nhiên là cưỡng ép quan sát bị tổn thương đến con mắt h ả o tại không bao lâu liền khôi phục lại nay còn là nàng mượn tới một tia thiên ý tương trợ không phải nàng thiên nhãn cũng vô pháp xem xuyên ta có thể cảm nhận được một cổ không tầm thường từ trường cùng thiên địa lại thế đáng tiếc ta này nhất mạch không tinh thông trận pháp chi đạo nếu có một vị thiên sư tại này cúi đầu ngẩng đầu sơn xuyên tinh thần có lẽ có thể thăm dò càng nhiều lê nhiễm nói, nói đám người sắc mặt phát khổ bình thường người ai sẽ đi tinh niên h trận pháp chi đạo à bình thường mà nói hiểu biết cái da lông là được địa sư có thể mượn dùng sơn xuyên đại thế thiên sư có thể mượn dùng nhật n g u y ệ t tinh thần chi lực nghe đồn bên trong mạnh nhất thiên sư búng tay gian liền có thể lấy đẩy trời tinh thần v ị t r ợ mượn tới thiên địa trung sức dù cho là thần linh cũng như n g cùng chi anh phong có thể này trên đời có hay không có thiên sư cũng có nói kia chờ thủ đoạn đã có thể sánh vai trần thánh ông đột nhiên một cổ to lớn hấp lực theo quy khư hại bên, bên trong phát sinh bầu trời bên trong nhật nguyện lập tức liền biến mất không thấy bởi vì tất cả quan mang đều bị rút khô đầy chơi một mảnh đèn thịt đưa tay không thấy được năm ngón đ ã y biển như là có một cái lô đen thật lớn có thể thôn phệ vạn sự vật vật khó nói lên lời áp lực bông u xuống đến mỗi người trên người vô tận sợ hãi làm người cơ hồ ngạt thở tựa như có rất nhiều màu đen hoang thu trườn tại t r u n g quanh tùy thời đều muốn há miệng máu nuốt mất bọn họ cho dù là bọn họ đều là p há p t ư ớ n g đại n ă n g t h ấ y n h i ề u s i n h t ử xem lần nguy cơ n ả y thời cũng vẫn như cũ chân càng phát run sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh sợ hãi sẽ chỉ bị càng thêm đáng sợ, sợ hãi cấp che lại trước mắt này một màn liền là b thậm chí khó có thể tưởng tượng c h ẳ n g cảnh thánh nhân chỉ sợ cũng không có như vậy thủ đoạn kỳ thanh trúc thân khoác sơn hà đồ ngược lại là không được gì lông xanh r ù a dính nàng quang một đôi đầu xanh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh hải lên tựa hồ muốn nhìn được cái cái gì hoa tới xuất một lát sau bầu trời bên trong ánh nắng cùng n g u y ệ t hoa mới lần nữa xuất hiện lại lại như thế đột n ộ t nhật nguyện đồng huy thần thánh hết sức ấm áp mà lại đu h ò a tựa hồ vừa mới phát sinh hết thể đều chỉ là một cái ảo giác hù chết ta vừa mới phát sinh cái gì kỳ lên nhịn không được du lập cập u ám khôi phục thị lực không có kéo dài bao lâu lại là một tiếng ông trầm vàng tất cả quang mang lại bị hút khô biến mất hải thiên minh ông đặc biệt là phía trước vi khư hải đ u y ê n kia bên trong phản g phất thật có một cái lô đen tại phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa thu nạp hết thảy bản chương xong chương 461, t h à n h thánh dụ hoặc một chương 461, t h à n h thánh dụ hoặc một thật sự là không thể tưởng tượng nổi nói này bên trong cũng có một cái chân chính hoang thú ngủ say ta đều tin tưởng kỳ huyên không khỏi cảm thán nói chân chính hoang thú cử thế khó tìm từ xưa đến nay cũng không mấy người có thể nhìn thấy kỳ thanh trúc nói nói nhưng là ai cũng không nói chắc được u i khư hải bên bên trong có hay không có chân chính hoang thú thì thanh trúc ghé mắt xem liếc mắt một cái tự r a tiểu đệ có thiên mệnh nhân vật chính tại này nói không chừng phía dưới thật một đầu thuần huyết hoang thú không hắn không hắn ngươi tuyệt đối không nên gặp được mới là lê nhiễm giật xuống một nửa c h e mắt đen bố miệng bên trong lẩm bẩm ta cảm thấy không ta không muốn ngươi cảm thấy lông xanh rùa đột nhiên một cái đại k h i ê u một móng đ u ố t đánh tại lệ cựu tiếp đầu gối bên trên lập tức tứ chi linh hoạt đến không giống chỉ rùa mấy lần bái kéo liền lẹn đến không giống chỉ rùa mấy thư bên trong hảo giống như thật có đồ vật muốn ra tới k ỳ thanh trúc nhìn về phương xa biển mặt phẳng trong lòng hơi hơi trầm xuống thật có biến cố phát sinh lệ cựu kiếp x u n g quanh khí chàng trở nên đũ ám hết sức yên lặng lui đến đám người sau lưng tựa tại âm ú góc bên trong im lặng im lặng lông xanh rùa mai rùa một trận run dày tại giữa không trung du động bị kỷ thanh trúc một phát bắt được t r ư ờ n g t r ư ờ n g cổ sau đó ném tại kỷ lên đình đầu hỏi nói ngươi xác định chúng ta muốn tìm đồ v ậ t tại cái này mặt q uy khư hải lên tri hạng nhất định là truyền thuyết bên trong thiên đ i ệ tổ mạch sở tại ủng có vô cùng tạo hóa chỉ cần đi vào kia bên trong nhất định có thể thành thánh làm tổ đến lúc đó nói không chừng liền có thể rời đi quý khư lông xanh rùa lớn tiếng hét lên đương nhiên tại ám địa bên trong hắn cũng là làm kỵ thanh trúc thả một trăm vạn cái tâm nói là huyền vũ lưu lại truyền thừa ngay ở chỗ này huyền vũ a i thiên thần b ả n tồn tại thần truyền thừa không trả lại khư hải huyền bên, bên trong tổ mạch còn có thể tại chỗ nào đám người nghe vậy không khỏi lòng dạ k h u ấ y động từ xưa đến nay thiên nguyên giới bên trong liền lưu truyền tổ mạch truyền thuyết đã từng chỉnh cái thiên nguyên giới trọn vẹn đ ú có ba điều thiên địa tổ mạch trung tất tạo hóa thần tú chính là thần linh bản tồn tại cũng từng sinh ra đáng tiếc sau tới một điều tổ mạch tại thái cổ n a m bên trong bị hủy khác một điều tại viễn cổ thời đại bị vô thượng tồn tại nạnh s i n h s i n h đánh băng chủ thể vỡ thành bốn đoạn hóa thành hiện giờ đông nam tây bắc tứ đ ạ i vực từ đây lúc sau thế gian nhiều nhất chỉ có long mạch mà vô tiên h tổ mạch n à y lập tức cũng khiến cho thiên nguyên giới bên trong chân thánh s ư ơ n g tôn không người nào có thể nhất thống thiên hạ nhưng rất nhiều người cũng biết thiên nguyên giới bên trong kỳ thật còn có một điều tổ mạch tồn tại chỉ bất quá lạc tại quy khư đại dương bên trong phụ thuộc vào tiên nguyên giới nhưng lại tương đối độc lập lập chính là chân thánh tiến vào cũng khó có thể về tới từ trước cũng chỉ có những cái đó thọ nguyên không nhiều lao thánh nhân mới có thể liều chết đánh cược một lần kỳ thật tiên tàng thế giới bên trong trống trời thần sơn cũng là một điều tổ mạch chỉ bất quá bị người cầm đi c h â n áp q u ỷ dị thần tính không hiện cuối cùng hóa thành lao tù bị liền hoàng lượng tiên xích mang đi chỉ để lại một điểm mạnh vỡ rơi vào vân mộng đầm l ấ y bên trong nhưng lại bởi vậy nhanh muốn tạo ra được một vị chân thánh hiện tại một điều hoàn chỉnh tổ mạch liền tại trước mắt nếu là có thể tiến vào bên trong thành thánh làm tổ thật không là hư hảo bất quá đầu tiên đến tiến vào quy khư hải lên bên trong mới có thể tìm được t r u y ề n thuyết bên trong tiên h địa tổ mạnh đám người đứng tại đầu thuyền nhìn ra xa phía trước thiên a kia là người hình sinh vật thật là khủng khiếp khí cơ tuyệt đối là cấm kỵ b ả n tồn tại trí khí hùng tâm tới nhanh đi càng nhanh mấy người dỗi ra ngón tay một cái phương vị hàm răng đều tại r u t lên tại kia lúc sáng lúc tối hải lên phía trên trên cao đứng thẳng ba đạo nhân ảnh mặc dù khoảng cách rất là xa xôi vẫn như c ũ có thể thấy được mơ hồ hình dáng hiện đến phi thường mông lùng cùng p i ê u miểu kia là thánh nhân thi hải vạn cổ bất hủ tại này chịu được uy khư hải huyền cọ rửa tràn ngập t à tính lực lượng kỳ thanh trúc sắc mặt hơi đổi một chút mặt khác người nghe vậy toàn bộ vì đó biến sắc thánh nhân thi hải dù chỉ là chuẩn thánh cấp bậc cũng là vô giá chi bảo nhưng nếu là thi hải sinh ra d ị biến kia liền chính là hủy diện tính tồn tại uy khư hải huyền không biết tồn tại cỡ nào xa xưa từ trước đều có thánh nhân tại tuổi già lúc xông vào này bên trong tìm kiếm đột phá cơ duyên y đ ồ nghịch thiên trở lại đáng tiếc thành công người lác đắc không có mấy cho nên nơi đây có thánh nhân thi hải suy nghĩ một chút cũng là theo lý t ư ờ n g đương nhiên thánh nhân đã chết nhục thân lại bất d i ệ t sinh ra quỷ dị tạ tính này lúc phát giác đến này c ủ n đùng có tiên hoạt khí huyết chi người để tới lập tức mát mạo hưởng quang phát ra nặng nề g h gào thét lập tức liền nào tới thuyền bên trên đám người nhao nhao ra tay biết chính mình cần thiết muốn liều chết nhất chiến đánh ra một đường sinh cơ chỉ là chuẩn thánh thi hài mà thôi không có pháp lực chỉ còn lại nhục thân chi lực có thể ngăn lại kỳ thanh trúc nói nói. frein nàng thân như trăng sáng tố khiết minh huy đầu ngón tay r u nhẹ n một phiến ngũ sắc thần quang n ở rộ một khối hỗn độn tiên bi h à n h không trực tiếp bổ đầu đệ xuống càng đem một cái ra bọc xương chuẩn thánh tà thi cấp đánh rứt biển bên trong k i a hỗn độn thiên bi kỳ thật chính là nàng bản m ệ n h pháp bảo đ ạ o thư khép lại trang sách hóa thành nhất thể lại là giống như thiên bi bị nàng lấy pháp lực vững mạnh như là xét khởi cục gạch tạp người lầm dạng hiệu quả nổi bật một k i a hỗn độn khí liền hơn bạc quân lúc trước k i a khối hỗn độn núi đá rơi xuống trực tiếp đánh xuyên qua một viên tinh thần chỉ là trọng lượng đều không thể tưởng tượng huống chi kỳ thanh trúc lấy này bên trong tinh tuy tế luyện bản mệnh khí này bên trên khắc họa loại loại thần thống càng là cùng nàng một cùng trải qua thiên tiếp lấy dính lôi đình thần uy nhất là khắc chế này đó không muốn quá nhiều dây dưa chúng ta xông đi vào lông xanh rùa hô tại hạ một cái sáng tối giao thế chi tế tự hạm ầm vang rơi vào vô tận v ự c sâu bên trong tại biển bên trong lại tao chịu mặt khác chuẩn thánh tà thi tập kích thân thuyền đều bị đánh bể hơn nửa đoạn may mà còn là thoát khỏi này đó quái vật đi mau một đoàn người như bay khỏi đi không dám có nửa điểm trì hoãn này lúc bọn họ đã rơi vào quy khư h ả i lên bên trong khủng bố hấp lực làm nhân tâm hoảng sợ run sợ pháp tướng huyền khí thả ra đi nháy mắt bên trong liền bị nghiền nát liền tính là đạo khí cũng trèo trống không được bao lâu may mắn bọn họ ủ n g có thánh trận thủ hộ chỉ là thân thuyền đã không dư thừa một phần ba mặt dưới còn có càng mạnh thánh thi thấp nhất cũng là b ả n thánh h ả i bên c h i hạng sắc khí kinh thế không có ai biết này bên trong mai táng nhiều ít thánh nhân ngày đêm không ngừng chịu được nhật n g u y ệ t tinh hoa cùng vô tận đạo vận tẩy lễ cọ rửa vì biết này mặt dưới sẽ sinh ra cái gì tồn tại h ả o tại vô lượng nhật n g u y ệ t tinh hoa che lại một đoàn người g i ấ u vết làm k ỳ thanh trúc bọn họ có thể hơi thoáng an tâm đột nhiên âm trầm sát khi x u n g đến làm cho tất cả mọi người sống l ư n g phát lạnh toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên tại không xa nơi có một cái tóc h a i bù xù bóng đen đứng lặng thấy không rõ hình dáng toàn thân trải rộng làm người ta sợ hãi lông xám khuôn mặt bị lông tóc ché l ấ p chỉ lộ ra một đôi trống d n g khiếp người con người thôn vệ nhật n g u y ệ t tinh hoa bóng đen này so trước đó những cái đó t à thi đều phải cường đại hơn rất nhiều lần làm người căn bản thăng không dạy nổi cái gì đối kháng tâm tư thảm liên sát khí điên cuồng vào tới như thiên đao bình thường sắp bén làm mỗi người cái cổ mát lạnh thanh trận cũng không thể hoàn toàn n g ă n trở rốt cuộc tàn khuyết không đầy đủ chỉ có khoảng ba phần mười trần thánh kỷ thanh trúc kinh hô chỉ có nàng chấn định tâm thần trước hết phản ứng quá tới phất tay tế ra sơn hà đồ bao phủ gần nửa đoạn thân thuyền bản chương xong chương 462, t h à n h thánh dụ hoặc hai chương 462, t h à n h thánh dụ hoặc hai tiêu đạo bóng đen phát ra một tiếng rít gào t r ầ m t r ầ m con ngươi trống giống như là tiếp cận thuyền hòng thượng đám người đột nhiên dỏ ra cánh tay khô gầy liền đánh tới v â anh k ỳ thanh trúc toàn lực ứng phó m ê n mông pháp lực không cần tiền quán chú vào sơn hà đồ bên trong nay lúc nàng không khỏi may mắn chính mình được đến thanh long kình tiên đại pháp thể nội pháp lực so chi thường nhân gấp trăm lần càng nhiều mới vào trường sinh cảnh giới cự đầu chỉ sợ cũng không sánh bằng lại tăng thêm thế giới chi thụ quần q u ầ n không ngừng cung cấp mới khiến cho nàng đứng bước áp lực pháp lực gấp trăm lần đánh ra thể nội linh khí không dứt nói thật kỳ thanh trúc đều không biết chính mình hiện tại có nhiều mạnh ngăn trở là ngăn trở bất quá này thay đổi không được bọn họ bị đánh vào quy khư hải bên bên trong kết quả kỳ thanh trúc ho ra máu váy trắng nhuộm đỏ mai tay bên trên vẫn như cũ tại không ngừng kết xuất phát ấn toàn lực thôi động sơn hà đồ mà khác người đem hết khả năng ổn định thánh trận ngay cả kỳ bên cũng vận dụng yêu thần châu lực lượng cũng không biết quá bao lâu thánh nhân thi hải một bàn tay đem bọn họ đánh thất điên bắt đảo có thực lực kém chút xui xui bọn họ rốt cuộc rơi vào một chỗ không biết tên hoàn cảnh chúng ta thật tiến vào quy khư hải h u y ê n bên trong có người kích động nói một nửa tàn thuyền phiêu tại một đ i ề u biển sông phía trên bên cạnh có chút k i a nước nhỏ r ó t vào nước sông không vội không chậm chạy sôi chỉ là chung quanh phá lệ ảm đạm như không là hai bên bờ sông c ấ p có một luân n h ậ t nguyện phát ra huy quang chỉ sợ muốn hoàn toàn lâm vào hát cám bên trong không thích hợp đây rốt cuộc là cái gì địa phương quy khư phía dưới là đ i ề u sông này không khả năng đám người kéo tổn thương thân cực lực nhìn ra xa xung quanh bất quá chỉ có thể hơi chút thấy rõ một bên Bờ bên trên địa thế rất là bất phẩm sơn nhạc nguy nga thung lũng khoáng đạn đạo đạo hữu hình lòng khí lượn lờ sơn phong đập vào mắt tráng lệ hết sức có thể xưng ơ muôn hình b ằ o t r ạ n g cho dù là hơi biết trận pháp người cũng có thể nhìn ra được tới huyền diệu núi không tại cao có tiên tắc linh nước không tại sâu có lòng thì l i n h tiên cùng long chỉ là đại sưng ơ có nghịch thiên tạo hóa người cùng kinh thiên tu v i người tự nhiên vì tiên vì long cái gì không khả năng cái này là thế gian cuối cùng một điều tổ mạnh ta cảm nhận được vô tận tạo hóa cùng linh cơ chỉ cần đợi tại này bên trong ta nhất định có thể thành thánh làm tổ a Đã có ngay tại lúc này nay con người cũng dâng lên không hiệu tâm tư cảm thấy kỳ thanh trúc chậm chạp không nói lời nào không là bị thương quá trọng liền là dấu dếm gia tâm chỉ là mượn nhờ chính mình đám người chi thủ tiến vào quy khư bên trong này thời điểm là muốn giết người diệt khẩu chính mình độc chiếm tạo hóa chỉ có thể nói một người vĩnh viễn chỉ có thể lấy chính mình khí lượng đi cân nhắc người khác kỳ thanh trúc nhíu lại lông mày trầm mặc không nói là bởi vì nàng cảm nhận được một cổ dị dạng n à y cái địa phương cấp nàng cảm giác liền là thực b i ệ n n h u t ự a hồ sông không là thật sông bờ cũng không phải thật bờ đột nhiên biển sông bên trên bay tới một chiếc vương bức thuyền nhỏ không biết từ đâu mà tới trực tiếp liền muốn đụng vào này chiếc tàn tạ không chịu nổi thuyền vảnh một tiếng tiếng vang thuyền trực tiếp bị đụng nát muốn biết mặt trên thánh trận có thể là còn tại vận chuyển nhưng liền lại như vậy không nói đạo lý bể nát kỳ thanh trúc chỉ tới kịp bắt lấy kỷ huyền cùng lây nhiễm hai người lại phân biệt kéo lệ cựu tiếp cùng lam nữ đằng sau hai người trên người còn phân biệt phải một chỉ lông xanh r ù a cùng một chỉ sư tử mèo năm người bị sơn hà đồ bao lấy rơi vào nước bên trong về phần mặt k h á c người vậy cũng chỉ có thể là sinh tử có mệnh ta thánh trận l ê nhiễm phát ra một tiếng rên rỉ không chỉ là thuyền ngay cả thánh trận cũng bị xé bỏ không đáng để mạo hiểm đi thu thập t i a là một bộ quan tài kỳ huyên kinh hô n à y cái thời điểm bọn họ mới nhìn đến nguyên lai xung đột hạ mình thuyền thế nhưng chỉ là một bộ quan tài hơn nữa này quan tài còn là xe mở mũi nắp quan tài đều bị sốc quan tài thân cũng không tựa như là một chiếc thuyền nhỏ sao quan tài bên trong có người tuyệt đối là viễn siêu chân thánh tồn tại dù có chết sau cũng uy thế vô cùng một góc thánh quan liền đụng nát ba thành thánh trận may mà chúng ta không là mục tiêu chủ yếu kỳ thanh trúc lòng còn sợ hãi t h á n h quan liền này dạng thuận thủy lưu chậm dãi phiêu xa bọn họ còn nghĩ quan sát một chút cũng nghĩ mỏ lên mặt khác rơi xuống nước người nhưng là chính mình lại gặp được thiên đại p h i ê n thức n à y biển sông chi thủy nội ẩn c ă n g côn v a n h long long bình tĩnh mặt sông chỉ là giả tượng biển sông chi hạ liền là quy k ư hải bên học giả nói bọn họ vừa mới kỳ thật là tại hải bên chi h ạ n khủng bố áp lực đánh tới c h u ẩ n thánh tại này bên trong lập tức liền sẽ bị đẻ ép bán thánh cũng sống không được chỉ có chân t h á n h có lẽ mới có thể kiếm chắc một chút muốn không là sơn hà đồ cùng yêu thần châu đều không là bình thường thanh khí chỉ là kỳ thanh trúc bọn họ rơi vào nước bên trong nháy mắt bên trong bọn họ một đoàn người cũng đã đều chết hết nguy cơ thời khắc còn là yêu thần châu tự chủ khôi phục bên trong yêu thần vận dụng cấm kỵ thủ đoạn bảo trụ bọn họ đáng nhắc tới là kỳ thanh trúc long nữ vân tịch cùng sư tử mèo toan n g h e trên người cắt tự xông ra một đạo thanh quang một cái so một cái khí t ứ c càng tăng lên sau đó một cái tiếp theo một cái tiêu tán này là bọn họ sư môn tông tộc trưởng bối lưu lại thủ hộ ân ký này khác tao nộ sinh tử nguy cơ trực tiếp bị phát động lại chỉ tới kịp đem lực lượng đánh vào yêu thần châu bên trong giúp đỡ một tay chi lực lập tức liền bị q u y khư hải huyền cấp đánh tan kỳ thanh trúc trong lòng không khỏi bí thiết sư tôn đại nhân ngài đi cũng quá nhanh đi một cái đối mặt người l i ề n không nhưng là này dạng cũng không thể kiên trì bao lâu chân thánh lại lần nữa cũng khó nói có thể thoát đi chết ruột đen người muốn hại chết chúng ta kỳ huyền khó thở bại hoại một bả nắm chặt lông xanh r u ộ cổ ta biết quy khư hải lên liền là cuối cùng một đ i ề u thiên điệu tổ mạch chúng ta kỳ thật đã sớm tìm đến lông xanh rùa l i ề u mạng d ã y rùa thế nhưng thoát khỏi kỷ lên bàn tay mai rùa đều kích động phát hồng thiên điệu tổ mạch không trả lại khư hải lên bên trong bởi vì hải lên bản thân liền là kia cuối cùng một đ i ề u tổ mạch hiện tại nói này đó còn có cái gì dùng chúng ta chết chắc lệ c ử u kiếp ngược lại là nhìn rất thoáng tiến vào quy khư hải lên bên trong bản liền là c ử u tử nhất sinh nơi này không biết tống táng nhiều ít thánh nhân bọn họ này đó pháp tướng chết tại này bên trong cũng là thực bình thường quy khư hải lên p h u n ra nuất vào thiên đ i ệ tinh khí quyền thời thủy lưu đều sinh ra hỗn độ khí này bên trong còn có tinh thần trình nổi thánh nhân tại này bên trong cũng sẽ bị s i n h s i n h xé nát kỳ thanh trúc một hàng tại này bên trong như là một chiếc b ắ p bên t kia nhỏ n tùy thời đều có thể bị lật úc lông xanh rùa lại là không quản này đó trực tiếp nằm xuống vận dụng huyền vũ thần thông cảm ứng này cái gì trực giác nói cho hắn biết huyền vũ truyền thừa ngay ở chỗ này này một đời đều không có rõ ràng như thế đích xác tin một cái sự tình kỳ thanh trúc thấy thế vận dụng tiên thiên thần thông thiên ý đi theo mượn nhờ bán bộ h u y n vũ thần thông thật tại từ nơi sâu xa cảm nhận được một cổ đồng nguyên ba động mắt bên trong không khỏi x ẻ t qua một mặt dị sắc nàng p h ấ t tay như là dẫn động cái gì một dòng nước đột ngột xuất hiện mang theo đám người xông vào hải bên n ơ i cửa sâu hiu hiu nhóm trúc phúc cổ vũ cùng đề nghị thanh nha đều đã thu được lạng thật thực cảm tạ đại gia đằng sau sẽ cố gắng b i ế t hảo cờ á cờ yêu các ngươi bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi ba huyền vũ t r ư ờ n g mệnh tiên ấn trăm năm n ộ đạo một chương bốn trăm sáu mươi ba huyền vũ t r ư ờ n g mệnh tiên ấn trăm năm lộ đạo một chống dông tính mịch bên trong thời không đều phản phất mất đi ý nghĩa hết t h ạ đều mất đi sắc thái chỉ có kỳ thanh trúc lập thân này bên trong lâm vào không linh đạo cảnh uy khư hải lên tụ tập vô số năm năm tháng còn sót lại đạo vận tại này lúc nổi lên vận sóng không hiểu nói nhỏ quanh quẩn tại nàng trái tim lĩnh ngộ thần thông huyền vũ trường mệnh tiên ấn nay hoàn toàn không có thượng đại thần thông bị kỳ thanh trúc hoàn toàn lĩnh ngộ một đạo thần bí tiên ấn dần dần hiện ra tại nàng mì tâm nơi ngay tại lúc đó mãnh liệt mà tới còn có thiên địa g i a n vô tận đạo vận nộ đạo tu hành tự nhiên yêu cầu loại loại đạo vận có thể nói càng nhiều tu luyện liền càng nhanh nhưng là nhân lực có cùng tẫn Quá nàng h i ề u đạo v lấy thương hải quy nguyên quyết ất mộc trường thanh khí sinh hỏa phần tâm đăng thái cổ thần sơn cương cùng cả nguyên canh kim kiếm khí này vũ môn không chọn vẹn đại thần thông làm cơ sở l ị n h chuyển tiên tiên tu luyện ra tiên tiên ngũ hành đại thần thông mà sau lại tại này cơ sở thượng tinh nhiên ngũ hành đại đạo dung nạp loại loại thần thông chi nguyên cơ đặc biệt là được đến chu tức không chết thần chú thương long tỉnh t i ê n đại pháp cùng huyền vũ trường mệnh tiên ấn này tam đại vô thượng thần thông sau vẫn như cũ kiên định đi chính mình con đường hấp thu này tinh yêu biến hóa để cho bản thân sử dụng nay một lần khả năng là kỳ thanh trúc tu luyện đến nay nhất dài ngộ đạo hòa hành một hành cùng thủy hành c h i đạo có tốt nhất tham k h ả o thủy sinh một mục sinh hỏa vũ hành c h i đạo đã quán thông hơn phân nửa có thể nói tương lai có thể kỳ đại đạo cương đồ từng cái hiện ra nay bên trong ba đạo càng vì dễ thấy chính là trường sinh cự đầu thấy đều đến đầu váng mát hoa lập ý cực cao vũ sắc thần quang tại quanh thân lưu chuyển thật có mấy phân không vật không soát thần vận vũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng nàng khí tức không ngừng kéo lên lại bình v ụ c ò n có tiên thiên ngũ hành đại đội bao quát phía trước thôi diễn quá ngũ hành tiên lôi phàm này loại loại lúc trước thôi diễn ra tiếp tục tra thiếu bộ lậu không ngừng hoàn thiện tăng lên đồng thời sửa cũ thành mới đem đã từng đột nhiên thông suất ý tưởng cùng phúc trí tâm linh chiêu thức lĩnh ngộ mà ra tại nàng bên cạnh tứ lại dị tượng hiện hiện hiệu hải thượng sinh minh nguyện tinh thần diệu kiểu tiên t i ề m b ê n dấu chân long cùng chư thần tụng hát dị s ắ c xuất hiện thỉnh thoảng hợp lại là một nhục thân thần hình không ngừng biến hóa không chỉ có chống lên một cõi cực lạc như thần linh lập thân này bên trong càng có chân long, rác, huyền vũ giáp diện dấu vết hóa đạo thiên địa pháp tướng càng là lạng yên c h i gian dung nhập tự thân biến hóa tùy ý hôn nguyên không thiếu sót một quyền đạo thư từ từ triển khai vợn quanh tại nàng bên người không thanh đến l à c ấn sở hữu đ ạ o vận tại yên t ĩ n h bên trong l ắ n g đọng tại l ồ sát bên trong thăng hoa lại mở mắt phảng phất một cái c h ư ớ c mắt trăm năm kỷ thanh trúc từ từ tỉnh lại tiêm lẫn thẳng t i ể u tiệp vũ hơi hơi v ấ y lộ ra một đôi sán l ạ n như tinh thần con người nàng trên người không có để lại bất luận cái gì dấu vết áo trắng xuất trần mở mị tựa như tiên rốt cuộc từng có một vị kỳ nhân lấy pháp tướng cảnh giới sống chín ngàn năm chỉ là trăm năm bất quá búng tay chi gian là nàng xác thực n ộ đạo rất lâu rất lâu hiện giờ hồi tưởng lại như cũ cảm thấy hoảng hốt cách một thế hệ khó trách luôn nói pháp tướng không hỏi tuổi sổ trường sinh chỉ nói dư năm cảnh giới càng cao n h ắ m cái quan mấy chục năm hơn trăm năm lơ lỏng bình thường x u ấ t đạo hơn trăm năm tu hành hàng ngàn năm không phải là không được kỳ thanh trúc tự nói nhưng nếu là cũng không đủ nội tình cùng tu hành tư lương vậy coi như khắc mệnh tu luyện cũng bất quá là bạch bạch lãng phí chính mình tuổi thọ thôi liền tính là kỳ thanh trúc như không là nơi đây có vô cùng đạo vận tăng thêm có ba môn vô thượng thần thông yêu cầu tìm hiểu cùng với tự thân đủng có thế giới c h i thụ cũng không khả năng ngộ đạo hơn trăm năm một không cẩn thận đột phá đến hôn nguyên tri cảnh cái này thành tuyệt đỉnh đại năng giản sư thúc nếu là biết sợ rằng sẽ bị giật mình đi không biết vì sao k ỳ thanh trúc trợn nghĩ khởi ôn nhu hòa ái giản sư thúc nhớ đến phía trước huyền thiên thi đấu thời điểm giản sư thúc cũng mới đột phá đến pháp tướng hôn nguyên tri cảnh tới cũng không biết ngoại giới đã trôi qua bao lâu k ỳ thanh trúc thần hoa nội liễm bị một đạo tiên quang đưa ra uy khư hải u y ề n nàng biết nay là lấy được huyền vũ truyền thừa mới có lãi ngộ uy khư hải u y ề n tri hạ mai táng huyền vũ di cốt bất quá liên quan thiên địa tổ mạch cùng mặt khác bí ẩn tạm thời không là chính mình này cái cảnh giới có thể chạm đến như không là huyền vũ truyền thừa che chở bọn họ đã sớm bị trục chết tại hải bên bên trong cũng không biết mặt khác người như thế nào dạng kỳ thanh trúc cũng không cảm thấy mặt khác người cũng có thể như chính mình này dạng ngộ đạo trăm năm ngũ hành m ệ n h bản huyết mạch bí dẫn tật tay trái hiện ra một phương ngũ sắc la b à n tay phải nhẹ nhàng bắn ra một giọt ngũ sắc huyết trâu rơi vào này bên trong nháy mắt bên trong liền kéo ra một điều tơ máu chỉ hứng cái nào đó phương vị hào đệ đệ còn tại chờ ta đây kỳ thanh trúc khoe miệng câu lên một mặt động lòng người ý cười thân hình chậm dãi biến mất không thấy rùa chết cấp ta tính tính hôm nay vẫn thế kỳ huyên đạp một chân chính tại phơi nắng lông xanh rùa vẫn thế chính định tâm tưởng sự thành đã dài đến to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu lông xanh rùa thuận miệng nói nói hãn lương thượng nhiều một chút thần bí đạo ngân cực giống bắt q u á i thần văn không chỉ có thể bỏi toán các hung họa phúc hiện tại thật có thể tính ra một vài thứ tới lê nhiễm đều đã chuẩn bị đem này bắt cóc xem như hộ sơn thần thú chỉnh, chỉnh một năm ngày ngày đều là này một câu lời nói vậy ngươi nói ta tỉ cái gì thời điểm có thể ra tới kỳ huyên bất mãn bọn họ rời đi quy khư hải uyên dựa theo nguyên thần đồng hồ tính toán đều đã qua nhanh bốn trăm ngày nhưng là m u ố n biết quy khư hải uyên bên trong thời không bạc mẹo một ngày chính là trăm ngày cái này tương đương với bên trong đã qua đi tới hơn trăm năm thời gian muốn không là kỷ u i ê n tâm có sợ cảm không có sinh ra trí thân t r i gian tâm linh cảm ứng chỉ sợ thật sẽ cho rằng a tỷ đã gặp bất chắc n g ư ờ i nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích không bằng nghĩ nghĩ này lần chúng ta có thể hay không bắt được một đầu hoang thú ngày ngày phiêu tại biển bên trên bản huyền vũ thực sự là chịu không được lông xanh rùa nhà danh nói hiện tại bọn họ mấy người đợi địa phương còn là bất chấp nguy hiểm thật vất vả mỏ được một viên sao b ă n g m ả n h vỡ sau đó tiêu tốn thời gian tế luyện mà ra một cái bình đại không biện pháp ai bảo bọn họ đem trên người sở hữu hàng tồn toàn lấy hết chuẩn bị đi bắt giữ hoàng thú nhưng là không có a tỷ chúng ta làm sao có thể thành công kỳ huyên tu vi đã chạm đến pháp tướng hậu kỳ vất quá không có gấp đột phá chỉ là có chút lo lắng lấy bọn họ bốn người chi lực có thể hay không nhất cử thành công lông xanh rủa nghe vậy phiên a phiên bạch nhãn thuận tiện cấp chính mình p i ê n một cái mặt làm phần bụng mai rủa cũng tiếp nhận nguyện tinh hoa chiếu giỏi rất đơn giản ta này không là trở về a một đạo réo rắt động lòng người thanh nhâm lạng yên chuyển đến kỳ lên s ư ớ n g sở lập tức vui mừng q u á đỗi hắn nhìn một phía liền thấy bông dương phía trên một đạo nhớ thương thân ảnh vận biển mà tới sa mà nhìn đến sáng như mặt trời lên thải hà gần mà xem x é t chi đốt như hoa sen ra sóng xanh bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi b ố huyền vũ trường mệnh tiên ấn trăm năm nội đạo hai chương bốn trăm sáu mươi b ố huyền vũ trường mệnh tiên ấn trăm năm nội đạo hai tư thái thon dài dung mạo vô hạn nhưng lại có một loại trở lại nguyên trạng tự nhiên cảm giác chỉnh cá nhân thần tú nội ơn nhẹ nhàng mà tới a tỷ kỳ huyên thanh e m đều có chút phát run xin lỗi ra tới c h ầ m m ộ t ít. kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái xem trước sau như một tiểu đệ rất tự nhiên giang hai tay ra t r e o k ẹ o nói như thế nào cảm giác ngươi muốn khóc nhẹ muốn hay không muốn tỉ tỉ ô m ô m an ủi một chút kỳ huyên theo bản năng tiến lên mấy bước lập tức vội vàng đem hai tay chắp sau lưng thanh tú mặt bên trên tràn ngập xấu hổ vừa mới chỉ là kìm lòng không được mà thôi chính mình đều như vậy l i người mà lại là đường đ ư ờ n g p h á p tướng đại năng này nếu là thật ô n một thế anh danh hủy hết rùa chết ngươi nhìn cái gì lăn lăn lăn kỳ huyên thẹ quá hóa giận đem ký rơi tại chính nghiên cổ xem diễn lông xanh rủa trên người trực tiếp một chân cấp liền hắn đạp vào hải lý kỳ tiểu từ ngươi chờ ta nhất định sẽ trở về lông xanh rủa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm liên tiếp tại mặt biển bên trên đánh chín chín tám mươi mốt cái thủy phiêu mới trầm xuống kỳ huyên đĩu môi chính mình lại không là ngày thứ nhất nhận biết này rủa chết mai rủa cứng rắn một nhóm hắn tay đánh sưng lên cũng không phá vỡ căn bản đánh không chết lại n h ị c h ngậm kỳ thanh trúc tay ngọc cũng làm kiếm chỉ dội ra tay tại hắn đầu bên trên nhẹ nhàng vỡ gõ kỳ u y ê n không g i m phản kháng cổ co g ụ lại ngược lại lộ ra như chút được đánh nặng thần sắc s á c thực là a tỷ trở về một đoàn người trùng phủng l ê nhiễm tự nhiên hân hoan long nữ thì là tâm tình vi diệu nguyên bản cắt ra nguyên thần liên tiếp lại trọng nối liền cùng nhau hơn nữa gông xiềng so trước đó càng thêm h â n cố lại một lần nữa mất đi tự do hơn toàn nghe tức thì bị cả kinh trực tiếp biến trở về nguyên hình toàn thân tạ bao sau đó lại bị kỷ thanh trúc hung hăng trả sát đầu này hai người đều bị kỷ thanh trúc l ư u n g hăng trả s t đầu này hai người u bị quy khư hải bền ngăn trở không chi âm nhanh tính là quá thượng một năm tự do sinh hoạt đáng tiếc kỷ thanh trúc trở về lúc sau lại được trở về thị nữ cùng sùng bật mẹo thân phận hơn nữa bọn họ có thể thấu quá nguyên thần một ít liên hệ trực quan đến cảm nhận được kỳ thanh trúc mạnh hơn rất nhiều rất nhiều nhiều đến thậm chí có một loại trực diện trường sinh cự đầu đảo giác một phen trò chuyện lúc sau kỳ thanh trúc hiểu biết đến kỳ huyên bọn họ gần nhất lại muốn b ả o được một con hoang thú nay còn là kỳ huyên tại dựa theo phía t r ư ớ c nàng kế hoạch làm việc đương nhiên mấy người cũng xác thực yêu cầu một cái chân chính đặt chân bất quá bọn họ muốn bắt không thể nào là trưởng thành hoang thú cũng không là bán huyết loại hoặc á loại mà là vị thành niên tạc huyết hoang thú thiên địa chi gian chân chính hoang thú có sổ bán huyết đã là thế gian hiếm có á loại liền là bán huyết liền hóa tạp huyết càng là á loại nghiêm trọng liệt hóa hình thể cũng liền so bình thường sinh linh đại cái hàng trăm hàng ngàn lần thôi kỳ v i ê n bọn họ phát hiện liền là một đám tạp huyết hoang thú bị mấy người gọi lơ lửng thủy mẫu đại hữu hơn trăm dặm tiểu bất quá hơn mười dặm tính là nhất nhược tiểu kê một loại hoang thú m ư ợ n nhờ loại loại bố trí không phải là không có cơ hội thành công tới kỳ v i ê n nói khẽ v i ế t không mười ba con cự đại thủy mẫu thoát ly v ù n g dường như mười ba đám mây đoá chậm rãi nổi lên bầu trời che kín nhận nguyện chi quang ném xuống đại phiến cái bóng, làm nhân tâm sinh áp lực màu xanh la thủy mẫu không đúng kia mặt trên như thế nào có người kỳ thanh trúc kinh ngạc nói nàng tu thành thiên nhãn càng mạnh lại tại kia quần lục cự thủy mẫu trên người xem đến một ít người thân ảnh càng quan trọng là này đó người xem đi lên đều ẩn ẩn có chút quen thuộc quả thực có chút khó tin mặt khác mấy người tất cả giật mình nhìn kỹ lại cũng phát hiện mông lung thân ảnh nhất thời không biết làm sao bọn họ cũng tốn không ít thời gian cùng tinh lực đi lần theo suy tính đến này quần lục cự thủy mẫu sẽ đi qua này bên trong chưa từng nghĩ đến lại có người nhanh chân đến trước hơn nữa vừa v ặ n đứng tại nhỏ nhất kia cái trên người đây là muốn đoạn bọn họ còn mồi a chúng ta còn muốn tiếp tục không long nữ hỏi、nói. t nói nói. lão long nhân lúc trước bị trọng thương bị kỷ thanh trúc thừa cơ chấn áp vào thanh khí bình máu bên trong long nhân cự đầu đi qua không ngừng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý cùng với long nữ vân tịch quyết bảo bị uy hiếp lựa chọn cùng kỷ thanh t h ú c tiêu tan lúc trước hiềm khích kỷ thanh trúc tay cầm long nữ vân tịch tính mạng cùng với tộc truyền thanh khí hãng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ chúng chi đều đã rời đi long kình tại này quy khư bên trong lại đi chém chém g i ế t g i ế t lại có cái gì ý nghĩa đâu phía trước mỗi người dựa vào thủ đoạn hắn không có thể tranh qua mặc dù không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì h ả o tại cuối cùng kỳ thanh trúc cũng không có điều k h i ể n lòng kỉnh không phải liền không sẽ đánh rơi tại quy khư bên trong ký sinh trùng không thành công đoạn lạc giả không thành công kỳ thanh trúc xem bộ dáng cũng không thành công nếu đều không thành công t h ì hắn cũng liền không tính thất bại chỉ sợ có thay đổi trả ta thanh khí hộ thể lao long nhân l ò i hỏi khởi chính mình ốc biện thanh khí kỳ thanh trúc hơi hơi neo lại con người không có nhiều lời thật đem úc biển thanh khí còn trở về định không phụ nhờ vả lão long đầu không có dòng chống t h u a c h i ê n g lựa chọn theo nước bên trong đ ộ t hành hóa thành một điều hồng tông du long biến mất không thấy a tỷ ngươi thật này dạng liền đem thanh khí còn trở về kỳ h u ê n cảm thấy cấp cũng quá đơn giản hắn sớm đã lập hạ đại tệ hơn nữa còn có nhược điểm tại ta tay bên trên đâu kỳ thanh trúc xem liếc mắt một cái l o n g nữ vân tịch đương nhiên quan trọng nhất là nàng nếu dám đổi về đi vậy thì có thủ đoạn ứng đối khả năng biến cố lòng nữ vân tịch chỉ là nhắc mặt ngoài thủ đoạn không lâu sau đó phương xa sản sinh kịch liệt giao thủ khí tức kỳ thanh trúc hơi hơi như mày cái này trực tiếp đánh nhau a long nữ thần sắc nhất động như là được đến cái gì tin tức đồng dạng thúc tổ đưa tin những cái đó ra hỏa là hoạt tử nhân thân thể bị đáng sợ tà niệm chiếm cứ vất quá thực lực kém xa đã từng cơ bất khả thất chúng ta đi kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp bên trong nổi lên dị sắc nàng từ trước đến nay là có quyết đoán này hành có nguy lông xanh rùa lời còn chưa nói hết liền bị kỷ huyền x é đi lão long nhân đã vận dụng thanh khí lực lượng những cái đó người chết sống lại bên trong có một người bị chân thánh tà niệm chiếm cứ cực kỳ đáng sợ chân thánh k tàn niệm, tà niệm nghe lên tới thực do người thực tế h thượng bất quá là một tia không cam lỏng tàn niệm hóa thành hiện tại chiếm cứ pháp tướng đại năng thân thể phát huy ra lực lượng cũng liền so trường sinh c u đầu cao hơn một bậc lao long nhân cầm thánh khí hoàn toàn có thể chống lại về phần mặt khác người chết xuống lại thực lực cũng bất quá tại pháp tướng cùng trường sinh tri gian quả nhiên là này còn xui xẻo đạn bị tàn niệm phụ thân vậy liền để ta đưa các người siêu thoát đi kỳ thanh trúc liếc mắt một cái liền nhận ra những cái đó bị tà niệm phụ thân người liền là phía trước cùng chính mình tiến vào quy khư hải huyền bên, bên trong g i a hỏa một ít người may mắn còn sống lại bị vẫn là thánh nhân tà niệm cấp chiếm thân thể một lần nữa bỏ ra hải huyền phong đoán bọn họ cũng là nghĩ tiếp chiếm cứ hoang thú thân thể rốt cuộc này quân p h á p tướng tu sĩ thân thể thực sự là quá mức suy nhược bản chương xong chương 465, đưa l ư n g về phía chúng sinh một chương 465, đưa l ư n g về phía chúng sinh một lão long nhân cùng kia chân thánh tà niệm đội bính kỳ thanh trúc thì là làm kỳ h u n bọn họ làm tốt chuẩy tiếp kỳ huyên đại kinh thất sắc chỉ là hắn không đội theo kịp kỳ thanh trúc đối với hắn cũng hô hoán ứng mảnh mặt làm ngơ chúng ta phải tin tưởng nàng lê nhiễm còn nghĩ khuyên giải mười hai đã thấy kỳ huyên đã điều chỉnh tốt tâm tính sát mặt bình tĩnh chấn định tự nhiên kỳ huyên ý chí sao mà cứng cỏi hắn sẽ chỉ tại kỳ thanh trúc trước mặt biểu hiện ra mấy phân không thành thục tới thực tế thượng kiện là chân tình bộc lộ kia là thiên kiếp toàn nghe ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc thiên nhân thần sắc n h ấ t biến thì ra là thế những cái đó ra hỏa bị t h á n h nhân tàn n i ệ m hóa thành tà niệm chiếm cứ thân thể t h á n h nhân tàn n i ệ m chính là trí âm tri tà tri vật cho dù thực lực lại cường đại cũng vô dụng bởi vì kia cùng thiên địa đại đạo trái ngược vốn dĩ liền là không được cho phép tồn tại kỳ huyên ánh mắt dần dần sáng lên hắn rốt cuộc rõ ràng a tỷ vì sao liền thanh k h đều không lớn bởi vì những cái đó tà niệm liền là một đám thấy quăng chết đồ vật nếu là trốn tại quy khư hải liền bên, bên trong cũng liền thôi thiên cơ bị mưng thế tiếp nạn bung xuống không xuống đi phụ thể mà ra cũng còn tốt chỉ khi nào thiên kiếp nhóm l ử a đến chúng nó trên người tất nhiên là v ạ n kiếp gia thân thiên phản oanh đỉnh chỉ cần này đó tà niệm dẫn động thiên kiếp căn bản liền không có một tia một hào sống s ó t tới khả năng tính tất nhiên sẽ hình thần câu diện oanh long long trên trời hàng lôi đỉnh vạn dặm hải vực chấn từng đạo từng đạo thô to thiểm điện bổ sung dưới tiếp theo liền là vô cùng lôi hải khuynh tiết mà h ạ những cái đó bị thánh nhân tà niệm chiếm cứ thân thể ra hỏa nhau nhau vì đó biến sắc hận không thể muốn chửi mẹ kỳ thanh trúc trăm năm nội đạo đã sớm đột phá pháp tướng cực cảnh dựa theo tu hành lẽ thường tới nói hôn nguyên c h i cảnh bất quá là như thân c h i cảnh một cái cực hạn trạng thái vẫn như cũ ở vào pháp tướng hậu kỳ phạm trù trong vòng bạn là một cái tiểu cảnh giới không nên lại hạ xuống tiên kiếp thử thách có thể kỳ thanh trúc hết lần này tới lần khác liền là dẫn động tiên kiếp theo nàng một bước ra quy k ư hại bên liền ý tức đến chỉ là mượn từ thiên ý áp chế lại không có tùy tiện độ tiếp một ít thiên tiêu đột phá đại cảnh giới lúc lại hạ xuống tiên kiế một ít tuyệt thế thiên tiêu liền tính đột phá tiểu cảnh giới cũng sẽ có thiên k i ế p mặc dù hiếm thấy cổ sử bên trong từ chức cũng có ghi chép nhưng là pháp tướng cảnh giới bên trong như thân đến hôn nguyên cũng có thể có thiên k i ế p lại là văn sở vị văn cho nên kỳ thanh trúc không có gấp độ k i ế p còn nghĩ phỏng đoán m ộ t hai bất quá bây giờ ngược lại là muốn nhờ thiên kiếp chi lực tới tiêu diệt thánh nhân tản niệm nàng đây là muốn đ ộ trường sinh đại k i ế p a như thế nào sẽ như thế k i người h n lão long nhân ấ y lòng r u lên thiên tiếp tới quá đột ngột làm hắn rõ ràng muốn phát sinh cái gì sau lập tức liền lựa chọn quả đoán thoát đi hắn trong lòng tại nguyện rụa kỳ thanh trúc dưới chân cũng không dám có nửa điểm trì hoãn nếu là lại không đi sơ ý một chút dẫn động chính mình t h i ế n tiếp lấy hắn hiện tại bị thương chưa lành tình huống đụng phải cùng chính mình thực lực đem đối ứng thiết tiếp chỉ là nghĩ nghĩ liền có chút tuyệt vọng đặc biệt là hắn tay bên trong còn cầm thanh khí nếu là đem thanh khí cũng liên lụy vào khó có thể tưởng tượng sẽ có c ỡ nào khủng bố kiếp nạn hạ xuống nếu là thanh khí đối kháng thiết tiếp kia nhiều nửa cũng sẽ hạ xuống chân chính thuộc về chân thánh đẳng cấp đáng sợ thiết tiếp như vậy đừng nói là tại chàng này đó người cùng những cái đó tàn i ệ m liền là này một phiến bông dương hải vực đều đem bị đánh thiên p i ê n hải phước t h á n h khí có lẽ sẽ không có việc gì nhưng là bọn họ khẳng định là chết không có chỗ trôn cái gì cũng không biết còn lại phương v i ê n mấy chục vạn g i ả m đều sẽ tan thành mấy khói vây anh thiên kiếp triệt để bông xuống phô thiên cái địa bổ xuống nháy mắt bên trong toàn bộ bông dương hóa thành lôi hải vạn trượng tiên lôi đánh hạ kỷ thanh trúc s ỉ nhiên bất động tắm rửa lôi k i ế p bên trong khí chất vẫn như cũ không minh t h á n h k i ế t sấm xét băng r ộ i đầu tiên là một mảnh trắng xóa mà sau từ quang chiếu sáng bông dương lập tức lại là đỏ chiếu rọi hồng tiên n i ệ đủ mọi màu sắc lôi quang liên tiếp bùng lên không ngất xa xa nhìn lại kia bên trong triệt để bị lôi quan bao phủ biến thành một vùng thiền kiếp công dương khủng bố điện thao càn quét b ắ t phương còn tốt thánh quý chưa từng lịch tiếp không phải liền thiền phước đại này ra hỏa độ đến tột cùng là cái gì kiếp lão long nhân lui ra phía sau ba ngàn dặm đi cùng kỳ lên bọn họ bắt giữ lục không thủy mẫu các loại cự đại t h i ề m điện liên tục đánh rớt này bên trong hôn tạp h ô n độn tiên lôi thiên địa rung động qua n g hoa nhấp n g y không tiểu cảnh giới lôi k i ế p không bằng tấn thăng đại cảnh giới lúc như vậy đáng sợ nhưng cũng tương đương dọa người rồi rốt cuộc này là kỳ thanh trúc thiên tiếp so thường nhân muốn đại ra rất nhiều lần kỳ thanh trúc tâm có sợ cảm chủ động tại thiên kiếp lôi hải bên trong xuyên qua đem lục không t h ủ y mẫu quần cô lập ra đồng thời mượn nhờ thiên kiếp chi lực đả thương mấy cái sau đó tùy ý chúng nó chạy trốn đ ụ n g vào kỷ huyền đám người bày ra cạm b ấ y bên trong đừng chạy a làm ta xem xem thánh nhân tà niệm đến tột cùng là như thế nào hồi sự nay thời điểm nàng mới đem ánh mắt c h u y ể n rời đến những cái đó bị thánh nhân tà niệm chiếm cứ thân thể người trên người mọi người đều biết chân thánh là thánh nhân bán thánh là thánh nhân chuẩn thánh cũng là thánh nhân chỉ cần dính một cái thanh chữ yết liền là thánh nhân cho nên n à y đó thánh nhân tà niệm tri gian trên l ệ cũng là ngày đêm khác biệt t i a tôn chân thánh tà niệm nhưng cùng trường sinh cự đầu tranh p h o n g kém cỏi nhất cũng không thể so với pháp tướng đại năng mạnh lên n h i ề u ít nhưng là tại thiên kiếp trước mặt toàn bộ đều biến thành chuột chạy qua đường đồng dạng tại h o à n g hốt chạy trốn kỷ thanh trúc khoe miệng m ỉ m cười ánh mắt quét về phía khắp nơi đuổi theo t i a tôn mạnh nhất tà niệm vào tới một bên cường thế đ ộ kiếp một bên dẫn động lôi đ ỉ n h không ngừng bổ về phía những cái đó thánh nhân tà niệm cuối cùng làm cho chúng nó một đám ra tay khoảnh khắc bên trong liền bị thiên kiếp phát hiện làm thiên kiếp tới đến càng mãnh liệt trúc đi lấy ta bản tâm đại t i ê n ý hôm nay đã á c chu tả kỳ thanh trúc kéo theo v ạ n t r ư ợ n g lôi hải mà động như cùng chấp trưởng thiên kiếp thần linh hàng thế trừ những cái đó b ả n thuộc về nàng chính mình thiên kiếp mặt khác bị thánh nhân tà niệm dẫn động tiên phạt thật bị nàng sử dụng bộ phận đây là muốn thế thiên hành phạt thiên kiếp trở nên càng thêm to lớn uy khư tụ u n g dương trên trời hàng lôi hải m ê n mông b ă n g á c tất cả đều là sấm sét văng r ộ i thượng liền kiểu thiên nhìn xuống n vực sâu hết sức đáng sợ thanh c h ấ n trời cao h ư không n ỡ ngụ thiên t i ế p đi qua nơi ước vạn vạn hải nước tiêu tán cái gì cũng không còn tồn tại nếu là ngày thường bên trong mười mấy cái thánh nhân tà niệm một cùng ra tay chính là trường sinh cự đầu cũng đến chết ở đây liền tính là cầm thanh khí cũng không nhất định có thể sống xuống tới bởi vì này đó quái vật xác thực còn sót lại một tia thánh nhân bản chất t h á n h khí trung pin là muốn tại thánh nhân tay bên trong mới có thể phát huy ra toàn lực trường sinh cảnh giới có thể rất lớn thôi động cùng khôi phục thanh khí có thể nhân lực chắc chắn sẽ có sở sơ hở một cái sơ sẩy trực tiếp đoạt xá bản thân ngươi gọi ngươi thân tử đặc i ê u bản chương xong chương 466, đưa lưng về phía chúng sinh hai chương 466, đưa lưng về phía chúng sinh hai nhưng là hiện tại đối mặt thiên tiếp không hẳn là hạ xuống thiên phạt, này đó thánh nhân t ả niệm là một điểm t ỷ khí đều không có, cùng một đám chấn kinh tiểu bạch thỏ đồng dạng chỉ có thể thất kinh trốn tránh, không dám có nửa điểm chống cự. Vâng vô vô quân nhân anh. Thiên địa bạo động, vô biên lôi đình bành trướng, kỷ thanh trên người ngũ sắc thần lôi quan quanh, thế thiên hành phạt, muốn sắc những cái đó thánh nhân tả niệm. Ngao hống. Thánh nhân tả niệm vô cùng vấn nộ, chúng nó bị thiên phạt khóa chặt, đã không đường có thể trốn, khoát xoay người địa khóa xoay thế phạt, chu phạt chặt, thể khoát thẳ trúc tả tả rứt lôi lôi cái đó đã bị bạo kỷ sắc sắc có này đó thánh nhân tà niệm đã cực điểm thăng hoa mượn tới một tia còn sống khi lực lượng có thể tay không lượt t i ê n đánh chết rơi trường sinh cử đầu đáng tiếc là tại thiên phạt trước mặt một tia thánh nhân chi lực lại như cái gì thiên đ ị a bị bao phủ vạn tiếp quanh đỉnh dung thành một đạo thông thiên thần quang theo vĩnh hằng không biết chỗ hạ xuống tới quán thông trên trời dưới đất kinh tế h lôi k i ế p xuất hiện đủ để phá hủy hết thảy đại âm hy thanh thiên đ ị a đ ề u p h á t h o á i lại không có một thanh â m chuyển r a sở hữu thánh nhân tà niệm đều hôi phi yên diệt thiên kiếp cũng dần dần biến trở về nguyên lai bộ dáng k h thanh trúc p h ủ nhẹ khỏe miệm máu dấu vết thân hình có chút lạo đạo rất nhanh ổn định nàng vừa mới có điểm tìm đường chết vợ nhờ n tâm hợp thiên ý đi thăm dò thiên kiếp b ả n nguyên tao đến một ít phản vệ bất quá cũng nhận được chỗ tốt rất lớn a vũ hành thần lôi này không phải thành a thế tới nhất lượt thiên kiếp b ả n nguyên trực tiếp liền thần thông đại thành kỳ thanh trúc tiếp tục độ tiếp tựa hồ là vừa mới hành vi xúc nộ đại đạo trời xanh đến mức thiên kiếp trọn vẹn kéo dài mấy canh giờ thời gian cũng chưa từng ngừng bất quá này đó thiên kiếp cũng không thể tổn thương đến nàng cái gì đánh bại trên người liền bếp cháy đều không có để lại ngược lại là tại hỗn độn đạo thư thượng lưu lại rất nhiều hoa văn kia là tiên thiên thần văn là đại đạo vết tích lạc ấn này bên trên hỗn độn đạo thư đang d ẹ p ra chính mình phát tắc này là một loại lột xác kỷ thanh trúc m i tâm nơi một tôn như cùng thần linh bản ngũ thải tiểu nhân ngồi xếp bằng linh đ à i bên trên gần nói tựa như tiên miệng bên trong không ngừng phun ra nuốt vào lôi quang n à y là nàng nguyên thần cùng thân thể một cùng chịu đựng tiên h kiếp tẩy lễ kia mặt vàng bạc tiểu kỳ cũng bay ra rơi vào hỗn độn đạo thư bên trong đã không cần nó lưu tại tử phủ bên trong lôi quang lựa lờ không ngừng rèn luyện kỷ thanh trúc thân thể pháp lực cùng nguyên thần. chính là tinh khí thần tâm b ả o bản mệnh pháp bảo cũng cùng nàng hoàn toàn giao hòa tại cùng nhau nay cái lẽ ra không nên xuất hiện tiếp nạ n khiến cho được lợi rất nhiều rất lâu sau đó ỷ thanh trúc mới thở phào mờ hơi phun ra vạn trượng địa mang nhìn về cao thiên nàng tối t â m bên trong có cảm n à y tràng thiên kiếp ảnh hưởng còn xa xa không có tiêu tán từ xưa đến nay thế gian tu luyện tri pháp vẫn luôn tại sửa đổi không ngừng thái cổ thời đại thần thông cùng thiên nhân tri gian không có tử phủ cảnh giới viễn cổ phía trước cũng không có thuế phạm tri cảnh bây giờ pháp tướng cảnh giới cũng để cho hư tướng thực pháp như thân ba tiểu cảnh lại thêm hôn nguyên thứ tư cảnh kỳ thanh trúc ý thức đến chính mình này c h à n g thiên kiếp là làm sao tới ánh mắt buộc phát sáng rực lên tới thiên địa có cảm đại đạo sinh biến này là tại mượn ta lịch kiếp nguyên cớ phân ra pháp tướng tứ tư cảnh về sau tu hành con đường lại phải biến đổi đến càng thêm thông thuận một chút pháp tướng hôn nguyên thứ tư cảnh dĩ nhiên không phải kỳ thanh trúc khai sáng ra tới kia là vô số tiền bối các bậc tiền bối kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cấu trúc khởi đại đạo đường cái nàng chỉ bất quá là tại này con đường bên trên đi thông đi qua chỉ bất quá về sau nếu là có người độ hôn nguyên c h i cảnh thiên kiếp là dựa theo ta này cái tiêu chuẩn tới k ỳ thanh trúc thì thào tự nói ngón tay theo bản năng quấn quanh khởi một tia tản mát sợi tóc thiên địa đại đạo cũng sẽ không đi suy nghĩ cái gì khó khăn vấn đề phát hiện nhiều ra một cái tiểu cảnh giới thực hợp lý k i a liền cấp n、no、ó thêm bảo về phần độ kiếp khó khăn thứ nhất cá nhân đều bình yên vượt qua cũng không thể mặt khác người liền quá không được đi không thể nào không thể nào có đôi khi không độ được thiên kiếp cũng phải tìm tìm tự thân vấn đề người khác có thể quá ngươi vì cái gì không thể quá cũng không thể đi o à n trách thiên địa đại đạo thiết trí khó khăn quá cao đi kỳ thanh trúc sắc mặt cổ quái ý đồ cấp chính mình tìm xem lý do không phải tổng cảm thấy tương lai sẽ hô đến vô số tuyệt thế thiên t i ê u nhóm muốn biết nàng tại kia thời điểm không chỉ có là tại độ chính mình thiên kiếp còn dẫn khởi thánh nhân tà niệm t h i ê n phạt thậm chí có xúc động thiên kiếp bản nguyên cử động khiến cho thiên kiếp vi lực không biết to được bao nhiêu chỉ sợ đều không thể so với trường sinh đại kiếp kém mấy phân hư một không cẩn thận liền muốn trở thành thiên cổ tội nhân kỳ thanh trúc không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng còn tốt cái này sự tỉnh chỉ có trời biết đất biết cùng nàng chính mình biết không phải truyền đi đến bị người đánh chết nay p i ế n hải vực dần dần khôi phục thanh、tính. chỉ là ít có người biết thiên điệu chi gian sinh ra một ít biến hóa từ đây lúc sau lại có người tu luyện tới p h á p tướng hôn nguyên t r i cảnh liền có khả năng hạ xuống tương ứng thiên kiếp một bên khác kỳ v i ê n bọn họ cũng thành công bắt được một đầu bị thương tiểu lục không thủy mẫu ba kiện thánh khí tăng thêm một vị trường sinh cự đầu cùng với sự tỉnh trước loại loại chuẩn bị hoang thú cũng chịu không được này dạng tàn phá rốt cuộc nó chỉ là một đầu hơn mười dặm lớn nhỏ tạm trùng tiểu hoang thú a tỷ may mắn không làm được bệnh kỳ h u ê n thật cẩn thận tránh đi hư không kẽ nước cùng một ít không có hoàn toàn tiêu tán lôi điện đi tới kỳ thanh trúc trước mặt nói hỉ làm rất tốt kỳ thanh trúc khẽ bước đ ẳ n lời nói nói ngươi này tiên tiết là như thế nào hồi sự chẳng lẽ ngươi đã đột phá trường sinh cảnh giới kỳ h u ê n có chút nghi hoặc khó hiểu kỳ thanh trúc mặt bên trên cười nhạt nháy mắt bên trong giới trụ nhàn nhạt, nhạt nói nói cái này sự t ì n h ta cũng khó mà nói liên lụy quá nhiều chỉ có thể nói đã có sự t ì n h sao tất lại có ngươi cũng đừng đến hỏi ta đến tột cùng là như thế nào hồi sự này bên trong ảnh hưởng quá lớn nói đối ngươi ta cũng không có cái gì c h ỗ t ố t còn lại ta chỉ có thể nói đại đạo từ từ này tu xa này ngươi ta đều muốn thượng hạ mà tìm kiếm kỳ h u ê n mỗi một câu lời nói hắn đều nghe hiểu được nhưng là hợp lại cùng nhau hoàn toàn liền một b ư ớ c kỳ thanh trúc toàn thân lộ ra một loại không linh thánh k i ế t mở mị xuất trần khí chất tựa hồ vừa mới là tại c h ỉ n h bày cái gì đại đạo trí lý đồng d ạ n g kỳ huyên liền không đồng d ạ n g nho nhỏ con mắt bên trong tràn ngập đại đại mê hoặc h ắ n nhịn không được nói nói tỉ ngươi đi nhầm phương hướng kỳ thanh trúc khoe mặt giật một cái này thời điểm đánh chết cũng không thể quay đầu ra tâm có sợ cảm làm ta một người đi đi hào hào hào hiện tại nàng rốt cuộc rõ ràng tiếp trước những cái đó tại bản tiểu thuyết bên trong một ít tuyệt đỉnh nhân vật vì sao muốn đưa lưng về phía trung sinh kỳ thanh trúc vừa đi vừa điều tức nàng còn là bị thương không nhẹ hảo tại không là cái gì đảo thường tăng thêm chu tức không chết thần chú đụng viêm tự lành thanh long kình thiên đại pháp sinh sôi không ngừng huyền vũ trường m ệ n h tiên ấn bất hủ duy nhất khôi phục rất nhanh hy vọng có thể mượn nhờ hoang thú chi gian cộng minh tìm kiếm được phụ thân rơi xuống đương thời thực sự là khiếm khuyết suy nghĩ vội vàng rời đi phụ thân có thể vẫn mạnh khỏe trở lại con đường lại tại phương nào bản chương xong chương 467, lão phụ thân chỉ dẫn trở về thiên m i n giới một chương bốn á lão phụ thân chỉ dẫn trở về thiên m i n giới hoang thú chi gian có đặc thù cẩm minh kỷ thanh trúc tại tình nguyện con trai kêu bên trong cư trú thời điểm liền ngạy cảm phát giác đến này cái bí ẩn cũng nếm thử tăng thêm phá giải hiện tại bắt được một đầu tạp chủng hoang thú chứng minh nàng phỏng đoán vì thật bất quá có thể hay không lấy này tìm được lúc trước long kình rơi xuống sở tại còn là cái không thể biết được hoang thú chính là thiên địa sở thành cho tới bây giờ không người biết được chúng nó là như thế nào sinh sôi nảy nở càng giống là thiên địa đạo thì hóa thành nguyên thai sinh ra cái gọi là huyết mạch mà nói kỳ thật là đạo tắc lộn xộn hay không nhưng liền tính là tạp h u ế t loại cũng khó có thể bị thu phục thuần hóa bởi vì chúng nó liền không là bình thường sinh linh lão long nhân chậm rãi mở miệng nói ra trường sinh cự đầu thọ nguyên thấp nhất cũng hơn bạn hắn sống qua vạn cổ năm tháng tự nhiên kiến thức bên bác hiểu được rất nhiều phía trước bị kỳ thanh trúc chấn áp kia cũng là bởi vì ngoại ý muốn phiên xe đầu tiên là cùng kia huyết ngọc người đối bính bị thương mà sau nội đấu tăng thêm thương thế cuối cùng lại bị huyết ngọc người sắp chết phía trước kéo đi hơn phân nửa cái mạng mới bị kỳ thanh trúc mượn nhờ hoang thú long tình lực lượng dùng thanh khí cấp chấn áp lại có thể nói chín thành chín đều cùng kỳ thanh c h ú c không quan hệ nhưng liền là độ tại cuối cùng lâm môn một chân thượng kết quả bị một phát tướng tiểu bối cấp bắt sống từ xưa đến nay vẫn luôn có thần linh từng tại hoang thú lương thượng thành lập tinh c u n g đã từng có chân thánh nghe nói hàng phục quá hoang thú bọn họ lấy chính mình đạo t á c che đậy trụ hoang thú bẩm sinh đạo t á c không có thánh nhân tu v i chúng ta làm sao có thể hàng phục hoang thú đâu lê nhiễm nói nói cần biết thánh khí cuối cùng là vật chết liền tính nội bộ khí linh thần chỉ hoàn toàn khôi phục cũng không sánh bằng chân chính thánh nhân chúng nó chỉ có thể vận dụng khắc sâu tại thánh khí bên trong đạo tác không có biến báo không cần sâu ta tự có biện pháp kỳ thanh trúc cười n h ạ t một cái nói nếu là đổi lại khác đồ vật nàng còn lực có chưa đến nhưng là thiên địa đạo thì nàng có thể quá quen thuộc bất quá một tiếng nói tới thiên ý trợ kỳ thật liền tính không hoàn toàn hạ p h ụ dựa vào thánh khí c h ấ n n h i ế p bọn họ cũng có thể miễn cưỡng điều kiện này đầu sữa to tại này quy khư bên trong được đến một phiến nghỉ ngơi chi điểm nhưng tại bảy ngày lúc sau kỳ thanh trúc thành công trải bớt rõ ràng lục không thủy m â u thể nội lộn xộn đạo t á c thuần phục này đầu hoàng thú k h á n h tâm là một loại không gian chi đạo không nghĩ đến còn có ngoại ý muốn chi hỉ lại tinh tiến một phần t u vi kỳ thanh trúc vui mừng mướn m à y đồng thời bắt đầu khống chế lục không thủy mô bốn phía ngao du tìm kiếm kia đầu hoang thú long tỉnh rơi xuống một đoàn người liền theo nàng tại quy khư bông dương bên trong đâu đâu lại đi dạo kỳ huyên tự nhiên là cùng định a tỷ lê nhiễm cũng ghi nhớ tổ sư lâm trung nhắc nhở đi theo kỳ thanh trúc lệ cựu kiếp là không chỗ có thể đi hắn ngược lại là nghĩ tự mình rời đi cho rằng chính mình tồn tại khả năng sẽ thu nhận t h i họa nhưng bị kỳ huyên cưỡng ép ngăn lại này nếu là tại quy khư bông dương bên trong tách ra chỉ sợ này đợi liền rốt cuộc khó gặp nhau từ biệt hoặc thành tính biệt vẫn thế lúc tốt lúc xấu liền như thế gian gió thụ như thế nào m ệ n h t r u n g c h ủ định ta cho tới bây giờ liền không tán đồng cái gì khí vận mà nói huyết mạch cao thấp có thể đánh vỡ khí vận cũng có thể thay đổi biến hóa kỳ lên nói nói ta chính là ngày bỏ đi người thân phụ cựu kiếp chi thể cha mẹ gia tộc phát tiểu bạn bè nhao nhao cách ta mà đi là ta vì bọn họ thu nhận ách nạ n ta không nguyện liên lụy các ngươi lệ cựu kiếp lắc đầu đầu bên trên c ắ m một cái đứt g ã y chân gài tóc bên hông meo phá thoái ngọc bội tay bên trên phủng một thanh đao gãy nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện hắn cổ bên trên còn quải một cái đứt gây trường mệt k h ó hắn quần áo tả tơi vắng vẻ nói nói vận mệnh vô thường lại có t h ư ờ n g ta từng xa xa gặp qua bác hoang phiếu miểu thánh nữ chính là thiên hữu người xuất thân hiền quý sinh ra liền có dị tượng đi theo khi còn bé liền phải loại loại cơ duyên sớm sớm liền được lập làm thánh nữ muốn cái gì có cái đó ta so sánh cùng nhau lại tính cái gì lệ cựu kiếp biết kỳ thanh trúc tại tìm kiếm cái gì đồ vật bởi vậy đem này loại cầu mà không được đổ cho chính mình trên người cho rằng là chính mình khí vận quá kém ảnh hưởng bọn họ v ậ o thế nào có cái gì thiên định vận mệnh liền tính thật có cũng muốn đang đỉnh đỉnh cao nhất đi đánh vỡ này vận mệnh ràng buộc kỳ huyên trầm giọng nói, nói thú hổ a tỷ đã từng nói hết t h y vận mệnh q u ả tặng sớm đã ở từ nơi sâu xa đánh dấu hảo giá cả cho dù là chuyển t h ừ a trăm vạn năm thánh địa hoàng triều cũng sẽ một sớm hủy diệt t i ê u phiếu miểu thánh nữ mệnh cách h i ệ n quý sớm muộn sẽ có thịnh cực mà suy một ngày lệ đại ca ngươi cũng sẽ tổng có hay không cực thái lai thời điểm cần biết sự do người làm kỳ huyên nói rõ ràng trong lòng không khỏi cảm thán nhiều thua thiệt a tỷ tại còn nhỏ khi thường xuyên cấp chính mình quán thâu này đó lý niệm mới bồi dưỡng hắn hiện giờ kiên định ý chí nhưng là hắn chuyển đầu một xem lập tức mắt tối sầm lại lệ đại ca lệ đại ca hắn vừa mới còn tại lệ đại ca như thế nào không có bóng người đương gọi hắn vừa mới liền nhảy xuống kia loại người ngươi là gọi không dậy một chỉ sư tử mèo nằm ở bên cạnh n g ư ờ i biếng mở miệng nói ra ngươi thấy được như thế nào không ngăn cản kỳ lên chất vấn miêu n g ư ơ i trước gọi kia cái nữ nhân cởi bỏ cầm chế làm ta khôi phục chân thân lại nói toàn nghề ngáp một cái nói hắn trên người bị kỳ thanh trúc bày ra không biết nhiều ít cầm chế đ e m thân thể pháp lực cùng thần hồn toàn bộ vững vàng gây khốn còn bị bách biến thành một chỉ thức dài sư tử mèo ngăn cản hắn lấy cái gì đi ngăn cản đảo không bằng nói nếu là lệ c ứ u tiếp chạy đến chậm một chút nữa hắn chính mình đều muốn cùng nhảy đi xuống tự sát hào hào hào bản huyền vũ trợt cảm thấy thiên đ ị a rộng lớn này là như thế nào hồi sự chẳng lẽ là kia cái không may suy tử qua đời một chỉ b u ồ n tắm lớn nhỏ xanh nham đại rùa trợt thò đầu ra lộ ra một đầu phiêu giật lông xanh lại làm ta tới tính toán hôm nay vẫn thế như thế nào tê thượng thượng đại ca t đây là muốn tâm tưởng sự thành lông xanh rùa nhịn đau rút ra một tia đầu bên trên xanh biết lông tóc xem bói nay kỳ thật là hắn thiên phú thân thông cùng chính kinh t i ê n cơ sư thôi diễn hoàn toàn là hai việc khác nhau thuộc về là tại từ nơi sâu xa trực tiếp được đến một cái phúc họa hung c ắ t kết luận tương đương với làm để trực tiếp biết đáp án lại không có bất luận cái gì trung gian quá trình đ ồ n g dạng nay loại thần thông được đến kết luận thường thường không lắm chuẩn xác vạn sự vạn vật là tại thời khắc biến hóa thường thường sẽ bởi vì một số tiểu biến hóa dẫn phát rất lớn biến cố may m à lồng xanh rùa cũng chỉ có thể đại khái phán đoán một cái họa phúc cắt hung vậy ngươi nói cái nào phương hướng có thể thấy vui kỳ thanh trúc chẳng biết lúc nào đến tới tiệ tay rút ra hắn một túm mao ném mặt đất bên trên mở miệng dò hỏi lông xanh rùa trầm mặt một hồi nhi hắn này đó lông xanh thuộc về thiên phu thần thông một bộ phận là không thể lại sinh b ạ t một cái liền thiếu đi một cái nhưng là ngẩng đầu thoáng nhìn kỳ thanh trúc trên người kia thời thời khắc khắc đều đang lưu truyền đạo vận lông xanh rùa còn là thực theo tâm cho r a đáp án ta mặt hướng chỗ thấy chi có hỉ này cái nữ nhân tu vi hắn đã hoàn toàn xem không hiểu rõ ràng đại gia đều là pháp tướng cảnh giới như thế nào n g ư ờ i này pháp tướng hậu kỳ mơ hồ đến có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g cho tới bây giờ liền không nghe nói quá còn có người trên người đạo vận nhiều đều muốn tiêu tán bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi tám l a phụ thân chỉ dẫn trở về thiên minh giới hai chương bốn trăm sáu mươi tám lao phụ thân chỉ dẫn trở về thiên n g u y ê n giới hai kỷ thanh trúc k h ẽ bước cảm này r u a đ e n đ ạ i bộ phận thời điểm mặc dù không đ ứ n g đắn nhưng nói ra có chút ứng nghiệm không thể không tin tưởng m ư ớ c hai nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra một dọn tinh huyết coi đây là thời cơ bắt đầu suy tính nay đ o ạ n thời điểm nàng theo l ê nhiễm tiêu bên trong học được một tay thôi diễn thần thông tăng thêm chính mình tu hành đông đảo đại thần thông bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít bao hàm một ít tương quan pháp môn lại để thiên ý tương trợ thôi diễn khác khó mà nói nhưng lấy tự thân tinh huyết vì dẫn tìm kiếm phụ thân rơi xuống lý ứng có thể hành chỉ là này dạng nhất tới nàng tiêu hao cũng có đại nhưng không là nội tình thâm hậu ai dám này dạng thường xuyên cầm chính mình tinh huyết vung khoác thúc tổ ngài vết thương thế như thế nào dạng khác một bên long nữ vân tịch cũng tại dò hỏi lão long nhân tình huống không ngại đại bộ phận đã tu dưỡng h ảo còn lại một ít đạo thường không là điều dưỡng có thể khôi phục u ố n gì ta liền vô vọng t h á n h đạo chỉ là cũng không biết này còn sống có cơ hội hay không trở về lão long nhân nói nói này bên trong trở về kỳ thật chỉ là vân tịch mà không là hắn chính mình hẳn là có khả năng đi vật tịch đầu góc bên trong đột nhiên nghĩ đến kỳ thanh trúc thân ảnh người nữ nhân thần bí này tổng lạc có thể làm đến ra ngoài ý định sự tình có lẽ nàng thật sự có thể tìm đến rời đi quy khư biện pháp đi lão long nhân sống vài v à n năm sao có thể không rõ ràng nàng tại nghị cái gì nói kia nữ tử ta cũng nhìn không thấu ngươi bây giờ bị nàng chế trụ không nên sinh lòng oán hận tạm thời cùng nàng có lẽ sẽ có rời đi cơ hội ngài thân thể yên tâm đi tại ngươi không có chống lại nàng thực lực phía trước ta là sẽ không chết kỳ thanh trúc không biết được bọn họ tâm tư bất quá cũng không chút nào để ý ư biển thanh khí lại bị nàng thu về lao long nhân mặc dù thọ nguyên không nhiều nhưng cũng không dám làm ra cái gì ngọc thạch câu phần sự tính tới bởi vì hắn không giải được vân tịch cấm chế trên người kia là tam đại vô thượng thần thông bên trong ghi chép pháp môn đừng nói là hắn liền tính chân thánh tới cũng khó giải sự thật thượng ngay cả kỷ thanh trúc chính mình cũng không giải được như thế nào hôm nay lại đổi một cái phương hướng chẳng lẽ lại một bộ tử thi còn có thể chạy hay sao quá mấy ngày lông xanh r ù a lại nhịn đau nhổ lông hỏi c á t hùng kết quả thế mà đổi một cái phương v ị làm hắn cho rằng là thế quỷ hắn cách làm rất đơn giản trực tiếp lấy chính mình chung quanh cắt hỏi một lần cắt hùng bên nào hiện cắt liền đi bên nào mặc dù thực không đáng tin cậy bộ dáng nhưng trung pi là một cái phương hướng thẳng đến bốn mươi chín ngày sau đó kỷ thanh trúc m a u đưa hắn cái ót cấp kéo trọng rốt cuộc có trọng đại phát hiện ông ông kỷ thanh trúc đ ỗ n g nhiên đứng dậy đem chính mình ý niệm thay thế lục không thủy mẫu ý niệm mông lung bên trong nghe được một đoạn hồi âm đầu góc bên trong hiện ra một đạo tàn khuyết không đầy đủ lòng t ì n h hình tượng nàng dùng hoang thu c ộ n minh pháp kêu gọi lòng tỉnh lại không có chiếm được đắt lại kỷ thanh trúc hơi hơi n h ữ mày không tiếc lại lấy bản bệnh tinh huyết vì dẫn suy tính. cảm nhận được tới tự huyết mạch chỗ sâu một tia rung động nàng mặt bên trên lộ ra vui mừng không làm kinh động mặt k h á c người nàng trực tiếp ngự sử tiên thiên thủy độn chui vào vông dương bên trong hồi t ư ở n g lại ý thức đến kỳ thật l o n g kình là tại hướng quy khư hải lên bên trong mà đi quy khư hải lên liền là một chỗ đáng sợ nơi t r ô n cất kỳ thanh trúc đem sơn hà đồ đắp lên người toàn lực lặn xuống tại đến vạn trượng sâu đáy biển thấy được một đạo to lớn c h i ảnh sống lòng kình so bình thường chân thánh càng thêm đáng sợ chết sau thi hải cũng bất hủ bất hủ kỳ thanh trúc đỉnh cự đại áp lực lạc tại lòng kình l ư n g thượng chính làm nàng suy tư nên như thế nào tiến vào thời điểm. một đạo ý niệm hướng nàng q u y ề n tới nàng đầu tiên là giật mình lập tức không có kháng cự này của lực lượng nháy mắt sau đó kỳ thanh trúc liền đến đến long kình thể nội đen nhánh yên tính thức hải hơi hơi nhấc lên vận sóng che giấu lên tới t ử phủ linh đài cũng một lần nữa hiện hiện có một cổ sinh cơ tại tái hiện kỳ thanh trúc phát giác đến thức hải c h i hạn tựa hồ chất chứa một cái không tầm thường sinh mệnh khí thức thanh trúc một đạo ý niệm chuyển đến không là lao phụ thân còn có thể là ai kỳ thanh trúc kích động lên biết được phụ thân mạnh khỏe chính dựa theo dự bán bên trong chịu được lòng kỉnh di lực tẩy lễ mà thu được tân sinh nàng vui mừng quá đỗi đồng thời cũng đem chính mình tố cầu đạo ra hy vọng có thể được đến hoang thú lòng kỉnh xuyên qua thiên nguyên giới lộ tuyến hảo lão phụ thân ý thức lúc đ ứ t lúc n ố i h i ệ n nhiên tình huống cũng không khá lắm thậm chí nói nếu như không là kỳ thanh trúc chạy tới hắn tình huống có lẽ sẽ thay đổi hỏng bét bởi vì lòng kỉnh thân thể bản năng còn tại sử dụng hắn hướng quy khư hải bên mà đi thật muốn đến kia phiến vi táng phía trước những cái đó bị thánh nhân tả niệm chiếm cứ thân thể sôi sẹo đạn liền là vết xe đổ đến lúc đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện thật muốn làm một lần nữa đi ra ngoài kia liền không biết rốt cuộc có phải hay không hắn chính mình k ỷ thanh trúc đến tới vừa v ặ n t ỉ n h lại k ỷ văn trạc ý chí đ ừ n g đi quy khư hải u y ê n kia bên trong có khủng bố đi chi tất có t a i họa nàng lời lẽ nghiêm khắc nhắc nhở nói vận dụng thần thông tại long kình linh đài bên trên khắc họa đạo ngân nở rộ ngũ sắc hảo quang lấy này thời khắc tỉnh táo ta đưa người đi ra ngoài l a o phụ thân có thể miễn cưỡng điều động này cố long kình thân thể cho dù thất hại khô cạn thần lực tiêu tán cũng mặc kệ như thế nào nói này cũng là một bộ có thể so với chân thánh thi hài mọi cử động có thể hủy thiên diệt đ ị a long kình có thể xuyên qua thiên đ ị a này là một loại thiên phú trí năng cũng là sở hữu bán huyết á loại hoang thú bẩm sinh bản lĩnh thiên nguyên giới bên trong số lượng không nhiều theo quy khư bên trong trở về ghi chép cơ hồ đều là cùng hoang thú mới có thể trở về nhưng là hoàn toàn thể bán huyết á loại hoang thú động một tí đều muốn so bình thường chân thánh càng mạnh chân thánh cũng đánh không lại càng sử dụng không được này đó đại gia hỏa thọ nguyên viễn siêu toàn bộ sinh linh liền la nhịn đến chết có lẽ chúng nó cũng không sẽ động đậy một chút đương nhiên cũng có khả năng sẽ chạy đến c à nguy n g hiểm hoàn cảnh bên trong theo này ngày bắt đầu k ỷ thanh trúc sau khi quay về tựa như là tìm đến một cái mục tiêu đồng dạng bắt đầu tìm một loại nào đó phương vị không ngừng đi tới nay loại biến hóa bị mặt khác người phát giác b ấ t quá trừ kỷ bên bên ngoài cũng không ai dám đi dò hỏi cái gì vênh long như là xuyên qua một tầng vô hình hàng rào đồng dạng k ỷ thanh trúc nhạy cảm phát giác đến thiên địa gian đại đạo khí tức biến hóa bọn họ xác thực về tới thiên nguyên giới bên trong trở về không nghĩ đến chúng ta thật theo quy khư vạn dương bên trong trở về đám người kích động vạn phần mặc dù một đường hiểm tượng h o à n sinh nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn như là kỳ uyên đi vào đợi mấy năm trực tiếp đã đột phá một cái đại cảnh giới bây giờ cách pháp tướng hậu kỳ đều không xa ban đầu tại long kình thể nội thu hoạch tu vi cảnh giới tăng lên thu thập đông đảo đồng hành người di sản cùng với tại quy khư hải huyền bên, bên trong hấp thu đông đảo đạo vợ nay còn không bao gồm một đường thượng hiểu biết cùng rèn luyện ý chí đương nhiên thu hoạch lớn nhất khẳng định là kỳ thanh trúc không thể nghi ngờ nàng quay đầu lại mơ hồ nghe được một tiếng trầm thấp bù bù như là tại cùng chính mình tạm biệt chỉ là n à y thời điểm một đạo không hợp thời nghi thanh em đột nhiên băng lên kiệt kiệt kiệt các ngươi sống ta phát trận thư ta tình k ế phải bị tội gì a bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi chín vạn trượng pháp tướng kinh thế gian chết tiên thủ đánh chết ngụy cử đầu một chương bốn trăm sáu mươi chín vạn trượng pháp tướng kinh thế gian chết tiên thủ đánh chết ngụy cử đầu một một dâu dê lão g i ả chắp tay mà đứng v ạ n hỏi kỳ thanh trúc đám người quanh thân phát ra cường đại khí chẳng viễn siêu pháp tướng đại năng cũng là có thể tới nay đông hải chi đông tới gần quy khư chi địa tồn tại không thể nào là bình thường người t u y ệ t đỉnh đại năng đều tới không được nơi đây trừ ra những cái đó thọ nguyên sắp hết sông vào quy khư bên trong lao thánh nhân cũng liền trường sinh cự đầu sẽ đến đến biên d u y ê n mang nếm thử bắt được một ít chạy ra hảo đồ v ậ t hiển nhiên kỵ thanh trúc bọn họ liền là rơi xuống một vị trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu thiết hạ cạm b ấ y bên trong chỉ bất quá lục không t h ủ y mẫu hình thể to lớn lập tức liền đập phá dâu dê lão giả bổ trí hắn là thuận tay kéo một tấm lưới tới bắt cá không là tới bắt h g a n g thú kia đồ chơi không là thánh nhân ai có thể điều khiển nhưng là không trở ngại hắn lấy này tới vấn trách kỵ thanh trúc đám người thật là hảo đ thất lạc quy khư bên trong còn có thể mượn nhờ hoang thú ra tới ngoan ngoãn dâng lên sở đến nếu không đừng trách bản tọa không k h á c h khí dâu dê láo giả mở miệng thanh âm mới đầu cũng không lớn nhưng là chậm rãi lại như thần lôi đồng dạng quanh quần mở ra lăn lăn m à c h ấ n toàn bộ hải dương đều tại rung động trường sinh đại kiếp đều không có hoàn toàn vượt qua nhũ lợi tị kiếp ngụy cử đầu cũng dám ở này ngân ngân s ử loạn lão long nhân đứng dậy trực tiếp đ i ể m phá dâu dê láo giả chân thực tu vi tu sĩ càng là tu luyện tu vi càng là cao thầm đột phá thì càng gian nan lý luận đi lên nói trước kia pháp tướng hậu kỳ cho dù thân chi cảnh liền có thể tay đột phá trường sinh cảnh giới công việc cũng liền là cái gọi là trường sinh đại kiếp trường sinh đại kiếp cũng không chỉ là một trận kiếp nạn mà là bao hàm tam trọng bất đồng kiếp nạn tại cùng nhau phân vì mẫn phong kiếp âm hỏa kiếp cùng thiên lôi kiếp ba người đem so mà nói trước đây làm người nghe mà biến sắc thiên lôi kiếp ngược lại là nhất dễ dàng vượt qua mà mẫn phong kiếp cùng âm hỏa kiếp hợp lại cùng nhau kỳ thật liền là tu hành giới bên trong tiếng tăm lửng lây phong hỏa đại kiếp phong hỏa đại kiếp chính là tu sĩ tự thân tu vi dẫn phát kiếp số trước đây thần thông tu luyện đến càng nhiều càng m n h n ụ c thân pháp lực thần hồn càng lợi hại. chính là về phần thiên tài địa bảo dùng càng nhiều kiếp số cũng liền càng nghiêm trọng lại kiếp số là theo tu sĩ tự thân nội bộ khởi xướng theo căn cốt theo p h á p tướng bên trong tán phát ra căn bản không có phá giải chi pháp chỉ có thể chính mình mạnh kháng đi qua không độ qua được kia liền là thân tử đ ạ o tiêu nhưng trời không t u y ệ t được người nếu vô giải cái kia dứt khoát liền không độ này kiếp nạn lấy man thiên quá hải chi pháp mông tế đi qua không độ phong hỏa đại kiếp nhiều nhất chỉ độ một cái thiên lôi tiếp rất nhiều thánh địa đại giáo bên trong đều có này loại thần thống pháp môn này cũng liền là cái gọi là ngụy cự đầu một gốc thiên nhân cảnh giới phía trên có nửa bước đại năng p h á p tướng cảnh giới có thể không có cái gì n ữ a bước trường sinh tối đa cũng liền một cái tuyệt đỉnh đại năng tồn tại bất quá này ngụy cự đầu cũng là tính là tạm tại giữa hai bên đương nhiên nửa bước đại năng nói cho cùng vẫn là thiên nhân cảnh giới nhưng là ngụy cự đầu lại là tại trường sinh c h i cảnh thượng hai người không thể so sánh nổi ngụy cự đầu không có vượt qua phong h ò a đại tiếp tự thân chưa thể hoàn thành thăng hoa lột xác cho nên không có trường sinh cảnh giới như vậy lâu đời thọ nguyên bất quá thực lực như thế nào nói cũng siêu việt pháp tướng đại năng chưa hẳn không thể so sánh vai chân chính trường sinh cự đầu này khác dâu dê lão giả chân thực tu vi bị lão long nhân n i ệ p ra mặt bên trên lập tức thiểm quá một kia hoảng loạn pháp tướng cảnh giới không khả năng nhìn ra ngụy cự đầu khác nhau vậy cũng chỉ có một cái khả năng đối diện cũng là một tôn trường sinh cự đầu mà lại là hàng thật giá thật vượt qua phong hỏa đại kiếp kia loại dâu dê lão giả lập tức phát giác đến nguy cơ trực tiếp xốc lên đã chuẩn bị hào át chủ bài thôi động một góc thánh trận bao phủ này phiến thiên đ i ệ m ta sớm đã tại này bày ra một góc thánh trận cho dù ngươi là vượt qua phong hỏa đại kiếp cao thủ lại như cái gì còn có thể phá vỡ thánh trận không thành hắn lời còn chưa dứt liền thấy trận pháp bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo khủng bố thiên âm trực tiếp x dâu dê lão g i ả đại kinh thất sắc trường sinh cự đầu cầm thanh khí đã có thể phát huy ra ba thành vi năng thánh nhân không ra ai có thể ngăn cản nếu là một cái pháp tướng cầm thanh khí bình thường tới nói tối đa cũng bất quá phát huy ra một thành vi năng thậm chí chỉ có mấy phân bởi vì nhất cơ sở khôi phục thanh khí pháp lực liền cung ứng không được cưỡng ép thôi động sẽ chỉ đem chính mình hút thành một bộ thầy h ô kia một góc thánh trận bất quá thập phần một trong hoa văn chuyển đổi qua tới cũng bất quá tương đương với thanh khí khôi phục một thành trí lực sao có thể để được lão long nhân cầm úc biển thanh khí k ô n g h ạ t ba lần hai trừ hai liền bị xe rách dâu dê lão g i ả thấy tình thế k h ô n g ổn vội vàng lớn tiếng la lên thân đ ổ đ ạ o hữu còn x i n cứu ta t h ừ chỉ này một lần cam thanh dương về sau ta cùng ngươi hải hoàng tông lại không tương thiếu thưa không bên trong một vị thân khoác h ác khải trường sinh cự đầu thình lính xuất hiện trên người k h í tức đột nhiên dâng lên lại là một vị tại trường sinh cảnh giới đi được rất xa cự đầu thực lực còn tại lao long nhân phía trên thân đ ổ quy c ù n g cường thế đối tượng h lão long nhân hai người đại chiến đến đông hải biên cương đánh trời sập biển nước khủng bố đến cực điểm nhưng là kỳ thanh trúc rõ ràng kia hai người chỉ sợ cũng không tận toàn lực k i a cái họ thân đồ cự đầu d á m hiện thân nhất chiến nói rõ này có đối kháng thanh khí lực lượng mà lao long nhân cũng không có hoàn toàn phát huy ra thanh khí vi năng nhìn như đánh kịch liệt hết sức thực tế thượng bất quá là k i ể m chế lẫn nhau thôi đến trường sinh c h i cảnh kỳ thật chiến đấu thường thường đều trở lại nguyên trạng tu sĩ tự thân sở hữu lực lượng toàn bộ đều bị hoàn toàn nắm giữ tập trung vào một điểm c h i gian trừ ra một ít thần thông tạo thành d ị sát không đạo lý sẽ tiêu tán ra quá nhiều lực lượng như vậy đều là không nên xuất hiện lãng phí hành vi cũng liền pháp tướng đại năng là thích nhất tiến hành pháp lực cùng thần thông đối với anh đại liền là mạnh đại liền là mỹ lý niệm tại này một cảnh giới triển hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn kiệt kiệt kiệt tiểu g i a hỏa nhóm các ngươi hộ đạo người không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi cam thanh dương thấy kia hai cái g i a hỏa đều đi vì thế nổi lòng ác độc lại chạy về tới uy hiếp k ỷ thanh trúc đáng người không phải một ơn huệ lớn bằng trời liền này dạng tiêu s ả i thực sự là có chút lãng phí h á n đầu đội tử kim quan thân khoác bắt quái bảo tay trái khẽ bớt dâu dê mặt bên trên lộ ra tham lam chi sắc từng bước một hướng kỳ thanh trúc đ á n người đi đến kỳ thanh chúc rất bình tĩnh. k đại dương màu đen lập tức liền bị đánh chìm xuất hiện một cái hơn vạn trượng thật không vô to vô tận sóng lớn về da sông lên trời đem đám mây trên trời đều đánh tan đông một tiếng chuông vang vang vọng hải tiên ỷ thanh trúc thôi động bồ lao kinh tần h trung trung lớn hành không phát ra đại đạo long âm cùng thanh dương trưởng ấn tấn công、Thử. chỉ là đạo khí cam thanh dương cười lạnh tay bên trên lực đạo lại khởi kê phương thanh dương trưởng ấn bên trong vây một tiếng xông ra một phiến màu vàng h ỏ a diễm n à y là hắn tu luyện mấy ngàn năm qua luyện hóa ra mặt trời h ỏ a tinh đủ để thiêu hủy đạo khí liền trường sinh cự đầu cũng không dám tùy ý dính dáng tới pháp tướng tu sĩ chạm vào t ứ c chết khoảnh khắc bên trong liền sẽ hóa thành cho bụi bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi vạn trượng pháp tướng kinh thế gian chết tiên thủ đánh chết ngụy cự đầu. đầu hai nhưng mà kỷ thanh trúc đối với cái này lại không chút nào để ý tả hữu quan g hoa nhất t i ể m xuất hiện viêm long h ỏ a phượng đi theo dẫn động màu vàng mặt trời h ỏ a tinh n u ố t vào toàn bộ đều cấp luyện hóa sạch sẽ xế. nàng tu thành chu tức không chết thần chú lại lấy được long s ắ t k i ế p viêm chỉ là một chút luyện hóa ra mặt trời h ỏ a tinh mà thôi lại không là chân chính mặt trời thần h ỏ a trực tiếp nuốt chính là đây là cái gì thần thông cam thanh dương kinh dị mặt bên trên thần sắc trở nên ngưng trọng lên hán đỉnh đầu xuất hiện một tòa thanh kim sắc núi đá như thái cổ thần nhạc b ả n nguy nga này bên trên có chín cái hang động phun ra nuốt vào mặt trời hòa tinh bốc hơi một phiến diễm hạ cực kỳ bất phẳng thanh kim núi đá rủ xuống bạn đạo kim quan quét về phía kỳ thanh trúc hoàn toàn đem kia phiến hải vực đều bao phủ lại ba kỳ thanh trúc toàn thân tinh khí thần ngưng làm một thể toàn lực triển khai thiên địa pháp tướng một cái đỉnh thiên lập địa cao lớn thân ảnh theo còn chưa kịp khép lại hố biển bên trong dân g lên thể lượng đại làm cho người khác kinh dị này tôn thiên địa pháp tướng cao hơn chín ngàn trượng một tay niết thanh long ấn một tay niết chu tức ấn hợp lực đánh về phía bầu trời bên trong cùng kia thanh dương núi đá kịch liệt va chạm đánh tan mặt trời hòa tinh càng là đem này bước lui h o à n không bay ra ngoài cách xa hàng trăm dặm cái gì can thanh dương hoảng sợ một phương diện là hắn căn bản liền không gặp qua như vậy khoa trương thiên địa phát tướng khác một phương diện cũng là đối với chính mình bản m ệ n h pháp bảo thế mà bị đánh bay hắn mặc dù lấy bí pháp tránh đi phong hỏa đ ạ i kiếp nhưng như thế nào nói cũng là bước vào trường sinh cảnh giới tự nhận là chiến lược không thua chân chính cự đầu làm sao lại bị một cái p h á p tướng tiểu đ ố i cấp dung chuyển kỷ thanh trúc sắc mặt không vui không buồn nàng nói nàng pháp nàng tu hành loại loại thần t h ô n g trăm năm nội đạo một sớm xác định h ô n nguyên tri cảnh có thể nói đạo hạnh sự cao thâm còn thắng tại trước mắt kia cái gà mở ngụy cự đầu một luân ngũ hành thần quang tại thiên địa pháp tướng sau lương dâng lên nở rộ ức vạn sợi thần huy tả hữu thanh long chu tước vân quanh càng là chân đạt một tôn cổ lục bản huyền vũ lập tại biển bên trên khí tượng rộng lớn nay lúc nàng thiên địa pháp tướng mới tính hoàn toàn b à y ra trọn vẹn cao tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng tri cự bình thường trường sinh cự đầu đều trúc không ra như vậy kinh thế thiên địa pháp tướng khó có thể tưởng tượng yêu cầu tiêu hao cỡ nào cự đại linh khí để duy trì l ạ i yêu cầu cỡ nào cường đại nội tỉnh đi trèo chống này hình thần muốn biết thiên địa pháp tướng mỗi cao lớn một điểm cần thiết tiêu hao đều là gấp đôi tăng lên gấp đôi sự thất tượng cho dù là vượt qua trường sinh đại k i ế p cự đầu có khả năng đủ thi triển ra thiên địa pháp tướng tối đa cũng bất quá là này cái đẳng cấp nghị muốn đột phá vạn trượng giới hạn cần thiết muốn bước vào trường sinh trung kỳ vượt qua thiên nhân ngũ duy trì tiếp kỳ thanh trúc trên người khí thế càng phát cường thịnh n g á y mắt bên trong liền đạt đến một cái cực hạn l i ê n tại giờ phút này nàng cùng thiên địa hợp nhất lấy mình tâm đại thiên ý đánh vỡ cực hạn tại cực điểm bên trong thăng hoa 9.999 n t r ư ơ i n t ệ u thiên địa pháp tướng thế nhưng lần nữa cất cao nàng đã sớm minh ngộ phía trước đường không có đem mấy đại vô thượng thần thông làm vì chính mình hiến pháp mà là lựa chọn chính mình mở ra một con đường đường nhìn như là tại tìm tiên tiên ngũ hành đại thần thông đi trước kỳ thực hoàn toàn là một trời một vực cũng đã biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong tiên tiên ngũ hành đại thần thông hoàn toàn bất đồng hết thể p h á p môn đều là nàng chính mình lĩnh ngộ mà ra càng là diện hóa xuất một thức trước đây từng phúc trí tâm linh đánh ra quá một ít nàng trăm năm ngộ đạo không chỉ có riêng chỉ là không ngồi tìm hiểu càng là có khai sáng tính thành t ự u nay m ộ t thức chính là nhất thích hợp chính mình cũng là mạnh nhất thần thông phát môn có thể chợ nàng vượt mọi trông gai mở rộng phía trước đường trừ diện đại địch hải thiên tri gian kỳ thanh trúc thân tùy tâm động đỉnh đầu hỗn độn đạo thư nhất nghiệm động b á t h o a n g thiên địa pháp tướng cùng nàng làm ra giống nhau động tác toàn thân đều tại phát sáng thôi sáng trói mắt quan diệu trần thế cùng một thời gian nàng dị tượng thần hình hiện hiện mà ra cùng pháp tướng tạm thời hợp nhất chân chính đạt đến tự thân mạnh nhất đ ỉ n h phong nàng bàn tay chi gian vũ sát thần quang tràn ngập hóa thành óng ánh khắp nơi mang như là định trụ thời không như cùng tiền quân hàng thế đồng dạng một thức tán thủ có thể chết tiên chết tiên một thức chết tiên thủ ngưng tụ kỳ thanh trúc sở hữu tựa như một đạo lưu quang xẹn qua đại đạo trường không cam thanh dương tim đập nhanh sợ hãi toàn thân lông tơ dự n g thẳng hắn thực lực mạnh mẽ sống gần m ộ n năm có thể hoành hành thiên hạ nhưng là lúc này lại là như thế bị động không m á y phát l ệ n h như muốn nổ t u n g chỉ phải toàn lực tế ra bản bệnh pháp bảo ý đồ ngăn cản thanh dương vẫn lạc chân trời xuất hiện một phiến huyết vũ nàng đem cam thanh dương một điều cánh tay k é o xuống đồng thời đem này gần như chém thẳng thành hai nửa toàn thân máu me đậm địa a cam thanh dương miệng bên trong phát ra một tiếng rên rỉ thét dài cố nén đau xót hóa thành một đạo màu xanh lưu quang nghĩ muốn bỏ chạy vừa mới kia đáng sợ đến cực điểm m ộ t k ích không chỉ có tổn thương đến hắn thân thể càng là sẽ rách hắn thần hồn tạo thành khó có thể vãn hồi trọng tương h chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn hắn thậm chí đều không có thời gian đi suy tư kỳ thanh trúc một cái pháp tướng đại năng là như thế nào làm đến này một điểm thiềm ý thức bên trong đã đem này xem như cùng chính mình là cùng một cảnh giới cực giả hiện tại chỉ sợ cũng là kỳ thanh trúc đứng tại hắn trước mặt thề với trời nói chính mình chỉ là pháp tướng cảnh giới cam thanh dương cũng sẽ không tin tưởng có thể hắn nghĩ trốn lại không có hỏi qua kỳ thanh trúc một mai cổ pháp vô hoa hạt châu lạng yên không một tiếng động xuất hiện cùng lúc đó một tôn lưu ly bình máu theo bông dương bên trong hiện ra mà ra có thôn tiên nạp biện trì năng trực tiếp tiếp được cam thanh dương đem này thu nhập bình bên trong nhẹ nhàng lay động toàn bộ hải vực đều tại tùy theo lất lư không cần một thời ba khác chính là trường sinh cự đầu đều muốn hóa thành một bãi nước ngủ kỷ thanh trúc thu hồi hai kiện thanh khí chỉnh cá nhân ngã lạc mặt biển toàn thân r a thịt đều tại dưới máu hiện nhiên kia tự nghĩ ra chết i tiên thủ cũng không hoàn thiện sử dụng phản vệ rất lớn đương nhiên uy lực cũng là khủng bố tuyệt luân nhưng không là cưỡng ép vận dụng thiên ý mượn tới thiên địa trung sức cũng là không đến mức tao đến này dạng phản vệ bởi vì này vượt qua nàng cực hạn bất quá như vậy có lẽ liền không thể một k í c h trí mạng a tỷ kỳ huyên kinh hô vội vàng xông qua tới đỡ lấy kỳ thanh trúc muốn biết vừa mới kêu bảng kinh thiên động địa va chạm mạnh kỳ thanh trúc còn phân ra một kêu bảng kinh thiên động địa va c h n h kỳ huyên chỉ thống hận chính mình tu hành còn chưa đủ cố gắng không thể tại này cái thời điểm đứng ra cùng a tỷ kể vai chiến đấu không có việc gì không có việc gì chờ ta hoán một chút liền tốt kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng rỗi tay vô vũ kỷ huyên bà bay kỳ huyên nghiêng đầu một xem lập tức s ữ n g sở miệng bên trong lời nói đột nhiên liền nói không ra miệng chỉ thấy tự ra a tỷ đã khôi phục kia phó tuyệt thế mà độc lập mỹ mạnh tiên bộ dáng không là như vậy trọng thương thế thật sự hoán một chút liền tốt huyền vũ trường mệnh lông xanh rửa trong lòng mặc nghiệm bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi mốt này nữ lại khủng bố như vậy một chương bốn trăm bảy mươi mốt này nữ lại khủng bố như vậy Một, kỳ thanh trúc nói hoãn một hồi nhi liền t u y ệ t không kéo dài đem yêu thần châu tắt trở về kỷ huyền tay bên trong thuộc tay lay lay biến thành bàn tay đại huyết ngọc thánh bình bên trong đã không cái gì thanh âm một tôn cự đầu như vậy vẫn lạc a tỷ ngươi thực sự là quá lợi hại kỳ lên tán dương tị kiếp chưa độ n g ụ cự đầu mà thôi h ú n g chi ta đã t ấ n toàn lực còn là thừa dịp bất ngờ mới kiến công cũng nỗ lực không thiếu đại giới nơi đây không nên ở lâu chúng ta đi trước kỳ thanh trúc nói nhìn nhàn nhạt nhìn hướng có chút kinh hoàng lòng nữ đại gia đều là thông minh người nhìn ra tới lao long nhân rõ ràng có chút xuất công không xuất lực chỉ là kìm chân lúc sau kia cái trường sinh cự đầu liền tính cái sau thực lực càng mạnh nhưng cầm thánh khí liền là một loại ưu thế không khả năng thật một điểm đều đặn g không ra tay tới đối phó dâu dê ngụy cự đầu bên ngoài mấy vạn dặm hai đạo thân ảnh dây dưa cùng nhau không nớt đột nhiên một tiếng xoắn b ố t vang lao long nhân đánh lui h ắ c giáp cự đầu ánh mắt chấn kinh nhìn hướng phương xa làm sao có thể bạn t r ư ở n g phát tướng h ắ c giáp cự đầu cũng thực a n ý dừng tay một bên hảo sinh đề phòng một bên cũng đầu đi chăm chú nhìn ánh mắt nội tâm đồng dạng nhấc lên kinh đảo hải lãng t u y ế t đ ỉ n h đại năng gọi ra vạn trượng pháp tướng đây cũng không phải là cái gì tư chất n g ú t trời có thể thuyết minh liền l à chân thánh trẻ tuổi thời cũng làm không được chỉ có thể dùng chuyến thuyết bên trong thần linh tới hình dung lại ngưng tụ ra vạn trượng pháp tướng là một hồi sự t ì n h mà sau kỳ thanh trúc đánh ra một kích càng là doa người k i u căn bản không là pháp tướng cảnh giới hẳn là có thủ đoạn ngay cả bọn họ hai người cũng tại đến bên ngoài vạn i ả m thiết thực cảm nhận được một cổ uy hiếp cực lớn này nữ lại khủng bố như vậy hát giáp cự đầu sợ hai thán phục nhìn thấy cam thanh dương đã chết hắn liền đã tâm sinh t h o i ý bất quá này cũng quái không đến hắn chính mình là chưa hết t o lực cũng còn có át chủ bài nhưng không nói trước đáng giá hay không đáng giá l i ề u mạng ngươi một cái đường đường trường sinh cự đầu liền tính tỵ kiếp chưa độ cũng không thể ba lần hai trừ hai bị nhân pháp tương cấp giết đã dù sao thân đồ q u ý cùng là hoàn toàn không ngờ tới này một điểm như thế như vậy vừa v ặ n chết chính mình cùng chi ân đoán tiêu hết trực tiếp liền xé mở hư không rời đi lâm đi phía trước thật sâu nhìn kỳ thanh trúc liếc mắt một cái kỳ thanh trúc tư t h á i đ ỳ n h t ú t h ậ t s t h a thon dài tuyệt mỹ dung nhan có thể nói hoàn mỹ vô hạn như dương chi bạch ngọc mặt bên trên không có một tia vỡn mắt một đôi tinh mô tựa như phát giác đến cái gì, nàng mi tâm một điểm thần bí tiên ấn dần dần tiêu ẩn thần t ú nội liễm không tốt lão long nhân ý thức đến cái gì vội vàng sẽ mở hư không nghĩ muốn trở về này lúc hắn tay bên trong ốc biển t h á n h khí bỗng nhiên du lên một đạo dị dạng đạo ngân hiện ra mà ra bất ngờ không đề phòng trực tiếp chấn thương lão long nhân khiến cho theo hư không bên trong ngã lạc kia là kỳ thanh trúc phía trước cố ý tình yêu thần tại này bên trong lưu lại ấ n ký yêu thần còn sống khi có thể là thánh nhân vương cảnh giới có loại loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn lấy ba kiện thanh khí vì chấn áp tại ốc biển thanh khí thượng lưu lại khó có thể xóa đi dấu vết trường lao không cần tiễn xa vân tịch ta sẽ hảo sinh chăm sóc đừng nhớ mong đừng trách kỳ thanh trúc thanh â m theo ốc b i ể n t h á n h khí bên trong từ từ chuyển đến lão long nhân trận mắt tròn xoe chỉ có thể nhìn tận mắt kỳ thanh trúc thu hồi sở hữu người nháy mắt bên trong liền biến mất tại vô biên mông dương bên trong n à y tiên tiên thủy đ ộ n s á t thực hảo dùng thân tại thiên địa bên trong đều tại ngũ hành bên trong thiên địa c h i đại cũng vẫn có thể đi được kỳ thanh trúc lộ ra ngân bạch hàm rằng sán lạn cười một tiếng chỉ là cười nói xong nàng kiều thân lại là một trận khé động p ó n g ánh ra thịt lấp lóe có tỉ mỉ hồng văn như ẩn như hiện h i kỳ huyên t h bọn g t họ ế so nàng đối kỷ bị thu vào sơn hà đồ bên trong là tại một tòa phương biên mấy chục vạn dặm hải đảo bên trên cùng một phiến bị linh trướng chi khí bao phủ hàng vụ quần đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương n à y là kỷ thanh trúc lấy nguyên sơ sơn hà đồ cựu thổ sở đắp nặng cơ bản thượng liền là nhỏ một vòng ban đầu cũ đồ c h ẳ n g cảnh nàng trước đây sở đến thu hoạch đều tại này bên trên như là long tộc cổ điện cổ lão dược vương cái gì tại biển kia một bên liền là còn tại không ngừng diễn hóa tiểu thái cổ thiên điện sơn hà đ ồ bên trong còn có một vùng ngân hà kia là lao đ ị a long lâm trung phía trước theo vực ngoại tinh không bên trong lấy xuống luyện hóa địa long sao liền giấu tại này bên trong ta cảm nhận được một khổ quen thuộc khí thức kia là thái cổ ba động cuối cùng là cái gì địa phương toan nghê sư tử mẹo kinh nghi bất định rất nhiều dược nga nay nữ nhân thật tà Ta hóa đều nghị hóa hình ông lông xanh rùa ghé vào dược sơn c ầ m chế phía trước khoe miệng không ngừng chạy c h ạ y nước miếng lăn lăn lăn nói cho ngươi đừng đánh ta tỉ chủ ý ngao không phải đem ngươi đầu đánh mai kỳ huyên uy ê nói n lòng nữ vân tịch gan tĩnh ngồi xếp bằng một bên vì chính mình t ỉ n h cảnh cảm thấy u vờn l ê nhiễm thì là lặng lẽ kéo xuống chính mình trước mắt hát xa nhìn một phía sau một hồi lâu kỳ thanh trúc theo miệng núi lửa trồi lên sở hữu dung biêm dần dần làm lạnh một ngọn núi lượn h ư vậy dập tắt kỳ thanh trúc thương thế khôi phục độc lập hải thiên tri gian một bộ áo trắng như tuyết tuyệt đại mỹ lệ kinh diễm bạc cổ nên trở về đi hướng tây mà đi lúc trước hướng đông châu cũng không biết tại quy khư bông dương này đó năm bên ngoài đến tột cùng trôi qua bao lâu kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm về phần lao long nhân trở về sau có thể hay không tới tìm chính mình thiện thoại nàng cảm thấy không cần lo ngại long nhân chính là hải tộc liền tính bị tìm được tung tích lượm bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn họ chi gian cũng chưa v h mặt quan trọng nhất là kỳ thanh trúc tin tưởng chính mình thực lực nàng hiện tại đã là tuyệt đỉnh đại năng bước kế tiếp liền là chạy trường sinh cảnh giới đi chờ đến long nhân không xa ước bạn g i m chạy đến mở bên trên lại tìm đến chính mình kia đến lúc đó còn chưa nhất định là ai truy sát ai đây thời gian trôi mau kỳ thanh trúc rốt cuộc lại một lần nữa đạp lên lục địa nàng tại biển bên trên phiêu bạc hai năm quán nữa đầu tiên là không ngừng lấy tiên thiên thủy đ ộ n du hành đại dương muốn biết nàng thủy đ ộ n tốc độ không thể so với trường sinh cự đầu kém mà sau cũng xây dựng khởi t r ậ n pháp lấy vô tận linh khí thôi động yêu thần châu xuyên qua không gian cuối cùng thật vất vả tìm được hải ngoại tôn g môn không thiết thanh toán cực kỳ ngầm cao giá cả mượn dùng truyền tống đại t r ợ một đường chằn chọc vượt qua hư không rốt cuộc trở về không nghĩ đến ta còn có truyền tống trận nhanh muốn ngồi phu một ngày kỳ thanh trúc không khỏi tự cười nói. những cái đó hải ngoại tông môn cũng không khả năng tạo dựng cái gì khóa vực cấp bậc siêu cấp truyền tống đại trận cho nên nàng đều là một cái tiếp theo một cái nhảy đảo đi tới không phải như thế nào nói là một đường trằn trọc đâu cuối cùng đoạn đường nàng ngồi thuyền tới đến thông thiên h ạ k h ẩ u không lo được chậm dại đến bến cảng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay ra không kịp chờ đợi rơi xuống đại địa phía trên cảm nhận được vô biên mậu thổ chi k h í tại dưới chân hội tụ thì thanh trúc cảm khái rất nhiều bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi hai này nữ lại khủng bố như vậy hai chương bốn trăm bảy mươi hai này nữ lại khủng bố như vậy、hai. vượt biển hai năm dưới năm một đường thượng phong ăn uống lộ ngược lại là làm hao mòn rơi nàng trên người phá lệ xuất trần khí tước có một loại trở lại nguyên trạng ý vị đáng nhắc tới là này hai n ă m d ư ớ i bên trong có hai năm thời gian đều dựa vào đội h à n h cùng yêu thần c h â u lên đường chỉ có cuối cùng mấy tháng mới là vẫn luôn mượn đường c h u y ể n tống t r ư ợ còn tốt nàng có phần có tài sản không phải đều thanh toán không dậy nổi phí qua đường chúng ta rời đi bao lâu kỳ lên bọn họ được thả ra có sở n g h i hoặc tại chung quanh tìm kiếm vài lần sau bọn họ rốt cuộc biết rõ ràng tự theo kia cái gọi là biển bên trên tiên đảo biến mất lúc sau thiên nguyên giới bên trong kỳ thật cũng bất quá là đi qua năm năm thời gian mà thôi nay cái năm năm một nửa còn là kỳ thanh trúc thời gian đi đường thực tế thượng lấy thiên nguyên giới bên trong thị giác tới xem bọn họ cũng liền đi quy khư bông dương hơn hai năm mà thôi nhưng là tại quy khư bên trong bọn họ thật sự rõ ràng sinh hoạt năm sáu năm lâu nếu như tính luôn quy khư h ả i đệ bên, bên trong trải qua đơn thuần lấy tự thân thọ nguyên trôi qua tính toán kia cũng đã đi qua hơn hai mươi năm kỳ thanh trúc càng là khoa trường nàng tại này bên trong nộ đạo trăm năm đi ra ngoài một chuyến trở về trực tiếp so tự ra tiểu đệ lớn tuổi trăm tuổi không thể không nói nay thật là một cái bi thương chuyện xưa mà có thể suy ra nay loại thời gian khác biệt trải qua tại tương lai rất có thể còn sẽ phát sinh cái gọi là cùng lứa tuổi người nhiều khi thật không nhất định là cùng thế hệ đặc biệt là t r ư ờ n g sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu rõ ràng thọ nguyên lâu đời vì sao có rất nhiều người làm cho đại nạn sắp tới kia đều là tùy ý vung hoác thọ nguyên kết quả với quan tu luyện kia đều là tại thánh hiền thiết hạ tiểu thế giới bên trong thời gian mấy lần trôi qua cơ bản thượng đều là mười ngày xem như một ngày tới dùng một ngàn năm không đến hao hết vạn năm thọ nguyên sự tình không phải không phát sinh qua đương nhiên nay dạng người không là ngốc liền lạ xuẩn thời gian ra tốc bế quan cổ tu là vì tránh khỏi thời gian càng hảo tham dự ngoại giới cơ duyên tranh đoạt ngày ngày tại kia bế tử quan lẫn lộn đầu đuôi sớm muộn trở thành mộ bên trong xương khô r ờ i đi mặc dù không lâu nhưng lại hoảng hốt cách một thế hệ mấy người không kịp chờ đợi tiến vào phía trước cổ thành bên trong này là một khu vực phốn hoa tới gần thông thiên hà vào hải khẩu lui tới đều là tu sĩ có thể nói là thần thông khắp nơi đi đem so mà nói những cái đó đoán thể cùng thuế phạm tri cảnh võ giả cái này thành phạm nhân ta cảm nhận được m ặ khác hai cỗ đạo thân tồn tại bọn họ một cái tại đông châu khắc một cái tựa hồ tại trung thổ kỳ u y ê n âm thầm thần hồn truyền âm nói kỳ thanh trúc tâm niệm vừa động kia tam thi thần thông thật sự thần dị thế mà trực tiếp liền có thể giao cảm đến trung thổ kia một bên này còn là kỳ u y ê n chạy vào quy khư bên trong thần thông mới vừa khôi phục tình huống chờ hắn đem đạo thân tăng lên đến chính mình tu v i tương đương lúc kia có lẽ hành lần thiên n g u y ê n giới đều có thể tùy ý cảm ứng thứ ba đạo thân đã chém ra tới a kỳ thanh trúc hỏi nói hhhh ta tại quy khư hải liền bên, bên trong được đến cơ duyên kia cố đạo thân đã tại đường về chém ra dứt khoát liền đem này đặt tại hải ngoại y nó có một ít đặc thù kỳ lên cười hắc hắc. vào thành không lâu bọn họ ngược lại là n g o à i ý muốn biết được có một trận thịnh hội sắp tại thông thiên hà thượng long môn hạ tổ chức long môn h ạ ở vào thông thiên hà hạ du vạn vạn dặm thông thiên hà trước kia tự bắc hướng nam c h ạ y xôi u phân chia đông châu cùng trung thổ thẳng đến thâm nhập nam cương ngược lại hướng đông vào biển kia cái chuyển hướng điểm liền là long môn h ạ tục truyền từng có long lý lướt qua này hạp hóa long mà đi tại viễn cổ phía trước chính là yêu tộc một chỗ thánh địa bất quá bây giờ sớm đã bị nhân tộc chứng cứ mỗi quá một giáp sáu mươi năm liền sẽ tại này cử làm ộ t trận nam cương cùng đông châu tu sĩ gian giao lưu thịnh hội chúng ta cũng đi xem một chút đi kỳ thanh trúc cảm thấy tại này loại tu sĩ thịnh hội thượng vừa lúc có thể dễ dàng biết này đó năm phát sinh cái gì nam cương nhiều núi đông châu nhiều nước hai chỗ khí hậu đại không giống nhau nhân m à tài nguyên sản xuất cũng các lạ long môn thịnh hội chính là lẫn nhau giao lưu đại hảo thời cơ có thể xem đến thông thiên hà thượng tiên buồng tranh lưu rất nhiều hải ngoại tu sĩ đều nhao nhao mang theo hải ngoại chi bảo đi trước một phiến cự nham sơn mạch nguy nga sừng sững khiến cho thông thiên hà tại này chuyển hướng đồng thời xuất hiện một cái cao tới ba ngàn trượng thác nước lớn vắt n g n g cẳng là không biết bao nhiêu dặm địa mạch hơi nước giao hội. Tạo t h à này h phiến khó được phúc thịnh hội một liền được địa, l tại kêu phiến bờ sông bên trên thịnh thật thể theo tới, một thành cất đại lại phiến cái gọi là giao lưu hội, hội giá, người phải đi cái giá cao à, không phải ai bối kêu kỳ không không không bên lưu đầu rêu dấu đâu. phố, nham hành. che sông cũng xưng mang bán mang đụng cũng n bờ bảo bảo cử cử có cao rao Mà đám mà là là là à, à vì sẽ đó ngày tháng nơi đây hết sức náo nhiệt không chỉ có nam cương đông châu cùng hải ngoại tu sĩ ngay cả trung t h ổ cũng có tu sĩ xuất hiện có thể nói là các phương vận động kỳ thanh trúc bọn họ đến tới không có dẫn khởi cái gì người chú ý t ư ơ n n g tuyệt đại bộ phận người triển lãm cái gọi là bảo vật cũng căn bản dẫn khởi không được bọn họ chú ý lực kỳ thanh trúc tay bên trên thánh khí cũng không chỉ một cái cổ dược vương còn có thật nhiều chú không có cái gì có thể dẫn khởi nàng chú ý ngược lại là càng hy vọng tại này bên trong có thể nhìn thấy một hai cố nhân đáng tiếc nàng thất vọng kia một bên cao nhang thượng tựa hồ có người luận đạo kỳ bên tay chỉ một cái phương hướng nói nói đi k h á c một bên càng cao chút đá núi bên trên có một phiến thiên nhiên hình thành bệ đá tụ tập không ít người lấy trẻ tuổi tu sĩ vì chủ tại này nghe chiều luận đạo nghị luận thiên hạ cửng dạ kỳ thanh trúc đi, đi qua ngồi xếp bằng tại một cái thạch đài bên trên làm lắng nghe trạng đâu bực bên trong làm hạ ai là đời trung niên thanh niên xuất s á c giả rất nhanh liền có người đề cập này cái vấn đề vô luận là cái gì thời điểm cách không tương đối chiến lược đều là nhất vì người say x ư a vui vẻ nói sự tình hơn nữa này người hỏi cũng có phần có ý tứ không có trực tiếp hỏi ai là thứ nhất ai mạnh nhất bởi vì chưa chừng này bên trong liền có một số người trung thực chen chúc hoặc giả tùy tù người n g vạn nhất xảy ra tranh chấp xuống núi bị người đánh nhưng là phiền phước nay cái rất khó nói Anh hùng tiên n hạ h ư cá giết s a n g m ư ờ i m ấ y năm tiên r ư ớ c huyền h t t hạng i liền từng có mấy vị ngút trời kỳ tài bộ lộ tài năng, hiện đấu mấy bên bộ trong, từng ngút năng, t lộ có vị kỳ i c ũ không họ bọn đến biết tuột ca ù n nhiều mạnh. Đương kim tiên g có hạ, kim t thủ thôi đại h à n g thái tử lúc trước huyền tiên h thi đấu thượng cái tay phá thiên tiếp mà sau tu vi lại thành chân chính bắt đầu đi lại thế gian đánh đâu thằng đó không người là này đối thủ nghe nói ba năm phía trước cũng đã đi trước cái khác đại vực lịch lượt đi ta cá nhân cho rằng còn đến là kia vị cựu tiêu kiếm tử tiên tiên h kiếm thể công phạt vô song nếu là lấy mệnh tương bác ai có thể là hắn đi thủ nghe nói kia hằng hạo rời đi phía trước từng cùng nó một trận chiến đánh băng tây linh thập vạn đại sơn kia bên trong kiếm ý đến nay bất d i ệ t không người biết này thắng bại các ngươi hẳn là quên một người kia liền là bác hoang phiếu miểu t h á n h nữ nàng có thể là t i ê n hữu người à trời xanh tư sinh nữ cơ duyên vô số mười mấy năm trôi qua ai có thể biết nàng có nhiều mạnh ta đông châu thái hư thánh địa thánh tử thánh nữ nếu là liên thủ thiên hạ không hề có có thể địch còn có đại chu kia vị cửu hoàng tử đại hàng tiểu chiến vương đại thương tịnh đế hoa đoàn tụ thành nữ bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba ta đệ kỷ uyên có một chương bốn trăm bảy mươi ba ta đệ kỷ uyên có một cao nham phía trên đám người tranh luận không nớt các người nói đều là tuổi trẻ một thế hệ không muốn quên còn có thượng một bối cửng giả còn có theo sát phía sau lập tức liền muốn đón đầu đuổi theo tiểu bối tu sĩ này chính là một cái đại thế các loại thể chất l u ậ n sổ đến chứ vương ra hết ai mạnh ai yếu chỉ có đánh qua mới biết được khó khó khó n à y đó người đều là các đại thế lực thừa kế người lẫn nhau chi giàn căn bản không khả năng sinh tử đại chiến ai đều thua không nổi như thế nào thua không nổi không thành thánh người cuối cùng làm kiến hôi hiện tại bọn họ cũng bất quá là một đám pháp tướng đại năng đại tranh chi thế sẽ có chư t h á n h cũng lập nghĩ muốn thành thánh làm tổ không sinh tử chém giết như thế nào có thể làm này dạng thảo luận tự nhiên kịch liệt hết sức có người thậm chí đều muốn vén tay áo lên đánh nhau kỳ thanh trúc còn nghe được có người nhắc lên chính mình tên chỉ là nàng yên lặng quá lâu nhiều nhất chính là có người nhắc lên huyền thiên thi đấu cùng phiếu miệu thánh nữ thời điểm sẽ tiện thể để cập b ằ n hai nàng nghe này đó không khỏi cười một tiếng cũng không có quá mức để ý cái gì a tỷ cớ gì và cười chẳng lẽ là có người nói nói số ngươi ta cái này đi đánh chết hắn kỳ u y ê n hung vậy nằm đấm hắm bắt quần ấn dẫn tới chung quanh hư không đều ẩn ẩn và mẹo không ta chỉ là tạ i nghĩ bọn họ nói đều thực có đạo lý này thiên hạ cường g i ả s á t thực rất nhiều rất nhiều kỳ thanh trúc nhẹ nhàng đệ xuống hàn tay tại ta trong lòng a tỷ liền là thiên hạ đệ nhất kỳ huyên đưa đầu tới định nó nói miệng lươi chân t r u kỳ thanh trúc n h á y náy h mắt khoe môi khánh nết bố b a hắn bà bay rất nghiêm túc nói nói này thiên hạ anh hùng duy ngươi cùng ta hai người ngươi kỳ thật nàng vốn dĩ muốn nói là một câu nói khác ta đệ kỳ huyên có nhưng nàng cảm thấy này câu lời nói có k h n g bố đại nhân quả cho nên lâm thời đội tử kỳ u y ê n nghe sự kinh hãi thân thể không khỏi ngựa về sau một cái ai người i thiếu ê n n h k ô tranh t r ớ tới, c chính mình trở thành cái cũng chỉ chút, chúng chi kích Hắn huyện mình thành thiên hạ thứ nhất, nhưng nghĩ không thật đỉnh hạ thật thích. từng tưởng nói quang này n đã đại trở một tại Thừ, g quá suy quá ư dám mà ra là là là, kia kia lại không biết không sợ các người nếu là gặp được những cái đó này bên trong bất luận cái gì một cái đều sẽ bị một cái tay chân sát liên tại này lúc bên cạnh có người mở miệng nói kia là mới tới mấy người vừa bận đi ngang qua nghe được kỳ thanh trúc t r e o trong ngữ mở miệng cười n ạ o kỳ huyên thân thể chậm rãi ngồi thẳng xoay quá đầu đi xem này đó người trên người phúc sức ứng đương là cùng ra một tông、à. ta cũng không như vậy cho rằng không bằng ngươi đem bọn họ tìm đến một người cùng lắm thì phân cao thấp chính là kỳ lên hai mắt sáng ngời có thần nhìn hướng bọn họ thiên hạ đệ nhất còn rất xa nhưng thiên hạ chi anh hảo vì sao không thể có chính mình một chỗ cắm rủi hắn minh ngộ a tỷ này nói là tại vì chính mình tụ h lập một cổ tín nhiệm a huống hồ nếu như nhất định phải tranh ra một cái thiên hạ đệ nhất tới vì cái gì liền không thể là chính mình đâu t i ể u tử ngươi lại tính là cái gì đồ vật dám cùng những cái đó tuyệt đỉnh nhân vật đánh giá chúng ta triệu sư minh liền có thể nhẹ nhõm chấn áp ngươi là a là a triệu sư minh vừa mới đột phá pháp tướng cảnh giới thành t i ể u đại năng c h i tôn này thiên hạ c h i đại cũng đều có thể đi đến nghe được k ỳ b ê n hỏi lại những cái đó người lập tức liền chuyển ra chính mình sư minh ra tới cũng liền là đứng tại bọn họ phía trước nhất thần sát kiêu càng triệu họ nam tử đích xác đột phá pháp tướng cảnh giới bình thường mà nói xác thực đủ để tự ngạo cũng coi là miễn cưỡng cùng những cái đó tuyệt đại thiên k ê u nhóm đứng tại cùng một cái cao độ kia triệu họ nam tử cũng không có tiếp chính mình sư đệ sư mọi lời nói đ ạ o không là nói sợ trêu chọc thị phi mà là đơn thuần xem không dậy nổi này đó tán tu cùng tiểu tông môn đệ từ tôi Thiên cương tông người. chính ư người. ơ n tông g c tại hắn chuẩn bị không nhìn này đó t ô m tép ngại nhép thân thể sắp sửa lướt qua kỷ bên bọn họ lúc một đạo réo rắt thanh âm chậm dại truyền đến biết chúng ta là thiên cương tôn người còn dám nói năng lỗ mãng một danh đệ tử xoay người quát hỏi hắn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nhất thanh lệ giai nhân bình yên ngồi xếp bằng lại không biết vì sao thấy không do khuôn mặt mặt bên trên như là bao phủ một tầng xương mù bản dù là như thế cũng sẽ làm người thấy chi mừng d ỡ theo bản năng cho rằng dung mạo không sai ngụy vô cương cùng lai、like、bằng phi hai người các ngươi có thể biết được kỳ thanh trúc lại hỏi nói t i a nam đệ tử hơi hơi kinh ngạc chẳng lẽ là này hai vị sư minh cố nhân tại này vì thế ngữ khí x ả o x ả o nhất h o á n khoe mắt dư quang liếc quá dừng lại bước chân triệu sư minh nói nói ngụy sư minh năm đó có sợ biến cố đạo tâm có tổn hại chậm chạp chưa thể đột phá pháp tướng cảnh giới mà tới sư minh tại huyện thiên thi đấu bên trong biểu hiện hoàn hảo đã thành t i ể u đại năng chỉ là chưa tới nơi đây nói xong hắn liền dò hỏi kỳ thanh trúc hay không cùng hai người có cũ nếu là như vậy vừa mới nói năng lô mãng cũng tốt triệt để bỏ qua a ngươi nói ta cùng bọn họ hai cái quan hệ a nay cái nói lên tới chúng ta chi gian quả thật có chút quan hệ đâu nếu như không đoán sai các ngươi ngụy sư huynh đạo tâm khả năng liền là bị ta đánh nát kia cái gọi lai bằng phi cũng bị ta tại h u y ề n thiên thi đấu bên trong làm châu làm ngựa sai sử một trận không nghĩ đến hắn cũng có thể đột phá phát tướng kỳ thanh trúc cười khẽ một tiếng điềm nhiên như không có việc gì nói ra này đó lời nói lại đem đối diện mấy cái thiên cương tông đệ tử d ọ a cho n g ư ơ người ngươi đến tột cùng là cái gì người kia triệu sư m i n h bỗng nhiên quay người chất vấn đi không đổi tên ngồi không đổi họ vũ hành tông kỳ thanh trúc á c ngươi có thể là muốn thử một chút n g chi thần thông Kỳ triệu h h a n t ú c có c h n sư minh sắc mặt nhất biến trực tiếp dò ra tay đánh về phía kỳ thanh trúc hắn nhìn không gian này nữ nhân tu vi nhưng nghĩ cũng không sẽ tranh lệch quá nhiều có lẽ bất ngờ không đề phòng liền có thể đem bắn bị thương nếu là có thể đem này bắt lấy kia tất nhiên là một cái công lớn muốn biết kỷ thanh trúc tên đến nay còn cao cao k h o ả e tại tông môn treo thưởng bảng phía trên làm vì đối địch tông môn thủ tịch đệ tử tăng thêm sát hại đệ tử bản tông đánh nát cùng tông đệ tử nói t â m làm chúng nhục nhã cùng tông đệ tử cùng tông môn chờ một hệ liệt giác liệt hành vi hoàn toàn thuộc về một cái t r ừ chi mà sau nhanh tồn tại muốn không là kỷ thanh trúc tung tích biến mất vài chục năm cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiên cương tông đệ tử sẽ đi tập sát nàng kỷ thanh trúc không động mảy may vẫn như cũ năm tháng tính hảo bộ dáng một bên kỷ huyên thì là đã liền xông ra ngoài muốn chết kỷ huyên nhìn thấy này người dám can đảm tập kích gác tỷ lập tức nguyên thần kịch chấn thể nội huyết dịch như là lôi minh bình thường long long lao nhanh hai mắt như sao trổi nhấp n máy không tóc đen bay ngược phần phật đằng một chút liền đứng lên ngang nhiên ra tay nên kích đi thông tin ê hà thượng đánh l i ê n lưu hắn một bệnh đi rốt cuộc ta cũng không là cái gì đại ác nhân kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói hảo kỳ liên vui vẻ đáp ứng đầu tiên là một chiêu đem này bước lui mà sau cưỡng ép đem chiến trường chuyển rời đến thông tin ê hà thượng rất nhiều người bị này động tính hấp dẫn nhao nhao quay người ghé mắt vầy xem lên tới liền nhìn được một tôn có chút hư nguyễn pháp tướng dâng lên nhưng là cũng không lâu lắm kia pháp tướng liền bị người cấp sinh sinh đánh tiêu tán không còn một ít tu sĩ vận chuyển thân mục nhìn ra xa chiến trường xem đến này hoàn toàn liền là thiên về một bên nghiên ép chỉ là kinh ngạc vì thế người nào dám làm chúng chân sát đại giáo đệ tử bản chương xong chương 474, t a đệ kỷ v i ê n có hai chương 474, t a đệ kỷ v i ê n có hai không sai liền là chân sát kỷ thanh trúc nói là lưu một cái mạng kỷ v i ê n cũng chỉ lưu bị hắn đánh cho tàn phế bản mệnh pháp tướng bởi vì nhục thân đã bị hắn cấp đánh tạng sau đó bọn họ liền đem này cái triệu sư h u n h bản mệnh pháp tướng cùng đệ tử đều c ấ p trói trực tiếp ngồi khởi giá làm thiên cương tông tới chuộc về này đón g ư ờ i thiên cương tông chính là làm thế đại giáo sao có thể chịu đựng được này cái khí lúc này liền có pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ đánh tới mà sau liền bị kỳ thanh trúc một cái tay c ấ p đánh ngã khuất nhục trở thành chiến lợi phẩm lại bị kêu lên một cái giá tiền cao hơn tiếp tục làm thiên cương tông tới chuộc người mua một tặng một thuộc về là đạo hữu còn là nhanh chóng rời đi thôi người đem thiên cương tông tới người một mẹ ngó gọn rất nhanh liền sẽ có tuyệt đỉnh đại năng cầm trọng bảo mã tới một vị thanh t u nữ tu xuất hiện tại kỳ thanh trúc ngủ ngoài trời chi điện ngươi là người nào kỳ lên chủ động dò hỏi nay cái nữ nhân rất đẹp tay áo phất phới cánh tay ngọc trắng t r ẻ o sạch sẽ h ó n g ánh eo nhỏ nhắn chân dài như cùng hoa thủy tuyệt không phải bình thường người nàng chưa đáp lời tựa hồ chỉ là qua tới khuyên bảo một phen lập tức phiêu nhiên mà đi bất quá mặt khác người lại là nhận ra này thân phận kia là thái hư thánh nữ xem khác một bên kia cái phong thần tuấn tú nam tử kia là thái hư thánh tử a bọn họ là vì kia cái kỳ thanh trúc mà tới thế nhân l i u biết thái hư thánh tử cùng thánh nữ chính là thanh mai trúc mã sớm đã ước định cả đời lại thực lực mạnh nếu là liên thủ không hề có người có thể c ả n chi là bọn họ thái hư thánh tử trang khải ngọc thái hư thánh nữ ngọc b ị n h di này hai người là tới nhắc nhở chỉ sợ cũng là một cái cảnh cáo chỉ là không nghĩ đến này cái đại hội là từ thái hư thánh địa âm tầm h chủ trì lê n h i ệ m nói nói vậy thì đi thôi đem người ném cho bọn họ xử lý cũng coi là kết một thiện viên ra cửa tại bên ngoài vẫn là muốn đem bằng hữu làm cho nhiều hơn kỳ thanh trúc khẽ cười nói rốt cuộc nàng lại không là cái gì đại ác nhân vậy chúng ta đi chỗ nào kỳ vên không khỏi hỏi nói rất dài một đoạn thời gian tới đám người đều quen thuộc đi theo kỳ thanh trúc trước mắt muốn rời đi còn là theo bản năng chừng cầu nàng ý kiến kỳ thanh trúc trầm ngâm một lát nâng lên đầu minh mặt nhìn về phía bắc khinh khải miệng cơm chậm rãi phun ra mấy chữ tới đi trung thổ kỳ vên thần sắc chấn động tựa hồ làm ý thức đến cái gì như muốn hám miệng chỉ là trước đi xem một chút cũng không phải là muốn trực tiếp đối tượng kỳ thanh trúc liếc mắt một cái nhìn xuyên hắn tâm tư lắc đầu nói nói hiện tại đối tượng đại thương hoàng triều vì thời thượng sớm l i ê n tính trung thủ tam đại hoàng t r i ề u bên trong đại thương nhất vì thế yếu c h â n thánh không còn nhưng nội t ì n h còn tại mấy cái chuẩn thánh chính là về phần bán thánh còn là có thể kéo ra tới vạn nhất bọn họ tỷ đ ệ hai thân phận bại lộ nhưng là phiên phức mấy người mua hạ một chiếc t h u y ề n lớn lướt qua long môn hạp sôi theo thông tiên hà ngược dòng mà đi du lịch đông châu danh giới cũng coi là k h á c loại đi khắp sơn h ạ thể nghiệm lăn lăn hồng t r ậ n sự thật t ư ợ n g từ xưa đến nay du lịch thông tiên hà đều là một cái có phần bị truy phục chi sự đặc biệt là một ít tìm kiếm đột phá bình cánh tu sĩ càng là phá lệ chỉ bất quá tuyệt đại đa số nhân tuyển chọn là xuôi dòng mà hạng như trường giao hỏa hòa bản hấp thu sông lớn linh cơ góp nhặt một cổ thiên địa đại thế cuối cùng vào biển mà hóa long h ư chẳng lẽ từ nơi sâu xa thật có một cổ đại thế vì sao càng phát giác tim đập nhanh chúng ta này là tại nịch trào lưu mà đi làm trái đại thế a đ u ô i thuyền bong tàu bên trên lông xanh mai r ự a thượng tiên thiên đạo văn một trận biến nào nhưng lại chưa biểu hiện cái gì thai hỏa h u n g tướng xin lỗi vừa mới tâm có sở lộ không cần thận câu liên thiên địa đại thế hoảng sợ đến các ngươi kỷ thanh trúc thanh âm theo khoang thuyền bên trong chuyện g a không có việc gì không có việc gì a tỷ vất vả ta cái này đi đem đằng sau đại rùa làm thịt cấp n g ư ơ i bổ bổ thân thể kỳ u y ê n x à i bước đi hướng đ u ô i thuyền cả kinh lông xanh rùa bước ra bốn điều chân dài sông vào sông bên trong khẩn cấp tránh hiểm kỳ thanh trúc tay nâng một quyển cổ chát quan sát một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng nàng chính là ở đây thiên địa đại thế còn có thể nghịch hay sao bầu trời trong suốt như một khối cự đại lam thủy tinh không nhiễm chút nào tạp chất gió mát nhẹ nhẹ sóng nước dần dần hưng hai bên mở điệu thú hót bằng gào thét không rước k i n h chu đã qua vạn trọn núi lướt qua này đoạn đại hoang đồi núi liền muốn rời khỏi nam cương tiến vào trung t h ổ cùng đồng châu giao giới khúc sông mà trung t h ổ cùng nam cương phân giới có một nửa kỳ thật liền là lấy vân mậu trạch giã tới phân chế mở kỳ thanh trúc đứng tại đầu thuyền trông về phía xa đã có thể nhìn tới có một dòng sông lớn tụ hợp vào thông thiên hà bên trong kia là vân mậu trạch giã chi thủy cùng thông thiên hà chỗ gia o hội thông thiên hà cực kỳ rộng lớn tại này sông lớn chỗ gia o hội càng là phong phú n h ư không là kỳ thanh trúc cảnh giới cực cao thị giác bất đồng bình thường người chỗ nào nhìn ra được tới cảnh tượng chân thực này này sông là ta mở này thuyền là ta tài muốn từ lây quá lưu lại mua mệ tiền thuyền hành đến sông lớn chô gia o hội đột nhiên liền theo đáy nước hạ s ô n g ra hai chỉ đại con nết một chỉ vô lại đống đen một chỉ hồng g a đống đen đều là thân cao hơn trăm trượng gánh mỏ neo thuyền cùng xích sắt liền ngăn lại kỳ thanh trúc đi đường này thông tiên hạ khi nào thành các người con nết tộc kỳ thanh trúc kinh ngạc bật cười làm thực lực cao đến nhất định trình độ liền sẽ không bị một chút việc nhỏ sở q u ấ y nhiễu nàng sẽ chỉ cảm thấy buồn cười oa nha nha nha này mưa ngươi không dưa mau mau giao tiền không phải đục ngươi thuyền hai chỉ đại con nết oa h a gọi to dẫn tới chung quanh nước sông quái động đều là thiên nhân hậu kỳ tu vi xem đi lên ngược lại là có chút g i a người có thể các ngươi không là nói này là các ngươi thuyền à đục trầm chẳng phải là hư chính mình t à i bảo kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái nói nói hai chỉ đại con nết liếc nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ kỳ thanh trúc quyết định không lại đùa này hai chỉ xuẩn con nết vung lên tay liền đem đ ô i thuyền chính tại ngủ say lông xanh ruộng l ạ g yên không một tiếng động triệu tới t h u ậ n tay cấp hắn thêm mấy tầng cơm chế phòng ngừa đã quay rời hắn an tường giấc ngủ sau đó giả bộ đau lòng nói nói hai vị này là tưởng t h ụ chi thú huy thể nội ẩn chứa một tia thái c ủ huyền vũ huy mạch chính là thiên hạ nhất đảng bảo vận tiểu nữ t ử nguyện đem này dâng cho hai vị mong rằng làm ta trở rời đi hai con nết vui mừng quá đỗi tiếp nhận màu xanh lá huyền quy liền thả hành thuyền mà sau khoang thuyền bên trong liền vang lên một trận vui sướng tiếng cười từ đâu ra x u ẩ n con nết thế nhưng học người ăn cướp cũng liền không sợ gặp được hung á t cha kỳ huyên cười đến thực vui vẻ trọng điểm là hố kia cái lông xanh rùa kia hẳn là trước kia vân m n g trạch giã bên trong con nết tộc vân m n g trạch giã bị những cái đó thái cổ tiểu thiên địa bên trong sinh linh chiếm cứ về sau chỉ sợ cũng xua đổi đi kêu bên trong yêu tộc chúng nó bị ép chạy đến thông thiên hà bên trong mới làm lên ăn cướp nghề nghiệp kỳ than chủ yếu là xem kia hai chỉ đại con nết linh đại thanh minh không có lây dính cái gì hoan hồn huyết quang cho nên nàng mới đem lông xanh rùa ném ra bên ngoài làm tiền mãi lộ không phải kia liền là thay trời hành đạo chạm yêu trừ ma rời đi nam cương sơn lâm hai bên bờ liền liên tiếp xuất hiện san sát đại thành có thành trí l i ế c mắt một cái nhìn sang liền biết cực kỳ cổ lão che giấu đạo văn nối liền đất trời cực kỳ bất p h ẳ m này là một phiến tràn ngập sinh cơ bừng bừng thế giới mạnh mẽ sinh mệnh khí tức làm nhân tâm tình đều cùng thư sướng người cuối cùng là quần cư sinh linh có thể bế quan trăm ngàn năm nhưng khó có thể tiếp nhận tỉnh lại sau chỉ còn chính mình một người Có lẽ là bởi vì kỳ thanh trúc cảnh giới còn không đủ đi nàng tổng cảm thấy có bạn tốt đi theo có thân nhân làm bạn mới là tốt nhất trung hộ ta tới bản chương xong chương 475, t r ư ơ ờ n g tỷ như mẫu kỷ lên bảo độ một chương 475, t r ư ơ ờ n g tỷ như mẫu kỷ lên bảo độ một thuyền nhỏ từ từ không gió mà bay ngược dòng mà đi mấy người cũng không có gấp lên đường b ả n liền không có xác thực mục đích b ạ n sự tùy tâm mà thôi lê n h i ệ m bế quan khổ tu thiên cơ chi thuật đi theo kỳ thanh trúc bên cạnh nàng tổng cảm thấy thôi diễn thiên cơ đều càng nhẹ nhõm mấy phân tựa hồ đại đạo liền tại trước mắt l o n g nữ vân tịch thì là làm lên xem g ắ c bản lương nàng công tác liền là lái thuyền mấy người trên người đều thấu không ra một viên phát tinh chỉ có thể dựa vào thuần nhân lực quán chú pháp lực điều khiển m ị kỳ danh viết này cũng là một loại tu hành về phần toan nghe đã nhanh muốn biến thành một chỉ phế mèo mèo cái mèo kia cái nữ nhân càng thêm xem không hiểu nàng rốt cuộc là cái gì khoách a i đợi tại kỳ thanh trúc bên cạnh càng lâu hắn thì càng sợ mất mật mỗi lần thật vất vả tìm đến cơ hội đào thoát đều sẽ bị một cái tay cấp ưỡng ép bắt trở lại còn như vậy đi xuống chỉ sợ thật khó có thoát ly khổ hại cơ hội hắn đã tại lông xanh rủa trên người động tay động chân hy vọng tin tức có thể truyền đi thần thú sơn có thể là có bàn thánh thậm chí sắp ra đời c h â n thánh kỳ thanh trúc liền tính lại lợi hại cũng không khả năng n h tiên về phần n à n g cũng có thanh khí kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng thanh khí mặc dù mạnh nhưng không thành thánh cuối cùng không cách nào phát huy ra mấy phân huy năng thôi động lên tới càng là tiêu hao rất lớn tùy tiện liền c ó thể chịu không một người pháp lực cho nên chỉ cần một tôn chân chính trường sinh cự đầu đều không cần mang lên thanh khí chỉ cần có thánh nhân ra chỉ quá pháp bảo liền có thể đem chấn áp đại khải đi toan nghe liếc một cái kỳ thanh trúc khuất nhục nhắm mắt lại chịu đựng này cái hư nữ nhân x o a n ắ n bóng đêm buông xuống lông xanh r ù a bơi ba ngàn dặm đuổi theo một đầu sáng tạo lên thuyền lấy này phát tiết trong lòng bất mãn t h a n h thuyền tựa như mũi tên phi tốc liền s ô n g ra ngoài không kéo vừa vặn đụng vào một chiếc thuyền lớn phát động thủ hộ cầm chế bị một tầm kết giới ngăn lại kỳ thanh trúc bọn họ thuyền cũng có dài trăm t r ư ợ n g bất quá so này trước mắt ngàn t r ư ợ n g thuyền lớn còn là kém quá nhiều như vậy đại thuyền đồng dạng đều là tại bông dương bên trong mới có tàu cao tốc càng là ít có xây dựng như vậy cự đại có này tài li đại đa số thế lực cẳng có khuynh hướng xây dựng pháo đài bay thuyền lớn phía trên đen n ư ớ c s á n g trưng không ít người theo tiếng kêu nhìn lại có người mở miệng hỏi nói cái gì người đủ thuyền xin lỗi các vị bị sông bên trong yêu thú quái nhiễu không cẩn thận đánh tới kỳ v u ê n đứng ra chắp tay nhận lỗi thuyền lớn bên trên người ngược lại là định thông tình vật lý nhìn thấy thuyền không có tổn thương cũng không có quá mức truy trách ngược lại còn mời bọn họ lên thuyền tụ lại đa tạ các vị kỳ v u ê n cũng nghĩ theo này đó nhân khẩu bên trong biết được một ít xung quanh tình huống tốt nhất là trung thổ tin tức không có cự t u y ề n hào ý bất quá hắn chỉ là lẹ loi một mình tiền đến không có mang người khác khoang thuyền bên trong ba nữ đều là thế gian t u y ệ t sắc l ê n h i ệ m hát xa che mắt khí chất thần bí vân tịch vì hải tộc lòng nữ cực kỳ hiếm thấy tự ra a t ỷ càng là đẹp như tên i nữ nói là tình không chi hạ đệ nhất mỹ nhân đều không quá đáng kỳ huyên lại không là mới ra đời thiếu niên tự nhiên h i ể u được hồng nhan họa thủy đạo lý tiểu huynh đệ thuyền bên trên còn có người a như thế nào không cùng lúc tới không cần lo lắng cái gì nay thuyền chính là đích nữ thân đồ lam nếu là này bên trên có nữ q u ế n đều có thể không cần lo ngại có trung niên tu sĩ giỏi về xem tướng thế nhưng đoán ra kỳ bên lo lắng trung thủ quả nhiên nhiều năng nhân kỳ sĩ bất quá các nàng chịu đến một chút kinh hãi liền không bắt buộc kỳ huyên có chút sợ hãi thán phục hắn cũng coi là hỉ nộ k h ô n g lộ nhưng vẫn là bị người nhẹ nhom xem xuyên sở nghĩ thấy hắn như t h ế nói cũng liền không người lại nói cái gì nay chiếc thuyền lớn tạo hình có chút kỳ lạ không có cánh buồm toàn bộ nhờ pháp lực pháp tinh điều khiển nửa đoạn t r ư ớ c vì nhất t r ì n h thể bóng tàu sau một nửa vì nhất chỉnh thể lại sảnh nay lúc chính tại này bên trên tổ chức giả yến kỳ h ê n lẫn vào này bên trong bất quá cũng chỉ có thể tại bên ngoài bóng tàu hoạt động bên trong yến hội sảnh không phải thân phận bình thường người có thể tiến bảo nay đoạn thời gian quân hùng thiên hạ hội tụ trung thổ trước có đại hàng mới thánh sắp về tới lại có trăm quốc đại chiến tướng khải thật là dẫn động thiên hạ phong vân một ít tu sĩ tại cảm thán đ à m luận gần đây phát sinh việc lớn kỳ lên trong lòng kinh ngạc hán đối này đó không biết chút nào vì thế i ê n lặng thu thập tin tức cuối cùng là biết được một hai kia đại hàng hoàng triều b ố n dĩ có một lao thánh lại tại năm sáu năm trước bị một đầu theo v ự ợ t ngoại mà tới thần lóng cấp làm t r u n g xé thánh huy sai không trúng may mà đại hằng khí vẫn không rước sinh ra một vị mới thánh hiện tại sắp về tới lấy định người tâm Về Tri dần dần Tri p đơn giản tới nói liền là lấy kia mấy trăm tiểu quốc vì cờ hiệu các phương anh kiệt phân chia trận o a n h tiến vào một phương thượng cổ chiến trường bên trong chém giết lẫn nhau phân chia trận ranh k ỳ thực liền là tam đại hoàng triều những cái đó hoàng tử hoàng nữ chi gian tranh đấu xem xem ai thực lực càng mạnh được đến duy trì càng nhiều cuối cùng liền có thể lấy này cân nhắc tam đại hoàng triều nhà ai thế lực càng thêm cường thịnh cùng với giải quyết một ít nội bộ đấu tranh vấn đề đồng thời tu sĩ chi gian chen giết cũng phòng ngựa phạm nhân thế tục sinh linh đồ thán thật muốn là trăm quốc hôn chiến kia còn đến cho nên cái này là một cái tuyệt hảo bộc lộ tài năng cơ hội cũng có trách nói là thiên hạ chư hùng tề tụ trung thổ bởi vì cuối cùng người thắng nhất định danh dương đông vực cho dù tên chỉ là tiện thể đề cập đều là một loại không đến thành cựu cái này lại liên quan đến đến trạm đội vấn đề kỳ huyên lại nhìn về phía này chiếc t h u y ề n lớn xem nội ngoại hai tầng dạ yến rõ ràng ở giữa chủ nhân chỉ sợ cũng là tại lôi kéo người các loại huyền thiên thi đấu đại tranh chi thế đến tới d i vãng các loại so tài t h a h ồ cũng bị bổ sung thượng càng thêm quảng đại cùng sâu xa ảnh hưởng kỳ huyên nghĩ thầm nếu là d i vãng n à y trăm quốc đại chiến cũng liền ảnh hưởng trung thổ thôi làm sao có thể dẫn động chỉnh cái đông ngực nhân t i ệ t tự ra tông môn đều một đôi sự tỉnh xử lý không xong kia có tâm tư không xa vạn vạn dặm chạy tới trung thổ cùng người chém giết nói lên tới gần nhất nam cương xuất hiện một vị kỳ nữ nghe nói là mười mấy năm trước t ừ n g tại h u y ề n thiên thi đấu thượng bộc lộ tài năng ngũ hành tông kỳ thanh trúc hoành không xuất thế nhẹ nhõm đánh bại t i ê n cương tông pháp tướng hậu kỳ cừng giả trực tiếp hàng không tiềm long bảng thứ mười một vị không chỉ có như thế nghe nói kia vị đại h à n g thái tử biết được sau mừng rỡ không thôi tán thưởng này vì đông n ự c nhân tộc đệ nhất m ị nữ đám người nghe vậy nao h nhao hít vào một miệng lớn khí lạnh vì đó sợ hai thản phục tiềm long bảng cũng liền xem cái vui vẻ thật có thể khiên động nhân tâm còn đến là nhân gian tuyệt sắc kia vị đại hằng thái tử thế nhân l i u biết có thể nói là sắc t r u n g của nhân người mang tuần h dương chi thể chỉ là tiểu thiếp đều nạp 999 phòng cái nào đều không tầm thường hạng người ánh mắt cực cao bản chương xong chương 476, t r ư ở n g tỷ như mẫu kỷ n i ê n b ạ o n ộ hai chương 476, t r ư ở n g tỷ như mẫu kỷ n i ê n b ạ o n ộ hai có thể bị hắn xem thượng mặc dù không là cái gì chuyện tốt nhưng ít ra có thể chứng minh một điểm kia s ắ c thực đến dung mạo xuất chúng diễm áp một mới vở hành mà k ỳ thanh trúc có thể bị hắn trực tiếp định giá đông vực đệ nhất mỹ nữ nay có thể nói so kia cái gì tiềm long bảng tới càng thêm hấp dẫn người h á n phía trước không là còn nói bác hoang phiếu miểu thánh nữ mới là đông ngược đệ nhất mỹ nhân sao nay n g ư ơ i liền cô lậu quả văn đi nghe nói là đặt song song thứ nhất ma đ à n tia cái sắc vị suỵ nói cẩn thận nhắc lên k ỳ thanh trúc tới rất nhiều người nghị luận nhao nhao đã có uy danh càng có diễm danh này loại mỹ đến nổi lên còn rất biết đánh nữ t ử thường thường mới là hấp dẫn người ta nhất chủ đề h ừ cái gì đông ngược đệ nhất mỹ nhân tại này cái quần hùng cùng nổi lên mới thánh đem ra đại thế chỉ là diễm danh thiếu sót vì nói sẽ chỉ vì đó thu nhận t h i họa một cái thân xuyên giáp sắc màu đen nam từ đột ngột mở miệm rất nhiều người nhao nhao giật mình có người nhận ra này thân phận lập tức không dám cao nói do ngữ nay là một cái phi thường trẻ tuổi nam tử dáng người thon dài thẳng tắp tương đương anh tuấn trên người xuyên màu đ è n chiến thứ nhất lấp lóe băng lãnh quang trạch hắn là thân đồ l a m g huynh trưởng t h i ế t ý thì hầu thân đồ liệt hắn như thế nào chạy ra tới chẳng lẽ bên ngoài có cái gì đáng giá hắn chú ý người đến tới đám người khó hiểu đuôi thuyền đến hội sảnh bên trong hội tụ mới là chân chính tiên tiêu trước mặt bong tàu bên trên người bọn họ tự nhận không so được những cái đó người không nghĩ ra thân đồ liệt tại sao lại xuất hiện tại này À, thân đồ huynh lời ấy sai rồi cần biết nữ tử cũng có hào kiệt bậc cân bắc không thua đấng mày dâu ngươi này lời nói nếu như bị phiếu miểu thánh nữ đám người nghe được sợ không là muốn khởi xung đột may mà t a tới hôm nay đập c h ế t ngươi hóa giải một trận ngày sau p h â n tranh ha ha ha ha m a n đ ê m bị một đạo kim mang x é rách thư không bên trong một đạo màu vàng thân ảnh tùy ý cởi to kia là một cái thân xuyên hoàng kim giáp lưới cao lớn nam tử tay bên trong cầm một bả ám hồng chế qua kỳ nhận sắc bén có vô tận sát ý bị phỏng ấn như có chút điểm huyết quăng nở rộ cực kỳ do người nếu như chỉ nghe phía trước nửa đoạn lời nói còn cho là bọn họ là cái gì bạn tốt nhưng là nghe xong đến sau một nửa bong tàu bên trên mọi người nhất thời làm điệu thú trợ tán trăm ngàn đ ộ n quang lấp lóe ngao ngao xông ra bong tàu này không phải cái gì bạn tốt phân minh liền là tuyệt thế đại định đây là muốn lai sinh chết chém giết ta này khi không chạy chờ đến khi nào hoàng phụ kỳ ngươi quả nhiên tới bong tàu bên trên một thân đen nhánh thiết y thân đồ liệt đồng dạng tay cầm t r ư ờ n g thường xa xa chỉ về phía chân trời kia là đương nhiên người ta nhất chiến sao có thể kéo dài q u á lâu không đem ngươi đánh chết như thế nào cướp đi ngươi mội mộ đâu hoàng phủ kỳ n é t miệng cười một tiếng lan ta liền dù chết cũng sẽ không cùng ngươi đi tối nay liền kết tấn đoán tiến hội sành mở ra theo bên trong đi ra một cái nổi giận đùng đùng nữ t ử xem đi lên bất quá hai mươi tả h ư u anh khí bừng bừng phân c h ấ n tay bên trong cầm trường kiếm liền mở ra thân đồ liệt thân đồ lam tới tự trung thổ đại thương hoàng triều thân đồ thị tộc huynh hội chính là tuổi trẻ một thế hệ vương hầu thực lực cực mạnh hai người cũng không được chiếu dạng bại các ngươi hoàng phủ kỳ không có chút nào sợ hãi ngược lại chiến ý ngốt trời thân đồ h u n h hội lẫn nhau hai đánh một t r u n đi xác t h ự không dễ nghe nhưng bất đắc dĩ đối diện là một người điên hoàng phụ ra liền không có một cái bình thường người không cần l a m tiểu thư ra tay chúng ta tiến hội sành bên trong những cái đó thiên tiêu có thân đ ổ l a m chen trúc này lúc ra tới chuẩn bị đánh cược một lần mỹ n h â n c ư ờ i sau đó mấy cỗ thi thể rơi vào thông tiên hà bên trong t ó é lên mấy đạo bọt nước biến mất không thấy cả kinh mặt khác cái gọi là thiên tiêu lại tránh về thuyền bên trong thân đ ổ lam sắc mặt xanh xám tuy nói nàng lôi kéo người cũng không là vì đối phó hoàng phụ kỳ mà là vì trăm quốc đại chiến làm chuẩn bị nhưng l à n à y đó người vì chính mình ra mặt kết quả đạo mắt liền bị giết còn là làm nàng tức giận bên trong đốt tiểu huynh đệ ngươi vì sao không tránh thân đồ liệt ngược lại là kinh ngạc phát hiện bên cạnh còn có một cái thanh niên không có rời đi bởi vì không sợ kỳ huyên thực thực khẩn trả lời như vậy nhiều bàn đến hội người đều chạy lãng phí nhiều đáng tiếc hắn liền không khách khí vui vẻ nhận ân chờ hạ lại đóng gói mang về một ít cấp ba tỷ n ế m thử một ít món ăn hắn đều không gặp qua t h â n thông không có mắt ngươi còn là đi trước đi nếu là có thể về tới ta lại mời ngươi ăn rượu thân đồ liệt nói nói hảo a ta sẽ chờ ở đây kỳ u y ê n gật gật đầu ứng hạ thân đồ liệt có chút không nói gì nhưng ngày thời cũng không là nhiều nói thời điểm trực tiếp nhảy vào hư không bên trong quanh thân giáp s ắ t màu đen lấp lóe l á n h q u a n g chính diện đối đầu hoàng phủ kỳ ừ đều cấp ta lăn ai dám nhung tay trực tiếp đập trên hai hoàng phủ kỳ phát giác đến chung quanh rất nhiều chăm chú nhìn á n h mắt trực tiếp mở miệng cảnh cáo đồng thời lạnh lạnh hướng thuyền bên trên kỷ v i ê n nhìn một cái hai đạo kim mang b ắ n ra lại bị kỷ v i ê n dỗi tay đ o a n khởi ly rượu tiếp hạng hơi hơi lay động đem thần thông ngưỡng vào rượu bên trong lập tức uống một hơi cạn sạch rượu ngon tiếp g i t đầy kỳ bên hiển thị rõ tiêu sái chi sắc hoàng phủ kỳ ánh mắt m á h liệt còn nghĩ phát tác bị thân đồ liệt vùng thương ngăn lại thử ta muốn giết hắn các ngươi ngăn không được ta hoàng phủ kỳ quá mức cường thế bá đạo chính là bước lui thân đồ liệt hóa thành một đạo kim mang đ ắ p xuống rõ ràng nói là cùng thân đồ liệt sinh tử chiến lại không nhìn đối thủ còn muốn t r ư ớ c giết người trợ hứng ta không nghĩ q u ố n vào các ngươi tranh đấu bên trong bất quá ngươi nếu là không nên ép ta ra tay kia ta cũng không có biện pháp kỳ huyên mặc dù không muốn gây chuyện nhưng cũng không thể ăn nói khép nép tùy ý người khác độc thủ khẩu khí cũng không nhỏ ngươi tính là cái cái gì đồ vật hoàng phủ kỳ nhìn chầm chầm hắn kỳ huyên không có lại nói cái gì chỉ là kinh ngạc phát hiện chính mình bên người nhiều ra một người mùi thơm quen thuộc rơi vào m ũ i bên trong hắn nhanh lên đem chung quanh sở hữu không có bị người động quá thức ăn đổi đến bàn bên trên chạy đến ăn một mình này không tốt kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói nàng tại thuyền bên trên nhịn đói chịu đói kết quả ngươi tiểu tử chạy tới khai tiệc này được không này không tốt vô hình s á t nghiệm đánh tới thuyền lớn bên trên sở hữu người đều như rơi vào hầm băng ngay cả cách đó không xa thân đồ làm cũng nhịn không được rút lui nữa bước. một đạo huyết sắc chạm kích vào tới thẳng đến kỳ huyên đầu kia là chiến qua huy động phong mang. Frank. trọng trở tranh trách quan quay tay tay kia ta, ta ta kia ta tha huyên hắn chính mình ngược lại là không quan trọng cái gì khiêu khích, nhưng là á ăn tình Hắn không bàn nát chẳng hương nói, ngươi không là ta, đi tìm hắn đại chiến đi. Ta lười nhắc cùng người tranh đấu, nếu không đừng không không ngươi, dâng lên bên cạnh ngươi nữ tử, ta liền tha cho ngươi một mệnh. Hoàng phủ kỳ xem đến huyên bên người Kỳ khiêu khích, kích, khách khí. kỳ kỳ hờ thủ thể phải cho phủ quái đều đầu, đấu, giày sầm sự mặt cơm một tìm một xem tỷ tử, lại, lại là là là lười đại. đạo đại cái đối đi đi, có có gì á đập do Ừ, thân đồ huynh ngội mới giật mình kỳ thanh trúc xuất hiện trước đây bọn họ thế nhưng không có phát giác đến này thần bí nữ tử là khi nào để tới kỳ v u ê n đ ố n g nhiên đứng dậy n à y đối hắn tới nói đã không phải là cái gì khiêu khích mà là triệt triệt để để nhục nhã hắn theo tiểu đều không gặp qua mẫu thân có thể nói liền là a tỷ đem hắn mang lại trưởng tỷ như mẫu căn bản dùng không được người khác lựa điểm nhục nhã ta muốn giết người bản chương xong chương 477, nhất khí hóa tam thanh một chương 477, nhất khí hóa tam thanh một kỳ v u ê n tức giận thét dài một tiếng từng bước một bước về phía bầu trời đêm đối mặt đại h à n g hoàng t r i ề u tiểu chiến vương không chỉ có nghiễm nhiên không sợ thậm chí sát ý tung hành d i n g có vảy ngược chạm vào tất vong không hề nghi ngờ á tỷ liền là hắn vảy ngược pháp lực bành trướng khí huyết t r ù n g tiên như cùng một tôn che đậy bắt h o a n g thần lô tại t h i ế u đốt thư không đều bằng mẹo người là cái gì người thấy này tình cảnh hoàng phụ kỳ rốt cuộc nghiêm mặt mười hai giết người, người kỳ huyên căn bản không v ă n g hắn mặt mũi này lúc chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch nhục nhã thân đồ h u n h mội l ư ớ nhau có chút không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể nói Hoàng người phủ ra s thân t đồ, nói nói, đồ lam đầu chỉ ô n g b ì hướng bầu trời đem bên trong đã giao thủ với nhau hai người hạo đáng vô hình pháp lực cùng tử kim sắc khí huyết đụng vào nhau c h ư không từng khúc nổ tung hai người đều mạnh đến tương đương tình trạng giơ tay n h ấ p chân chi gian thiên địa đều phản g phất tại cùng run run dậy vô sự không chung chiến thể mà thôi ta lại không phải không giết qua cho dù chiến thể đại thành cũng vô dụng nếu là chỉ có này loại trình độ vậy hôm nay chỉ sợ cũng muốn lại thiếu một cái kỳ thanh trúc nói nói đ ố i k ỳ h u ê n rất có lòng tin thân độ lam trong mắt đ ô n g nhiên c ò r ụ t lại hoàng phủ nhất tộc đương đại cùng ra hiện bảy vị thiên tiêu tương hố là huynh đệ hoàng phủ kỳ bị ca t ụ n g là mạnh nhất người thừa kế tiểu chiến vương danh hào mặt khác sáu người nghe nói đã chết yểu một nữa trước mắt này nữ tử rốt cuộc là cái gì lai lịch lại nói chính mình từng từng đánh chết không trung chiến thể kỳ thanh trúc tay bên trong cầm bạch ngọc bầu rượu cấp chính mình chân một ly tiên lặng nhìn lấy thiên k h u n g bên trong chiến đấu hai người giao thủ khí cơ tiết lộ nàng tự nhiên xem rõ ràng hoàng phủ kỳ ngược lại là vừa bận cùng kỳ bên là cùng một cái tu vi đều là pháp tướng trung kỳ cũng là mấy người bị xưng là thiên tiêu kia dù sao cũng nên có thiên tiêu bộ dáng đột phá pháp tướng không trực tiếp thành t i ể u t h ự c pháp ngưng tụ thành chân chính pháp tướng vậy coi như cái gì thiên tiêu hoàng phủ kỳ gần đây khiêu chiến các lộ cao thủ nghĩ tới là chuẩn bị lấy chiến giút chiến chuẩn bị xúc tích chiến thế đột phá cảnh giới phía trước tìm thợ ta ta bản không muốn cùng chi giao thủ ngại hà hắn lấy tiểu bội vì uy hiếp hôm nay ngược lại là làm liên lụy các ngươi thân đồ liệt nói nói nhìn ra tới đúng lúc ta nhà huyên nguyên cắt cũng đến kia cái quá k c ầ u nói không chừng tối nay có thể nhìn một chút hảo hí kỳ thanh trúc khép cười một tiếng kỳ huyên đã sớm có thể đột phá pháp tướng hậu kỳ nhưng là hắn cảm thấy không thể quá nóng nổi còn nghĩ làm vững chắc một chút cơ sở tốt nhất lại cùng người nghiệm chứng một chút rốt cuộc hắn tăng lên tu vi đều là tại quy khư bông dương bên trong bốn phía cô đọng đạo vận sở đến cảm ngộ lại nhiều chưa thực tế tổng cảm thấy có chút tạm được nay hoàng phủ kỳ chính là ngủ gật tới đưa gối đầu v â n h v â n h hai người tại hư không bên trong kịch liệt giao thủ va chạm nhau trăm ngàn lần hợp đều là thăm dò cũng đã đánh hư không phá thoái hoàng phủ kỳ thể nội tinh khí sôi trào không chung chiến thể nhục thân vô song có thể so với người hình pháp bạo nở rộ từ kim tần h mang nhanh chân về phía trước đánh tới khí huyết chấn động không chung khó trách vừa mới tùy tiện liền đánh chết rơi mấy cái miễn cưỡng đột phá pháp tướng tu sĩ không chỉ có t r a n lệch về cảnh giới chiến lược càng là ngày đêm khác biệt căn bản không tại một cái cấp bật n ư ợ n g h á n v u n g mạnh t ử kim thần quyền liền thấy quyền ấn hóa thành một đ i ề u t ử kim thần long đ ố n g nhiên b ặ c ra long khu tại hư không bên trong huyện diên tiếng quyền gào thét như dòng gầm núi liền trời mây n à y là không trung chiến pháp chiến thể thật m u ố n đại thành thân độ liệt kinh hô một tiếng thiên nguyên giới bên trong thánh nhân không ra trường sinh hiếm thấy bình thường sinh động cao nhất chiến lược liền là pháp tướng đại năng cho dù là tại thánh địa hoàng t r i ề u bên trong pháp tướng tu sĩ cũng có thể đảm nhiệm thực quyền trưởng lão cùng vương hậu c n g có lớn lao quyền lợi cho nên những cái đó cơ hồ khẳng định không có cái gì bình cảnh liền có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh giới đặc thù thế chết liền được xưng là vương thể nay đại biểu bọn họ hạ hạ mà vương thể phía trên thần thể hạ hạ thì là tiến thêm một bước đặt đến trường sinh cảnh giới một tôn thần thể thật có thể hưng ơ thịnh một cái tông môn không chung chiến thể đã không là vương thể cũng không là thần thể có người nói n ó sen vào giữa hai bên nhưng không ít người đều biết chiến thể cũng không có bất luận cái gì ngộ đạo tiện lợi không có cái gọi là hạ hạ nhất nói nên tạp bình cảnh liền tạp bình cảnh hơn nữa đại hàng võ vương phủ toàn gia đều lưu truyền chiến thể huyết mạch hiển nhiên cũng cùng bình thường vương thể không hoàn toàn giống nhau nhưng là thế nhân đều biết không chung chiến thể một khi đại thành liền cơ hồ tại pháp tướng cảnh giới bên trong vô địch thủ chiến lược muốn viễn siêu bình thường đương thể hoàng phủ kỳ hiện tại liền là tại xúc tích chiến thế để chiến thể đại thành v â anh kỳ huyên trực diện không c h u n g chiến pháp nhấc tay ném đỉnh đụng nát t ử kim thần l ò n g quanh thân hiện ra vô số pha tạp đạo ngân diễn hóa x u ấ t mấy đạo trật tự thần liên đem hoàng phủ kỳ vây k h ố n c h â n áp b á t hoang chân thần kỳ huyên chậm rãi đẻ xuống bàn tay một bộ minh mông đạo đồ lạc ấn hư không hạo đáng rơi xuống diện thế khí cơ không ngừng hướng phía dưới ép xuống a phá phá phá h o à n g phủ kỳ mặt bên trên biến sắt nếu như bị này đạo đồ c h â n áp tuyệt đối sẽ r a đ ạ i vấn đề triển lộ ra một loại chiến thể thần hình toàn thân hiện ra từng mảnh tử kim bảy tài hoa tranh thanh, đem nó bọc lại vì một cái đá lợm c h ầ m dị hình hán tay bên trong trường thương nở rộ thôi sán huyết mang như là tại tích huyết đ ồ n g dạng kia là gia nhập thần huyết chui u y ệ t khí vị cựu thiên thần ngọc danh sách thánh tài mặc dù không thuần nhưng cũng cực kỳ chân quý hoàng phủ kỳ quá độc gắt không tiếc l i ề u mạng tự hủy tay bên trong máu thương cũng muốn đánh nát đạo đồ dết ra ngoài này là liệu mạng đấu pháp nghĩ muốn ngọc đá cùng nát đồng quy vô t ậ n h ư không đại sụp đổ tại vô hình mẫn diệt này d xem mặt dưới thân đồ h u n h mội là n h u chặt mày lên nay cái hoàng p h ủ kỳ thật là điên cuồng c u n g ấn lệ dám này dạng phá giải đạo đồ chấn sát hắn liền không sợ b ả n bệnh pháp bảo tự vì sao phản vệ sao đối người khác hung ác đối chính mình càng hung ác cái này là hoàng phụ ra người à mặc dù sau lương thường xuyên bị giáng chức thấp vì chó dại nhưng thật không có mấy người dám t r e o chọc bọn họ làm nhân sinh sợ chỉ có kỳ thanh trúc nhẹ nhàng l â y động ly rượu tự nhiên nói ra này cũng là tại nghiền ép chính mình tiềm năng vì chiến tri pháp tại tại đánh cược một lần để tại nghịch cảnh bên trong lộ sắt thăng hoa trang diện thượng mà nói đã là kỳ lên chiếm cứ thượng p h n g lại vẫn có dư lực nàng ánh mắt nhìn về tay bên trong ly rượu phản chiếu tinh nguyện tựa hồ hiện lộ ra một đạo hư n i u ễ n t h â n ảnh còn có hộ đạo người xem tới này cái xác thực là muốn càng quý giá một điểm là biết tại tìm kiếm l ộ saka đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ kỳ thanh trúc trong lòng ám đạo nàng tin tưởng đúng chắc tự ra tiểu đệ có thể đánh bại đối thủ hơn nữa nàng cũng rất tò mò nay tiểu tử đến tột u cùng còn có cái gì thủ đoạn đâu giết kỳ b ê n thấy hoàng phủ kỳ nhanh muốn xông ra đạo đồ c h ấ n áp cũng không lại do dự cắn răng một cái chư miệm phun ra ba đạo tiền thiên tinh khí lại dỗi tay tại chính mình thiên linh cái bên trên một phách hiện ra ba đạo thần n i ệ m bản chương xong chương 478, nhất khí hóa tam thanh hai chương 478, nhất khí hóa tam thanh hai tiên thiên tinh khí cùng thần n i ệ m tương hợp lại hóa thành ba đạo cùng hắn chính mình không khác chút nào hình thể kia cũng không là cái gì phân thân hóa thân chi pháp mà là khác một cái chân thực bản thân chiến lược cơ hồ sánh vai bản nhân tương đương với ba cái hắn tại đồng thời đối địch nguyên linh vô thượng thần thông không chỉ có bao hàng chém tới tam thi thần thành thần chi pháp có thể dùng tại tăng thêm nội tính cùng nội tình cũng có này nhất khí hóa tam thanh bản đạo thân chỉ là có thời gian hạn chế lại một khi bị đánh tan ngắn thời gian bên trong rất khó một lần nữa vận dụng trừ cái đó ra còn có hóa thân vạn ngán phát m ô n đồng dạng thần dị hết sức một cái kỳ vên liền làm hoàng p h ủ kỳ lực có không bắt n à y lập tức xuất hiện một cái cộng đồng đối địch lại bốn người đồng tâm không phân khác biệt chiến lược không biết cất cao gấp bao nhiêu lần hoàng phủ kỳ có ý khiêu chiến các lộ cao thủ nghĩ muốn mượn nhờ cường địch chi thủ hoàn thành chính mình đột xác kỳ vên sao lại không phải có này dạng ý tưởng hắn này lúc liền là tại n i ệ m chứng sở t u thi triển loại loại thần thông thủ đoạn đem hoàng phủ kỳ xem như người hình đống cắt tới đánh đại chiến không ngừng hoàng phụ kỳ người tại hiểm cảnh thể nội chiến huyết không ngừng sôi trào s ú p sôi bành trướng nhưng là bốn người đánh một người hắn theo lý thường đương nhiên đệ lên đánh thường thường chiến huyết sôi trào đến c ự c h ạ n liền sẽ bị bốn cái kỳ huyền cùng nhau tiến lên vây đánh đánh tan cũng không lâu lắm hoàng phụ kỳ ánh mắt bên trong liền nhiều ra một tia lo lắng lại như vậy bị đánh xuống hắn thật khả năng sẽ bị đánh chết hắn là muốn mượn người chi thủ tìm kiếm đột phá không là thật đi tìm chết hoàng phụ nhất tộc người hành sự càn dỡ liên nhưng tuyệt không phải là một đám ngóc tử người sợ hãi kỳ huyên nhìn ra này một điểm cười lạnh một tiếng thi triệt yêu thần truyền lại chi thần thông một cái ôm núi ấn đánh ra như một tòa thái cổ thần sơn tự thiên ngoại vẫn truy quay một tiếng đem hoàng phủ kỳ đánh rất thông thiên h ạ mà sau đại khai đại hợp truy sát đi lên thiêu đốt chiến huyết đánh ngươi ta một trận nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ hên giống to hắn đã đánh ra chân hỏa tại nghiệm chứng thần thông lúc sau trong lòng sát ý liền gào thét mà ra hoàng phủ kỳ nhục hắn thân tỷ đây là sinh tử đại thủ a đốt ta chiến huyết đúc ta chiến hồn dết, dết dết hoàng phủ kỳ thét dài một tiếng biết nên là liệu mạng thời điểm điên cùng chiến ý lại hiện một tôn ba đầu sáu tay tử kim pháp tướng tự hư không bên trong hiện hiện tay bên trong cầm máu thương kiếm bảng rộng đại đao bảo ấn t r u n g lớn thạch thác kỳ huyên thấy thế cũng là ngang nhiên lấy thiên địa pháp tướng đối địch chỉ bất quá hắn pháp tướng liền hiện đến có chút một mạc dị thường không có ba đầu sáu tay không có pháp bảo hệ u khí xem đi lên hoàn toàn tựa như là một cái phóng đại bản chính mình còn là tay không tất sắt kia loại đem so mà nói kỳ thanh trúc thiên địa pháp tướng tốt xấu sau lưng còn có một đạo mũ hành thần lần kỳ u y ê n kia có thể là thật cái gì cũng không có chỉ có một cổ trấn áp bắt hoang khí thế càn quét hạo đãng cùng mới từ phía sau lưng đi tới ba đạo thiên địa pháp tướng À, kỷ thanh trúc hơi hơi v a y đầu m ô i anh đào k h ẽ n h ế t phân ra ba cái cùng chính mình đồng dạng đạo thân cũng coi như như thế nào liền thiên địa pháp tướng cũng có thể phân nay ít nhiều có chút không thích hợp một bên lây nhiễm đã b ụ mặt không đành lòng lại nhìn tiếp thiên địa pháp tướng không chỉ có riêng chỉ là xem đại mà thôi càng là có thể đem bản thân thực lực mấy lần phóng đại Thân đ ồ liệt cùng thân đ ồ lam minh mội đã xem trận tròn mắt này là cái gì vì dị thần thông cho tới bây giờ không nghe nói quá làm ra hảo mấy cái thiên địa pháp tướng chiến đấu phương thức a m u ố n biết thiên địa pháp tướng bản liền là tu sĩ một thân tinh khí thần ngưng tụ cái nào người không là nghĩ đến nhiều ngưng tụ một điểm nếu là thật phân thành ba phần kia không là đơn tuần đầu góc có bệnh sao đem chính mình lực lượng ba p h ầ n thực lực có thể xa không chỉ giảm xuống g ấ p ba nhưng là xem kỷ nguyên bộ d á n g một tôn thiên địa pháp tướng liền có thể áp đối diện á n h bốn tôn một cùng xuất động phân biệt thi triển bất đồng thần thông thật pháp đây rõ ràng liền là nghĩa ép cuối cùng tại đại chiến ba trăm hiệp lúc sau kỳ liên mạnh sinh sinh đánh tan hoàng phủ kỳ thiên địa pháp tướng đem kia sáu cái pháp tướng huyền khí toàn bộ đánh nát hắn liền là muốn lấy thuần túy nhất tư thái triệt để đánh nát thứ nhất thiết không phải căn bản không cần đến ba trăm cái hiệp hoàng phủ kỳ sắc mặt tái nhuận y đổ phi độn rời đi ngươi chiến huyết ngươi chiến hồn ngươi chiến ý đâu lại thiêu đốt một chút cho ta xem một chút kỳ liên tại đằng sau theo đ u ổ i không bỏ ta chính là đại hàng tiểu chiến vương ngươi như giết ta cho dù trên trời dưới đất cũng lại không đất lập hơn hoàng phủ kỳ hô lớn ngươi sợ kỳ huyên nói nói vẫn như c ũ không buông tha ngươi dám lại tiến lên một bước chắc chắn long trời lỡ đất ngươi sợ ta có thủ đoạn dùng chi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi sợ t ù y ý hoàng phủ kỳ như thế nào phân trần kỳ huyên chỉ có ba chữ cho lấy đáp lại đối với đại h à n g võ vương phủ nhất mạch mà nói mắng bọn họ điên mắng bọn họ buồng kia đều là đối bọn họ ca ngợi c h i tử duy độc nói bọn họ nhát gan e ngại nhất là nhục nhã người năm đó chiến vương từng có tuyệt thế lại địch cũng là đem này bước đến sơn cùng thủy tận cuối cùng buộc phát ra vô cùng chiến ý chuyển bại thành thắng hôm nay ngươi cũng có thể làm được bởi vì ngươi đồng dạng có không c h u n g chiến thể thư không chỗ sâu một giọng g i á n mua đột nhiên v ă n g lên một cái áo xám lao buộc xuất hiện ngăn lại từng b ư ớ c ép sát kỳ huyên võ vương là đại h à n g gia phong bọn họ bản tộc người càng muốn tôn s ư n g này vì chiến vương kỳ huyên bốn thân hợp nhất thiên điệu pháp tướng cũng tại nháy mắt bên trong k i nhất buộc phát gia đ ỉ n h cao nhất chiến l ự c đ ố i cứng tuyệt đỉnh đại năng một kích ha ha ha cái gì cậu thí không c h u n g chiến thể bị ta đánh cùng giống như chó chết chạy trốn sinh tử quyết đâu không phải là đối thủ còn thả ra lão cậu cắn người hay sao kỳ u y ê n phá lên cười không sợ hãi trên người có một cổ đỉnh định bắt hoang sừng sưng k h í thế hắn trực tiếp lướt qua áo s á m lão bột tiếp tục thẳng hướng hoàng p h ủ kỳ là ta là không trung chiến thể cho dù chiến bại cũng muốn chiến đấu bên trong chết đi hoàng p h ủ kỳ bị lão bột n i ệ m t ỉ n h thế nhưng tại này một khắc tránh thoát trói buộc chiến thể đại thành chiến thể đại thành lại như cái gì ta nói hôm nay tất giết ngươi kỳ huyên sớm đã cảm nhận được hoàng p h ủ kỳ trên người rất nhiều dây dưa không tan đoán niệm này ra hỏa căn bản liền không là cái gì hào đồ vật tay bên trên dính đầy màu tươi không biết đã giết hại nhiều ít người nay nhất một người lấy chiến d ư n g chiến lại điên hết sức bạn không chỉ có riêng chỉ là chết một lượng cá nhân động một tí ra môn phá diện sơn môn h ủ y sợ mỗi một cái không trung chiến thể c u a khởi đều là đạp núi thây biển máu đi trước từng có người nói bọn họ mới là chân chính ma đầu kỳ huyên bột phát ra mạnh nhất chiến l ự c căn bản không cấp hoàng phủ kỳ lột xác cơ hội chỉ là cực khổ thập tử đại thành chiến thể tính cái gì a tỷ từng nói hắn bo vô thượng thánh thể tiểu tặc ngươi dám áo xám lao bột phát hiện hoàng phủ kỳ tại lột xác đại thành chiến thể sao có thể làm kỳ huyên ở ngay trước mặt chính mình đi đánh chết tự ra tiểu chủ có cái gì không dám lại không phải không g i qua một đạo réo rắt thanh â m tại hắn sau lưng từ từ văng lên kỷ thanh trúc dôi ra một cái tay nở rộng ngũ sắc thần quang rõ ràng là thon dài trắng non tay ngọc nhưng là c ấ p áo xám lão buộc cảm giác lại như là có một chỉ thái cổ thiên long dò ra kinh thế long trào mở rộng vũ trụ hư không x é rách không t r ù n g che đậy mà hạ ai áo xám lão buộc mặc dù khí huyết suy bại nhưng như thế nào nói cũng là tuyệt đỉnh đại năng lại tay cầm bí bảo lại bị kỷ thanh trúc một cái tay đem đầu cấp đ ấ n vào lồng ngực bên trong ngũ sắc thần quang xuyên thủng đầu trực tiếp phá diệt này nguyên thần cho dù có đủ kiểu thủ đoạn cũng không có sử dụng cơ hội bản chương s o n g chương 479, đông bực nhân tộc đệ nhất mỹ nhân một chương 479, đông bực nhân tộc đệ nhất mỹ nhân một kỳ thanh trúc ngăn lại áo xám lao bục kia là một cái tinh khí thần suy yếu tuyệt đỉnh đại n ă n g đã từng cũng là võ vương phủ tiếng tăm lừng l ấ y một vị chiến tướng lại bị người tùy tiện đánh chết tại này một thân thủ đoạn cũng không từng b ở n dụ ngay cả kỳ thanh trúc cũng không nhịn được có chút thổn thức thơ yêu a là quá lao a tốt xấu cũng là cùng một cảnh giới tồn tại này dạng bị đập phát chết luôn ít nhiều có chút không thích hợp về sau có lẽ muốn tại người phía trước thu điểm khí lực tận lực không muốn toàn lực ra tay miễn cho sinh ra càng nhiều sự cố hảo tại ta che lấp một chút không người có thể thấy rõ phát sinh cái gì nô、no, hảo tiểu tử thật giết ta kỳ thanh trúc tận lực chế tạo ra một ít thanh thế ánh mắt lại vẫn luôn gắt gao chú ý kỳ bên kêu bản chiến đấu tình hình xem tiểu đ ệ đánh chết rơi hoàng phụ kỳ kỳ thanh trúc liền cảm thấy hoàng phụ nhất tộc có phải hay không cùng tự ra có điểm xung đột a tỷ kỳ bên qua tới kêu một tiếng nay thời điểm hắn lấy lại tinh thần ý thức đến giết hoàng phụ kỳ sau khả năng sẽ chê chọc tới đại phiến thức kỳ thanh trúc có chút buồn cười xem hắn như thế nào giết hắn thời điểm có thể không thấy ngươi như vậy do dự rất là anh tuấn tiêu s á i sao kỳ huyên hơi hơi cúi đầu cực giống gây họa tại nhà dài trước mặt ngoan ngoãn nhận lầm hải tử ân này cũng cũng không sai tại kỳ thanh trúc trước mặt hắn xác thực là cái đệ đệ được rồi được rồi bày ra này bất ủy khuất bộ dáng cho ai xem đâu tại long môn hạp đánh một trận vào trung thổ lại giết k h ô n g chúng chiến thể trong lòng tích tụ cũng nên đánh tan đi kỳ thanh trúc gật đầu hỏi nói ân lập tức liền có thể tay đột phá pháp tướng hậu kỳ huyên nâng lên đầu cười lên tới sơ sơ cái hót, cười đến rất là chất phát thực hiện nhiên, vừa mới kêu phó bộ dáng liền là cô ý trang lại bị k ỳ thanh trúc liếc mắt nhìn ra tự quy khư v ạ n dương về tới kỳ thật mấy người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không thích ứng h i ệ n t ư ợ n g quy khư giới cùng thiên nguyên giới c h i gian thiên địa đạo thì biến hóa đại lượng luyện hóa đạo vận sản sinh tệ đ o a n cùng với bị khốn thoát khốn sau tâm cảnh bất ổn đều khiến cho mấy người trạng thái không là rất tốt k ỳ thanh trúc là phát hiện sớm nhất này cái vấn đề cũng là sớm nhất giải quyết chiến đấu vĩnh viễn là giải quyết tự thân tâm cảnh cùng tù vị không thích ứng nhất đơn giản thô bạo phương pháp lúc trước nàng đem hết toàn lực đánh bại kia cái d â u d ê ngụy cự đầu sau cũng không có cái gì vấn đề có cũng tại hai n ă m d ư ớ i lên đường bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn kỳ huyên bọn họ thì là bất đồng phần lớn thời gian kỳ thật là đợi tại sơn hà đồ bên trong đặc biệt là kỳ huyên bị ảnh hưởng lớn nhất tiếp theo là lồng xanh r ù a phía trước liền bị nàng ném vào nước bên trong giải quyết vấn đề l ê nhiễm cùng lòng nữ vấn đề nhỏ nhất chủ yếu là hấp thu đạo vẫn ít đi rất nhiều có thể nói hoàng phủ kỳ là muốn mượn cùng người giao thủ đột phá chính mình cực hạ dễ dùng đến chiến thể đại thành làm chính mình thuận tiện đột phá cảnh giới nhưng chưa từng nghĩ ngược nhau nhau phá quả thật thần dũng còn có này vị tiên tử thực lực càng là cao thầm mặt chắc ca thân đồ liệt đứng dậy đón lấy lại khen hắn lấy ra chính mình chân tàng diệm ngon nâm chén tương mời giết hoàng phù kỳ đối nghịch nhưng có ảnh hưởng kỳ huyên hỏi nói hắn cảm thấy thân đồ liệt này người cũng không tệ lắm vì vậy một hỏi đương nhiên là có thân đồ liệt cười nói ta thiếu một cái đại địch tính mạng không ngại càng là còn có thể dính điểm thanh danh là đại hảo sự võ vương phủ đại h à n g không lại bởi vậy tức giận mà tới tìm thủ sẽ nhưng chỉ giới hạn bởi cự đầu c h i h ạ thân đồ liệt thật sâu xem kỳ huyên liếc mắt một cái nói tiếp thánh địa hoàng triều đại giáo tông cửa đều có hành sự quy tắc không là thật muốn làm cái gì thì làm cái đó đặc biệt là đối với các phe phái thế lực t i ê n tiêu đệ tử sao có thể tùy ý đánh giết này cũng là một điều lẫn nhau c h i gian ngầm thừa nhận quy tắc ngầm tiểu bối gian phân tranh từ tiểu bối giải quyết cùng cảnh giới nhất chiến chỉ cần ứng h ạ sinh tử bất luận bình thường không được có vượt qua đại cảnh giới tu sĩ hạ tràng trả thù nếu không hôm nay ngươi giết ta một cái đệ tử ngày mai ta liền có thể giết ngươi một đám này dạng xuống đi chẳng phải là khoảnh khắc tri gian liền sẽ nhấc lên tu hành giới đại chiến đương nhiên này cũng chỉ là bình thường tình huống hạn thật muốn có huyết mạch trí thân bị đánh chết kia ai có thể g i vững tỉnh táo lại có bao nhiêu người sẽ thờ ơ không động lòng bởi vậy làm ra bất luận cái gì khác người sự tình đều không quá đáng cho nên đánh tiểu tới lao tình huống cũng không phải sẽ không phát sinh hơn nữa còn có rất quan trọng một điểm kia liền là ngươi sau lưng đến có người kỳ thật thân đồ liệt theo như lời kia đều là đại thế lực c h i gian lẫn nhau khắc chế cùng lẫn nhau chế hành ngươi nếu là một cái cửa nhỏ tiểu phái hoặc giả dứt khoát không chỗ nương tựa tu sĩ kia ai cùng ngươi đi chơi cái gì khắc chế trực tiếp liền cung tỉnh h lão tổ xuất quan đem ngươi bụi cấp dương kỳ l u ê n ánh mắt nhất c h u y ệ n tựa hồ rõ ràng hắn này lời nói bên trong lời ngầm hiển nhiên là vừa mới chính mình tra hỏi dẫn tới một ít ngờ vực vô căn cứ xem ra chính mình hoang dại thiên kêu thân phận là bại lộ cho nên ngươi sẽ không bị trả thù là h i a gia họa là hướng ngươi khởi s ư ớ n g kiêu chiến nhưng cuối cùng là ta đem này đánh chết muốn tìm thù tự nhiên cũng là hướng về phía ta tới kỳ lên nói bất kể như thế nào hai vị hôm nay là vì ta cần hai ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hộ hai vị chu toàn chỉ là còn không biết tiên tử cùng minh đ ạ i đại danh thân đồ liệt rốt cuộc vạch trần ra chính mình tâm tư mở miệng lôi kéo hai người kỳ thanh trúc cùng kỳ lên l ư ớ t nhau không chút do dự báo lên chính mình tên giả t r ú c do giằng t ế nguyên cát kỳ lên trong lòng nhất động không nghĩ đến á tỷ sẽ đổi một cái danh hiệu bất quá nghĩ nghĩ cũng là nếu là án nàng trước kia theo như lời có phía trước chính mình kia đạo huyền hoàng nữ thân tên gọi kế duyên kia cùng nguyên cắt tụ cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút giả không hợp t h o i thượng mặc dù đại khái xuất người khác cũng đoán được này không là tên thật nguyên lai là trúc tiên tử cùng nguyên huynh tại hạ thân đ ổ liệt có l ễ tại hạ thân đ ổ lam thân đ ổ huynh m ộ i cũng không có nhận ra kỷ thanh trúc tới kỷ thanh trúc mặc dù có chút danh tiếng nhưng cuối cùng chỉ là tại mười mấy năm trước huyền thiên thi đấu thượng hơi chút bộc lộ tài năng lập tức liền vẫn luôn biến mất tại đại chúng tầm mắt bên trong bây giờ bị người đề cập còn là phía trước đoạn thời gian tại long môn hạp thu thập một phen thiên cương tông người mới bị thế nhân một lần nữa nghĩ khởi có như vậy số một người trực tiếp bị liệt cái gọi là tiềm long bảng thứ mười một danh đương nhiên chân chính làm nàng danh tiếng vang xa còn là đại hằng thái tử hằng hạo gọi là đông b ự c nhân tộc đệ nhất mỹ nhân này câu lời nói có thể nói đi thì nói lại trừ ra lúc trước tham gia huyền thi ê n thi đấu những cái đó người bên ngoài lại có mấy người thật gặp qua kỳ thanh trúc dung nhan đâu đông b ự c quá lớn quá lớn cho dù kỳ thanh trúc có chút danh tiếng cũng không có nhiều người gặp qua nàng thậm chí cũng liền gần đây mới có người tăng thêm chú ý nhận không ra mới là bình thường bản chương xong chương 480, Đông t bực nhân tộc đệ nhất mỹ nhân hai chương 480, Đông t bực nhân tộc đệ nhất mỹ nhân hai một phen lẫn nhau kết bạn lúc sau thân đồ minh mội liền mời bọn họ làm vì chính mình m u ố n khách đi tham gia sắp tổ chức trung thổ trăm quốc đại chiến tại biết được này lần trăm quốc đại chiến chủ yếu là từ đại thương gánh vác sau kỳ thanh trúc cùng k ỳ huyền cũng vui vẻ một chi mấy v ị đường xa m à tới khả năng không rõ ràng này trăm quốc đại chiến nó đã không là bí cảnh vật b ả o cũng không là lôi đài quyết đấu mà là nhất đáng sợ v i y ế t tinh chèm g i ế t đương nhiên sở đến cũng tất nhiên cực kỳ phong phú trong quốc đại chiến tướng hội tụ các phương ánh kiệt trực tiếp nhất thu hoạch liền là đánh bại địch quân chiến lợi phẩm sau đó còn có tam đại hoàng triều thả xuống tài nguyên cùng với đối biểu hiện hữu dị người ngợi khen còn có một ít là che giấu phúc lợi tỉ như có thể kết bạn bình thường không gặp được các lộ thiên tiêu nói không chừng liền có cùng trung trí hướng hào hữu nếu như biểu hiện hữu dị khẳng định sẽ thanh danh lan truyền lớn cũng sẽ dẫn tới các đại thế lực mời trào thậm chí chạm đội thành công ngày sau nào đó một vị hoàng tử đăng cơ kia đem thu hoạch tới tự một phương hoàng triều hữu nghị. Đêm tối hôm qua một ít chạy trốn tu sĩ trở về không thiếu kỷ thanh trúc bọn họ cùng thân đồ huynh mội sướng trò chuyện nửa đêm biết được không thiếu trung thổ gần đây tình hình sau cũng là về tới chính mình thuyền n h ỏ thượng yên lặng cùng thuyền lớn đi trước nay trăm quốc đại chiến kỳ thực cùng nam cương huyền thiên thi đấu tính chất không kém nhiều đều là vì giải quyết phân tranh chỉ bất quá t ử thương đại quá nhiều vốn dĩ vì chúng ta là man hoàng chi đ ị a không nghĩ đến trung thổ đại địa bên trên tranh đấu càng thêm t ă c khốc kỳ huyên không khỏi cảm khai nói kỷ thanh trúc nhìn ra một ít bản chất nhàn nhạt nói, nói nam cương trăm tông ngày thường bên trong liền nhiều có đấu tranh huyền thiên thi đấu tất nhiên không thể lại kích phát mâu thuẫn cho nên tương đối nhu h ò a mà trung thổ thái bình đã lâu tam đại hoàng triều lẫn nhau thế chân vạn càng yêu cầu một trận huyết tinh c h é m g i ế t tới tỉnh lại cùng kích phát trẻ tuổi một bối huyết tính đám người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tán đồng này cái thuyết pháp nếu là huyền thiên thi đấu cũng là này dạng kia phỏng đoán ngày thứ hai liền đem thượng diễn chân chính trăm tông đại chiến chỉnh cái nam cương đều đem đánh thành một nồi cháo kỳ thật mặt khác tam đại thánh địa cũng sẽ có cùng loại so tài t h như nói tây linh vân kiếm đại điện đông châu vạn khả tranh lưu bắc hoang băng thiên cổ tu nhưng đều không có cái gì quá lớn tranh đấu tính chất. đông châu vạn khả tranh lưu ý nghĩa tượng trưng rộng lớn tại thực tế rất dài một đoạn thời gian mới có thể tổ chức một lần trong lúc vượt ngang rất nhiều hải vực thực tế thượng liền là những cái đó tông môn hướng thái hư thánh địa thượng cống sau đó thái hư thánh địa còn muốn đi đáp lễ lấy này tuyên dương thánh địa uy nghiêm một bộ quá trình đi xuống tốn thời gian phí lực còn phí tài nguyên về phần băng hoang băng thiên cổ tu liền là mặt trữ ý tứ thượng hướng cực b ắ t xuất phát không cùng người vật lộn mà là cùng thiên địa tranh chấp không biết bao nhiêu người t r ô n xương băng nguyên một đi không trở lại cho nên như không là lần trước huyền thiên thi đấu lại nhân duyên trùng hợp thành phần t ạ i kỳ thật tứ đại thánh địa này đó hoạt động đều là các tự quyển địa tự manh thôi thật bàn về tới kém xa trung thổ trăm quốc đại chiến thuyền tiếp tục ngược dòng mà đi trừ ra ngẫu nhiên dừng tại một ít cự thành bên cạnh làm tiếp tế cùng mời chào môn khách bên ngoài phần lớn thời gian đều tại cấp tốc đi tới có lúc còn sẽ mượn đường sông bên trong truyền tống đại trận vượt qua hư không n g á y mắt bên trong vượt qua mấy trăm vạn dặm l i ê n này dạng như cũng là đi một cái nhiều tháng thời gian nay một nhóm người mới rốt cuộc tiến vào đại thương hoàng triều nội địa trung thổ tam đại hoàng triều đại hằng ở vào bắc bộ nguyên bản cường thị nhất đại chu ở vào tây nam đại thương thì là nằm ở đông nam đông dựa vào thông thiên hà cùng đông châu giao giới nam lâm vân mậu trạch giã thân đồ huynh m g ụ i tài đại khí thô trực tiếp mang người bao xuống từng đạo từng đạo truyền tống trận nhanh chóng trở về hoàn thành hiển nhiên bọn họ cũng lo lắng bị người sở ngăn trở chư bị truyền tống trận chỉ có thể đến hoàng triều bên ngoài phụ thành tiếp xuống tới ba nghìn dặm địa giới chỉ sợ yêu cầu chúng ta chính mình đi qua thân đồ liệt nói nói hoàng thành trong vòng có loại loại cầm chế Kỷ thanh trúc liền gặp qua đại h à n g dưới hoàng thành thánh trận nghĩ tới đại thương cũng là như thế thánh trận dương cung mà không phát bình thường truyền tống trận căn bản không cách nào vượt qua hư không chớ nói chi là cũng không khả năng làm người tùy ý bốn phía ra vào hoàng thành vừa vặn xem nhất xem này đại thương hoàng thành chung quanh là như thế nào phong cảnh cùng thế tử thế nữ cùng dạo cũng là một cọc chuyện tốt thân đồ h u n h mội khỏe miệm mịt cười bọn họ thân đồ nhất tộc tại đại thương địa vị cơ hồ tương đương với hoàng phụ nhất tộc tại đại hàng địa vị đương nhiên thanh danh muốn so cái s o hảo thượng quá nhiều chư vị mà theo ta tới trúc t i ê n tử nguyên c á t minh thỉnh thân đ ồ liệt còn đặc biệt cùng bên người kỳ thanh trúc tỷ đ ể nói một tiếng lấy kỳ đối bọn họ coi trọng một cái có thể đánh chết hoàng phụ kỳ khác một cái càng là có thể ngăn cản tuyệt đỉnh đại năng thực lực chi cao lệnh người l u l ư ớ i không phải do hắn không coi trọng thậm chí có thể nói mà khác sở hữu người chung vào một chỗ chỉ sợ đều không có này hai người giá trị cao ba n g h n dặm địa giới đối với tu sĩ tới nói cũng không tính cái gì không có lại lấy tàu cao tốc thay đi bộ đám người trực tiếp liền hóa ra một phiến đội quang bay hướng đại thương hoàng thành hoàng thành c h i địa quả nhiên phồn hoa hết sức kỳ bên sợ h ã i t h ằ n nói ngay cả kỳ thanh trúc cũng đôi mắt đẹp lưu luyến thượng một lần nàng đi đại h à n g hoàng thành liền quang cố xem lão long đại hiện thần uy lật tung tám trăm dặm hoàng thành cũng không có lưu ý cái khác hiện tại nhìn xuống đại địa sân xuyên còn không có thật tiến vào hoàng thành liền khắp nơi đều là tưởng thành thành lũy tráng lệ kéo dài nghìn dặm thậm chí bạn g i m đến đại thương h o à n thành không xa nơi một d â núi dâng lên từng tòa sơn phong đứng lặng cao tới trăm ngàn trượng nhìn kỹ lại Tiêu kỳ thật chính là đại thương hoàng thành tưởng thành cùng thành lâu thành lâu c h i gian muôn hình muôn vẻ tu sĩ hoặc là vận dụng tự thân thần t h ô n g hoặc là khống chế tàu cao tốc hoặc là thôi đ ậ u đội băng như nước chạy hướng hoàng thành bên trong rơi đi hoàng triệu bên trong địa mạch ngưng kết long khí bốc lên tinh huy b ẩ y xuống có thông thiên tháp cao đứng vững có từng tòa lầu các v i ệ không mây mù c h ố sâu c à n g tựa như có một tòa thiền cung sừng xứng h i ệ ẹ ra xa xa nhìn lại thật sự là muôn hình vạn trạng nhưng phạm là lần đầu tiên tới đại thương hoàng thành người vô bất vi chi sợ hãi thang p h ụ đám người đều không là bình thường tu sĩ có thể bị thân đồ huynh hội xem chúng tiếp dẫn thấp nhất cũng là thiên nhân c a o thủ đương nhiên sẽ không đi xuống mặt thành m ô n thanh trạch đường minh hôm nay còn là ngươi tại này đi làm a thân đồ liệt mang một hàng hơn trăm người tiến vào một tòa thành lâu bên trong này bên trong thủ tướng là hắn một vị đường minh hát giáp tướng lãnh nhìn thấy thân đồ huynh hội ánh mắt đảo qua bọn họ sau lưng đám người ánh mắt tại kỷ thanh trúc trên người nhiều dừng lại một cái trước mắt lại phát hiện chính mình nhìn không thấu này nữa khuôn mặt tựa như bị một tầng xương ngụ che lấp không biết là bí bảo còn là cái gì thần thông làm bản trước xong chương bốn trăm tám mươi mốt thanh trúc tìm mẫu bị thương thật nặng một chương bốn trăm tám mươi mốt thanh trúc tìm mẫu bị thương thật nặng một tuy nói mấy người gặp qua kỳ thanh trúc nhưng nàng bản thân dung n h a n cũng quá mức hút con người hồng nhan họa thủy tuyệt không phải vui bừa tại k ỳ l u ê n lại ba yêu cầu hạ n g kỳ thanh trúc còn là thi triển thần thông che khuất chính mình khuôn mặt không biện pháp chính mình đệ đệ đắc sủng chỉ có hơn trăm người sao nay có thể cùng ngươi lâm đi lúc mục tiêu t r ê n lệ không thiếu hơn nữa trăm quốc đại chiến còn có ba tháng mới bắt đầu ngươi trở về quá sớm kia bị thành trạch đường h u n h nói đường bên trên ra chút ngoài ý m cho nên trở về sớm trước thân đồ liệt không có nhiều nói quá nhiều người ở đây nhiều nhã tạm vậy ngươi trở về hảo sinh chuẩn bị đi n à y một lần trăm quốc đại chiến đem sẽ thập phần kịch liệt ảnh hưởng sâu xa phát sinh cái gì biến cố thân đồ làm kinh ngạc trở về các ngươi liền biết đám người rời đi thành lâu nhảy xuống t ư ờ n g thành liền cảm nhận được một cổ cấm chế chi lực tồn tại gọi người khó có thể phi đội hoàn g thành bên trong có cấm bay cấm chế bình thường người không được tùy ý phi đội bất quá có thể ngồi chuyên môn tàu cao tốc xuất hành này đó sau đó lại nói ta trước mang các ngươi trở về v ư ơ phủ vì chưa bị bày t i ệ p mời khách thân đồ liệt vung tay lên bao xuống mười mấy điều tàu cao tốc kỳ thanh trúc nhìn xuống dưới chỉ thấy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau linh đ à i lầu các tô điểm này bên trong cung điện san sát cổ nhai rộng lớn phòng đ ầ u giá phong nguyên cát luận đạo điện vương hầu phủ sơn xuyên c h ậ p trùng phân chia mở thành khu cảnh tượng hết sức phùn hoa ngay cả mặt đất bên trên gạch đá đều không phải là p h m vật t ẩn ẩn chi gian co huyền thanh linh quan thiệp quá không nhuấn bụi trần nay dạng một tòa hoàn thành này bên trong một chỗ định viện đều so bình thường quốc gia hoàng cung còn muốn cao lớn tính mịch cùng tráng lệ thành bên trong người đến người đi phần lớn đều có tu vi tại thân gặp được không có tu vi kia liền càng muốn cẩn thận cẩn thận bởi vì những cái đó rất có thể là vương hầu còn chưa tu hành tự tôn muốn không phải là tu vi thâm bất khả chắc tiền bối đ ạ i năng tàu cao tốc xuôi theo đặc biệt lộ tuyến tại giữa không trung xe qua bất đồng quy cách tàu cao tốc phi hành cao độ cũng không hoàn toàn giống nhau cũng không lâu lắm liền leo lên một phiến liên miên phủ không đạo tự không sai làm vì đại thương hoàng triều tiếng tăm lửng l â y c h ấ n quốc công nhất mạch thân đổ nhất tộc tại hoàng thành bên trong bị ban thượng phủ đệ liền làm một phiến lơ lửng tại bầu trời bên trong cung điện ngàn dặm hoàng thành lại đại lại như cái gì chân chính ý nghĩa bất、phàng. Ngộ hết thể theo yêu. thân đồ liệt cùng thân đồ lam về tới rất nhanh liền dẫn khởi một ít bạo động bọn họ đầu tiên là đem một đoàn người an trí tại một chỗ cung điện bên trong mà sau liền đi xử lý tất cả sự vụ không nghĩ đến chúng ta liền này dạng đi tới đại thương hoàng triều bên trong kỳ lên còn có chút giật mình nhân duyên tế hội ai có thể nói do được đâu kỳ thanh trúc nói tỷ đ ệ hai lướt nhau lập tức đều là ngầm đầu đôi mắt nhìn về cao thiên phía trên thấp thoáng tại mây m ù chỗ càng sâu kia phiến mây bên trên cung quyết đại thương hoàng tộc là họ khương mà bọn họ mẫu thân đồng dạng họ khương có lẽ bọn họ đã cách rất gần rất gần hai người không có hành động thiếu suy nghĩ tu hành nhiều năm không đến mức như vậy mất phân tức chỉ là bị chém đứt huyết mạch tỷ đ ệ hai nhưng cũng bởi vậy không cách nào cảm giác đến cái gì không phải đến bọn họ này cái cảnh giới trí thân chi gian chắc chắn sẽ có một ít tâm linh cảm ứng kỳ thanh trúc vốn dĩ huyết mạch khôi phục một ít nhưng là lại bị nàng tự tay chém tới không muốn cùng chi sản sinh cái gì liên quan bây giờ suy nghĩ một chút có chút quá xúc động không phải có lẽ còn có thể mượn này sinh ra một ít liên hệ đông đông cũng liền là tại này thời điểm k ỳ n u y ê n tim đập nhịp đống nhiên nhất biến k ỳ thanh trúc cũng không nhịn được nhẹ nhàng che lông mày từ nơi sâu xa một loại nào đó biến cố thế nhưng đồng thời ảnh hưởng đến bọn họ này cổ luận động giống như đã từng quen biết k ỳ thanh trúc tâm thần ý niệm nháy mắt bên trong vô hạn cất cao truy tìm từ nơi sâu xa dấu vết mà đi nàng đã từng học qua một bản lĩnh thôi diễn thần thông trực tiếp điều động thiên ý chi lực ngược dòng tìm hiểu đồng lớn lại xúc động một đạo khí thế khủng bố mây bên trên thiên cung truyền ra một cổ thánh đạo khí tức không thiếu sót thánh cấp pháp trận uy năng phong thích khuấy động trên trời dưới đất đảo qua ngàn dặm hoàn thành k ỷ thanh trúc kêu lên một tiếng đau đớn nhắm mắt lại hiểu thân r ú n giày nàng có chút quá mức sốt ruột tại này hoàn thành bên trong dẫn động thiên ý lực lượng truy tìm đi ra ngoài không cẩn thận xúc động hoàng triều bên trong một số bố trí dù sao cũng là như vậy đại hoàng triều hoàn thành hạch tâm bên trong hạch tâm căn bản không dung bất luận cái gì nhân tạo lần một ít quan trọng địa phương đều bao trùm thánh cấp trận văn chớ nói chi là chỉnh cái hoàng thành đều ở vào một cái cự đại trận pháp bên trong nhưng cái đó cung điện lầu các bố trí rất là có giảng cứu là trận pháp một bộ phận mây bên trên thiên cung liền là đầu mối then chốt t h i ê n ý vô hình khắp nơi tồn tại nhưng là kỳ thanh trúc điều động liền hóa thành nàng hình dạng vô hình cũng thay đổi hữu hình như thế nào a tỷ kỳ lên vội vàng đỡ lấy nàng ta tựa hồ tìm được mẫu thân tung tích vừa mới người ta trên người ý động không ngoài dự liệu lời nói hẳn là mẫu thân kia một bên sinh ra biến hóa rất có thể tu vi đột phá một cái đại cảnh giới vừa vặn chúng ta cách không xa vì thế tâm sinh cảm ứng kỳ thanh trúc sắc mặt có chút tái nhận ánh mắt lại rất sáng từ nữ là cha mẹ sinh mệnh kéo dài có không thể đoạn tuyệt tiên thiên liên hệ cho dù kỳ thanh trúc cùng kỷ huyền hai người khương thị huyết mạch tại khi còn bé bị chém đức này loại từ nơi sâu xa liên hệ vẫn như cũng không khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt sự thật thượng vừa mới xác thực là bởi vì khương thu họa đột phá cảnh giới dẫn động t i ê n t i ế t thiên, thiên địa giao cảm hạ làm vì nàng t ử nữ kỳ thanh trúc cùng kỷ huyền tự nhiên tâm có sở cảm đặc biệt là kỳ thanh trúc nàng tao đến phản vệ cũng không là bởi vì bị thanh khí thánh trận cấp t ổ thương đến mà là nàng xúc động đại đạo phát tác can thiệp người khác thiên kiếp thiên ý trợ nàng nhưng là đại đạo cũng không luông triều nàng nay cùng nàng phía trước tiếp thiên kiếp đi dẫn động người khác thiên kiếp không giống nhau kia là thuận thế mà làm hiện tại này là tại n ị c h thiên mà đi cũng chính là bởi vì đại đạo sản sinh dị thường ba động mới khiến cho khoảng cách gần nhất hai kiện t h á n h khí phát r ắ c đến dị dạng tại thánh trận r a chỉ hạ bắt đầu tự chủ khôi phục đáng sợ khí cơ kinh động chỉnh cái hoàn thành không có ai biết rốt cuộc phát sinh cái gì chỉ có kỳ thanh trúc khoe m i ệ n g c h ả y ra gió một mặt tiên hồng tại yên lặng kể ra khởi x ư n g ư ờ i nàng chịu rất nghiêm trọng phạt vệ kia là đạo thương quả thực là nàng này s i n tao nộ đến lợi hại thường thế thiên ý thiên ý tùy ý kích thích thiên ý chắc chắn tao đến thiên ý phản vệ ta này là gieo gió gặp bão nhưng ta cũng không hối hận như vậy làm có lẽ này là n à y sinh chỉ có một lần cơ hội kỳ thanh trúc trong lòng tự nói nhưng p h ả m đổi cái thời gian tới nếu không sẽ như vậy xảo đụng tới m â u thân đ ộ kiếp vậy cũng chỉ có thể đợi ngày sau triệt để quật khởi trực tiếp đánh đến t ậ n cửa bây giờ lại có chuyện cơ có lẽ có thể trước tiên gặp nhau đương nhiên nàng nỗ lực đại giới cũng rất lớn liền như là những cái đó thiên cơ sư đầm dạng nhìn trộm thiên đạo xúc phạm cấm kỵ lộ ra không nên dò xét thiên cơ tuổi ra lúc tất có đại họa thường, thường chết không h i n là bản chương xong chương 482, t h a n h trúc tìm mẫu bị thương thật nặng hai chương 482, t h a n h trúc tìm mẫu bị thương thật nặng hai kỳ thanh trúc có thể lấy mình tâm đại thiên ý mượn tới thiên địa trung sức thậm chí còn có thể kích thích đại đạo nhìn như hết thể rất tốt đẹp kỳ thực nàng thực rõ ràng chính mình sớm mượn sẽ bởi vì một số sự t ì n h mà xúc phạm cấm kỵ n à y loại năng lực quá mạnh mạnh đến không nên xuất hiện tại này cái trên đời nhân tâm làm sao có thể ngự sử thiên ý đâu thân mang lợi khí sát tâm tự khởi chớ nói chi là nàng nắm giữ này loại lực lượng nếu như không thể khắc chế chính mình tất nhiên sẽ phản chịu n à y loạn đến t r ạ n g vạn tối thời gian có hạ nhân đến đây kêu gọi kỳ thanh trúc đẩy ra phòng cửa lấy đạo cung thần chỉ thay nàng đi lại bản thể tại sơn hà đổ bên trong chữ thương kỳ huyên từ một bên gian phòng đi ra trực tiếp liền đưa tới hắn hiện tại đóng vai thân phận là trúc rõ ràng tế điên cùng theo đ u ổ i người mặc dù kỳ thanh trúc cảm thấy không cần như thế liền là lê nhiễm cùng long nữ tùy theo ra tới nay một tòa p h ủ không đ ả o tất cả đều là lưu cho địa vị không tầm thường khách tới bố trí có không gian trật văn nội bộ so bên ngoài xem đi lên muốn lớn hơn nhiều lần đình đài lầu cắt t r ă n ngàn một người một viện dư sải bất quá đại bộ phận đều là mấy người kết bạn tại cùng nhau tương hỗ là dựa b ả o thân đồ huynh n ộ i mở tiệp chiêu đãi đám người vì bọn họ bày tiệp mời khách trong lúc ngược lại là không có phát sinh cái gì không có mắt người ra tới nháo sự tiểu đoạn lẳng kỳ thanh trúc cảm thấy rất là đáng tiếc thư chẳng lẽ chính mình tiểu đệ là cái giả nhân vật chính hay sao không có tôm kép ngại nhép cùng trang bức đánh mặt phân diễn kỳ thanh trúc trong lòng gọi thẳng kẻ nhạt không thú vị cơm nước no nê sau đám người tự nhiên không nguyện đem gác xó không ít người đưa ra hạ đến hoàng thành bên trong hào hào kiến thức một phen chư vị hay quan vừa mới hoàng thành bên trong xuất hiện một ít dung chuyển có tặc nhân xúc động hộ thành đại trận nếu là gặp được tuần vệ đừng có khởi xung đột thân đồ liệt nhắc nhở nói hắn không có đem tiêu kiện sự tình liên tưởng đến chính mình bọn người trên thân dù sao có thể xúc động hộ thành thánh trận tồn tại như thế nào cũng đến dính cái thánh chữ a đi chính mình mời chào người cũng liền pháp tướng đại năng có tài đức gì c ũ n g c h ỉ có liên quan nhìn thấy k ỳ thanh trúc mấy người cũng muốn rời đi thân đồ lam ánh mắt nhất động kêu lên tự gia huynh trưởng đổi tới chúc t i ế t tử nguyên huynh có thể là muốn đi h o à n thành một quan không bằng ta tới vì mấy vị dẫn đường lấy tận tình địa chủ hữu nghị thân đồ liệt lại cười nói phiền phức kỳ thanh trúc xem hắn liếc mắt một cái nhàn nhạt, nhạt nói nói thân đồ liệt trong lòng nhất hỉ sở hữu mời chào người bên trong hắn coi trọng nhất liền là này hai người một cái có thể chạm tuyệt đỉnh đại năng một cái càng là đánh chết hoàng p h ủ kỳ mặc dù thật muốn nói lên tới hoàng p h ủ kỳ chiến lược tuyệt đối có thể sánh ngang bình thường tuyệt đỉnh đại năng thậm chí càng cao hơn một bậc nhưng không chịu nổi trút rõ ràng tế quá mỹ là cái nam nhân tâm đều muốn động không thấy được có thể đánh chết hoàng phụ kỳ m á n nhân đều vẫn luôn quấn tại này bên cạnh đau khổ truy cầu sao hiển nhiên hắn cũng không hiểu biết kia một áo s á m lao buộc so hắn tưởng tượng muốn mạnh quá nhiều tuyệt không là bình thường tối tớ mà là một cái hộ đạo người chỉ tiếp gặp được kỳ thanh trúc một bàn tay liền cấp trục chết trên người bí bảo cầm khí đều chưa kịp vận dụng toàn thành chiến lợi phẩm thân đồ liệt đoán được này hai người có lẽ che giấu thân phận này dạng thiên tiêu tuyệt không có khả năng là cái gì hạ người vô danh nhưng là hắn không quan tâm trang quốc đại chiến bất luận xuất thân liền là đem các đại t h á n h thánh tử thánh nữ toàn tỉnh qua tới trợ lực kia cũng tính ngươi có bản lãnh một đoàn người lạc tại thân đồ liệt lấy ra tàu cao tốc bên trên hướng hoàng thành bay đi không trung mặc dù có rất nhiều tàu cao tốc xuyên qua nhưng là xem đến kia treo thật cao thân đổ chữ hoa mỹ tàu cao tốc xẹt qua không t r u n g vội vàng nhao nhao né tránh chỉ cần là hoàng thành bên trong người có ai không biết được thân đổ nhất tộc đại danh không dám có chút nào xung đột đột đ nhiên đối diện bay tới một đạo b ẫ y sắc màu cầu cổng khí thế không chút nào che giấu phát ra tới cả kinh bầu trời bên trong rất nhiều tàu cao tốc kém chút chạm vào nhau này lại là một chiếc cẩn ẩn có đạo khí ba động màu cầu cổng tàu cao tốc cầu thuyền kia là ra nam quận chúa tàu cao tốc mau mau nhựa bộ thuyền bên trên có tuyệt đỉnh đại năng khí tức khủng b nay vị có thể là việt vương c h i nữ đương kim hoàng chủ chất nữ như thế nào hướng thân đổ ra tàu cao tốc đi một ít tu vi thấp kém tu sĩ nhìn thấy này chiếc cầu vùng tuyển trực tiếp hạ xuống mặt đất đi không dám tại không c h u n g phi hành lo lắng xung đột kia bị quý nữ dẫn tới thái họa chủ yếu là kia v ị ra nam quận chúa là ra danh không dễ trêu chọc thân đồ liệt ngươi như thế nào như vậy mau trở về tới chẳng lẽ là không muốn mời chào đến cái gì cao thủ cái kia dứt khoát liền trực tiếp nhận thua đi tỉnh ngươi tại trăm quốc đại chiến bên trong mắt mặt mậu cầu vùng tàu cao tốc bên trên một cái làm nam trang trang điểm anh quý nữ từ hai tay ô n ngực miệng thượng nói lời nói dưới chân tàu cao tốc còn thế đi không giảm phóng tới thân đồ liệt tàu cao tốc ừ ta từ đầu đến cuối không có ứng hạ cùng ngươi đánh cực còn tỉnh h không nên cản ta đi đường thân đồ liệt hít sâu một hơi không nghĩ đến sẽ gặp được này nữ nhân kỳ huyên ngược lại là thay vào nhân vật rất nhanh biết chính mình hiện tại tính là nhân gia mời chào muốn khách không thể ăn hết nhân gia trụ nhân g i a cũng được ra s u ấ t lực khí vì thế vận chuyển pháp lực ngăn lại đụng tới màu cầu v ồ n g tàu cao tốc lam muội muội biệt lai vô dạng gia nam q ậ n chúa cùng thân đồ lam lên tiếng chào hỏi nàng chỉ là cùng thân đồ liệt không hợp nhau mà thôi lập tức liếc qua kỷ u y ê n này người ta không g ặ p qua xem tới ngươi còn làm mời trào cái không sai bất quá đi theo hắn không cái gì ý tứ không bằng chuyển đầu môn đ ỉ n h tới ta này một bên gia nam ngươi quá thân đồ liệt sắc mặt không ngờ ở ngay trước mặt chính mình đảo chân tường ít nhiều có chút quá phận thì tính sao nói cho ngươi cũng không sao ta đã chạm đến pháp tướng hậu kỳ này đoạn thời gian khẳng định có thể đột phá đến lúc đó ngươi căn bản không phải là ta đối thủ gia nam còn chúa nâng lên t u y ế t trăng cái cổ cao n ạ o hết sức nói, nói nàng đây là muốn lấy cảnh giới lệ người nhưng nàng xác thực có này cái tư bản cho dù là hoàng tộc tử đệ bên trong pháp tướng hậu kỳ tu vi cũng là cực kỳ ưu dị đủ để xếp tại trước mười cao thủ chi liệt đương nhiên tu luyện tới này cái cảnh giới kỳ thật chân thực số tuổi là tương đương mơ hồ cũng không biết tại thánh nhân tịnh thổ bên trong tu hành bao lâu như lấy thọ nguyên tới tính nàng cũng mới bất quá mấy trăm tuổi mà thôi pháp tướng hậu kỳ mà thôi ngươi có thể biết ta vì sao trước tiên về tới liền là bởi vì ta cũng muốn đột phá cảnh giới đương nhiên ta tại bên ngoài còn làm một cái việc lớn ngươi căn bản không biết cùng ta trí khí không có dùng ngươi mồn não đại khải có thể đi tìm hoàng chủ thân độ liệt nói, nói nguyên lai là đại thương hoàng chủ muốn vì ra nam quận chúa tìm một hôn sự tựa hồ có ý tại thân đồ nhất tộc nhưng là hai người lẫn nhau không để vào mắt dẫn đến quan hệ cực kém cơ hồ gặp mặt liền khác ta không quản ta liền muốn náo đ o a n một cấp ta giáo hấn một chút bọn họ ra nam quận chúa kiểu hừ một tiếng nếu không làm gì được thân đồ liệt kia sẽ d ậ y một chút kia ra hỏa mời chào một khách áp chế một chút hắn uy phong m â u cầu vòng tàu cao tốc bên trên một cái thanh tú đoan chính thanh nhã nữ tu đứng dậy trên người tán phát ra khí tức dọa người lại là một vị tuyển đỉnh đại năng chúc tiên tử còn xin vì ta huynh trưởng tranh đoạt một chút mặt mặt thân đồ lam ánh mắt nhất truyền truyền âm cho kỳ thanh trúc bản chương xong chương bốn trăm tám mươi ba bắt đi của chúa hợp hoàn thành nữ một chương bốn trăm tám mươi ba bắt đi của chúa hợp hoàn thành nữ một đối mặt thân đồ lam thỉnh cầu kỳ thanh trúc cũng không có cự tuyệt n h ấ t tới danh nghĩa thượng nàng s á t thực tính là nhân g i a m ỗ n khách ăn ở đều là người khác c ăn bài bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn cắn người mềm mềm hai tới đối diện là khương thị người nàng cảm thấy rất hứng thú tây l ĩ n h kiếm tu ta cũng có một kiếm còn thỉnh giám thưởng một hai k ỷ thanh trúc theo kỷ h u ề n sau lưng đồng dạng đứng gậy một thân bạch tỉ ỉa nhìn như bình thường nhìn kỹ lại mặt trên có rất nhiều vì sao điểm điểm ngưng kết tinh văn đồ án làm nổi bật lên mấy phân tiên khí phía trước nàng có ý giảm xuống chính mình tồn tại cảm hiện tại xuất hiện tay bên trong cầm một thanh lượn lờ hỗn độn khí tức tế kiếm một kiếm quét ngang kiếm quang vạn ngàn sợi hóa thành một đạo kiếm luân bay ra người kiếm đạo không thuận đối diện kia danh gọi đoan m ộ t nữ tu r a tự tây linh kiếm tông vì một vị tuyệt đỉnh đại năng tu luyện kiếm đạo mấy ngàn năm liếp mắt một cái liền nhìn ra kỳ thanh trúc kiếm đạo có mấy phân dở rốt cuộc chính kinh kiếm tu bất luận là dịch chi lưu còn là ngự kiếm chi lưu chưa từng thấy người dùng da kiếm luân này loại chiêu thức kỳ quái đoan mục nữ tu đồng dạng rút kiếm tương hướng ba thước thanh phong âm bang rung động lại bị kiếm luân ổn định lại như là một đạo cường lực phong ấn công chế vững vàng bộ trụ nàng tay bên trong chi kiếm bang môn tạ đạo đoan mục nữ tu h ừ lạnh một tiếng chư miệng liền phun ra một mai quay tròn xoay tròn tiểu xào kiếm hoàn phát ra càng thêm lăng lệ khí tức chung q a n h h ư không đều tại vận mẹo phá á i năm đó huyền thiên thi đấu thời điểm kỳ thanh trúc cũng nhận được quá một mai r a tự cựu tiêu thánh địa thái ớt tinh kim tiến hoàn từ trường sinh cự đầu tự mình tế luyện đối với cái này đương nhiên sẽ không xa lạ kết quả nay vẫn không có cái gì tác dụng kỳ thanh trúc bên ngoài cơ thể xuất hiện một t ầ n g bằng sáng thân thể mỗi một cây lông tóc mỗi một đạo hoa văn đ ề u hóa thành hữu hình vết kiếm hiện ra kiếm q u a n g nhấp nháy luân chuyển không nớt nàng tu luyện như vậy nhiều đại thần thông cùng tiểu thần thông lại dung luyện gia pháp cảnh giới chi cao khó có thể tưởng tượng một pháp thông bản pháp thông trăm năm lộ đạo có tiện thể lĩnh lộ ra loại loại pháp môn chỉ bất quá đại đa số khả năng căn bản không dùng được bởi vì có một thanh âm thu kiếm d u y ê n cớ nàng còn thật đối kiếm đạo thượng chút tâm tư thôi diễn ra một môn kiếm luân thần thông có phần hợp ý này một khác nàng giống như phụ thêm tiên ý ỉa toàn thân bao phủ thần hoàn xuất trần mà s á n g lạ như là một tôn thần đến nơi đây lập thân rực rỡ thần hoàn bên trong k ỳ thanh trúc một trưởng đánh ra, liền đem kia viên kiếm lại cấp ấn trở về đoàn m ộ t nữ tu miệng bên trong lập tức thiên tị vạn lũ kiếm khí kiếm quang liền theo nàng cái mũi con mắt lỗ hai bên trong dâng lên mà ra nay nữ tu con mắt đều hồng nàng đường, đường tuyệt đỉnh đại năng k h o ả nàng g trường sinh cử đầu đều không cách cử cho sinh tu sĩ, đại đầu đều xa dù l tại tây l ĩ h kiếm tu t bên n r o đều có phần có danh, chưa phần danh, toàn ừ n đến nảy dạng đục nhã. Nàng g chịu đục t thân chấn động cụ hiện ra thiên địa phát tướng lại là một thanh thông thiên c h i kiếm mang vô tận phong mang chém xuống đồng thời nàng khác một cái tay cũng làm kiếm chỉ như một thanh thần kiếm bỗng nhiên đâm ra đáng tiếc như vậy m a n h liệt phản kích vẫn không có đưa đến cái gì tác dụng kỷ thanh trúc quanh thân lóa mắt thần hoàn g kiếm luôn nhẹ nhàng chấn động liền lại chế trụ đột kích kiếm chỉ đồng thời kia chém xuống hình kiếm phát tướng tức thì bị nàng một cái tay đập nát đoan mục nữ tu hết thể tính là ra ba kiếm đều bị k ỳ thanh trúc tùy tiện hóa giải trực tiếp làm nàng ngu ngơ tại tại chỗ thần hồn đều có một ít không thanh t ỉ n h nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình gặp được một tôn trường sinh cự đầu không phải như thế nào sẽ như vậy không hề có lực h o à n thủ nhưng là thân đồ r a tiểu bối có thể sai xử đến động trường sinh cự đầu trường sinh cự đầu cũng không khả năng tham dự vào tiểu bối tranh đấu bên trong t ớ i a như vậy liền là hư quý cụ k ỳ thanh trúc không quản đã đứng thẳng bất động đoan m ộ t nữ tu trực tiếp lướt qua nàng một bước liền đạp lên đối diện màu cầu vòng tàu cao tốc hướng kia ra nam quận chúa đi đến hộ giá có người gọi một câu sau đó tàu cao tốc bên trên sông tới bảy tám người đều toàn bộ bị kỳ thanh trúc một tay áo đ ậ p bay người người người ra nam quận chúa kiểu thân d u lên nàng mặc dù tự khoe là thiên kiêu càng là s ắ p đột phá pháp tướng hậu kỳ nhưng trước mắt này người vừa mới không có chút nào áp lực đánh bại nàng thật vất vả thỉnh tới tuyệt đỉnh đại năng nàng tự biết không là này đối thủ theo bản năng lui lại nửa bước làm ta hảo sinh xem xem kỳ thanh trúc c ư ờ i khẽ dội ra một cánh tay ngọc nhỏ dài tấn thoái ra nam quận chúa trên người mấy tầm phòng hộ thuần thế khẽ vớt một chút nàng trắng b ệ n i n h đẹp gương mặt như bất lương thiếu niên tại đùa dỡ nhà lành nữ tử đồng đạm nói một câu t rất có vài phần tư xác ta thấy đ ạ i yêu ra nam quận chúa nhất thời t ắ tiếng t nàng chưa từng bị người như vậy vừa dẫn qua cho dù này là một cái nữ tử h ả o tại nàng rốt cuộc lai lịch bất p h ẳ m rất nhanh liền định trụ tâm thần biết tại hoàng thành bên trong không ai dám làm c h ú n g đối chính mình hạ thủ mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra một mặt ý cười nói thì, thì thật sự là lợi hại không bằng tới ta này một bên như thế nào vô luận thân đồ liệt mở ra như thế nào thẻ đánh bạc hứa hẹn cái gì bạn quận chúa đều nguyện ý gấp b ộ dân lên cũng chi ngươi ta đều là nữ tử ở chung lên tới tất nhiên sẽ càng thêm hòa hợp không phải ta sợ có chút người giấu giếm dị tâm giữ ngư bất quý à. gia nam quận chúa càng nói càng thuận tiện thể còn âm thầm nói một chút thân đồ liệt nói xấu người nói vậy ta không có đừng châm n mọi ly dán thân đồ liệt vốn dĩ cũng có một chút bu n g ờ hắn không nghĩ đến kỷ t h à n h trúc liền như vậy ba lần hai trừ hai giải quyết rất đối diện tuyệt đỉnh đại năng còn trực tiếp đi qua đùa dẫn với gia nam quận chúa nếu là đ ổ i thành một cái nam tử hiện tại phỏng đoán đều không biết sẽ là cái gì tình huống chỉnh cái h o à n thành đều đến chấn động nhưng là làm hắn nghe được gia nam quận chúa tại nói chính mình nói xấu lúc n á y mắt bên trong liền tỉnh táo lại vội vàng tới một cái phủ nhận t â m liên nếu là kỳ thanh trúc thật bị phải chạy kia hắn nhưng là khóc không ra nước mắt n à y loại đẹp như tiên nữ còn cường đến không biên giới nữ tu thế gian ít có căn bản không khả năng bị hắn tìm được thứ hai cái hắn không có mở ra cái gì thẻ đánh bạc cũng không có hứa hẹn cái gì bất quá hạnh đến liệt thế tử tương mời đi tới hoàn thành không phải ta hiện tại khả năng còn tại thông tiên hà thượng đâu kỳ thanh trúc như thực tướng cáo nàng tạm thời cùng thân đồ liệt bất quá là bởi vì cọ nhân gia t u y ề n còn tốt ăn uống ngon chiêu đãi chính mình chỉ thế thôi gia nam quận chúa vui mừng qua đỗi khắc một bên thân đồ liệt s ắ p mặt thì là một khổ bởi vì hắn cùng kỵ thanh trúc cũng xác thực là bẻo nước gặp nhau thật muốn nói lên tới nếu là đem kỵ bền đánh chết hoàng p h ủ kỳ tính tại cùng nhau ngược lại là chính mình thiếu thiên đại nhân tình ít nói cũng đáng nửa cái mạng kia loại nay cũng là vì sao hắn không có hứa hẹn quá cái gì nguyên nhân bởi vì hắn là chân chính hướng kết giao đối phương đi ngươi muốn cái gì đại khái có thể đối ta nói chỉ cần ta có thể tìm tới gia nam quận chúa tinh thần p h â n chấn đây chính là ngươi nói kia ta muốn ngươi như thế nào kỵ thanh trúc chấp chấp mắt kép h cờ duyên vươn đi ra tay vẫn không có thu hồi ngược lại nâng này vị quận chúa cái c ẳ m mỹ nữ đùa d i ỡ n mỹ nữ cảnh đẹp ý vui a ra nam quận chúa ngu ngơ trụ bị người như vậy đùa d i ỡ n như đối phương là cái nam tử nàng phỏng đoán đã điên tất nhiên sẽ liều l ĩ n h trả thù trở về bản chương xong